Chương 307 không trung chi thành. Kỳ tích sở dĩ được xưng là kỳ tích, đó là bởi vì đây là nhân lực sở không đạt được, thậm chí liền tưởng tượng đều không đạt được trình độ. Tỷ như hiện tại xuất hiện ở tiểu vi vi trước mặt đồ vật, hẳn là chính là cái gọi là kỳ tích. Phóng đại một ngàn lần vật nhỏ, đã không thể lại bị xưng là vật nhỏ, mà là một cái quái vật khổng lồ. Tới rồi trình độ này, sở hữu hết thể đều thực rõ ràng. Đây là một cái hơi co lại. Rõ ràng vô cùng thành thị. Mà thành thị này, thực rõ ràng là có được chính mình huyền phù hệ thống, cũng chính là sở, thành phố này là có thể huyền phù ở trên bầu trời. Như vậy, đơn giản tới nói thành phố này, chính là kỳ tích không chung chi thành. tiêu vi vi cẩn thận nhìn nhìn cái này rút nhỏ bao nhiêu lần không chung chi thành, sau đó nhíu mày, Thứ này dùng là có thể dùng, nhưng là cũng quá lớn đi, như vậy chiếm địa phương. Phóng tới bầu trời là sẽ che khuất ánh mặt trời. Này không thể được. Không biết có thể hay không mở ra tới sử dụng đâu. Tiểu vi vi như vậy nghĩ, khiến cho không trung chi thành lại lần nữa phóng đại gấp đôi. Sau đó nhìn một chút, phát hiện thành phố này bị chia làm thật nhiều cái tiểu mô khối. Hơn nữa thoạt nhìn giống như thật là có thể tách ra khai bộ dáng. Vì thế nhăn lại cái mũi, chỉ vào nhất bên cạnh một cái rất nhỏ mô khối, phát đi qua một ý niệm, độc lập. Sau đó cái kia mô khối liền phân ra tới. Tiểu vi vi nhìn phân ra tới cái này nửa bàn tay đại tiểu mô khối, đại khái là toàn bộ thành thị 5.000 phần có một lớn nhỏ, vì thế phất tay làm mặt khác mô khối một lần nữa khôi phục tới rồi bàn tay đại, mà chính mình gỡ xuống tới như vậy nho nhỏ một cái mô khối, còn lại là căn bản phát hiện không được. Tiểu vi vi là cái nhân viên nghiên cứu, cho nên đôi khi là biết đối với một cái không biết sự vật nên như thế nào tới tiến hành nghiên cứu cho nên nàng đem cái kia chỉnh thể mô hình đặt ở trong túi, sau đó đối với cái kia độc lập tiểu mô khối thả ra một ý niệm, phóng đại 5.000 lần. 5.000 lần lớn nhỏ, tiểu vi vi nhìn trước mặt cái này đường kính mấy trăm mễ loại nhỏ treo không đảo, cùng với mặt trên hơi co lại vật kiến trúc, khỏe miệng run rẩy lên, thứ này rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Này đều đã là toàn bộ không trung chi thành 5.000 phần có một, mà đường kính mấy trăm mét lúc sau cư nhiên mặt trên vật kiến trúc thật giống như là dùng để cấp tiểu bạch như vậy đại tiểu gia hỏa nhóm sinh hoạt địa phương, này thật là quá lợi hại. Nghĩ nghĩ, tuy rằng không biết thứ này lên không sâu nên như thế nào đi lên, chính là lên không sâu chính mình vẫn là có thể kêu xuống dưới là không sai, vì thế Kiều Muội chỉ quyết đoán ném qua đi một cái ý niệm, lên không hơn nữa khôi phục vốn liếng lớn nhỏ. Sau đó kia tòa đường kính mấy trăm mét tiểu đảo Liên vặn vặn méo mó bắt đầu bay lên lên. Vừa mới bắt đầu còn lắc lư hình như là uống say rượu tiểu hải tử, làm kiểu vi vi lo lắng không thôi, sau lại lại phát hiện kia giống như chỉ là lúc ban đầu không thích ứng kế tiếp liền bắt đầu lưu sướng mà vững vàng bay lên. Bay lên độ cao gì đó, hoàn toàn là kiểu vi vi một niệm quyết định, nàng làm này tòa tiểu đảo lên tới một cái vừa vặn đủ hắn biến trở về nguyên lai like lớn nhỏ hơn nữa sẽ không đụng tới thứ gì độ cao vì thế kia tiểu đảo liền lên không tới rồi 600 trăm mễ độ cao cái này độ cao nói phụ cận mấy km đều không có ngọn núi gì đó sau đó tiếp theo cái nháy mắt trên bầu trời quang mang đại tác sau đó quang mang rốt cuộc tiêu tán thời điểm xuất hiện ở không trung là một cái che trời quái vật khổng lồ nhìn ra đường kính có bảy tám cây số tiểu đảo hơn nữa trên dưới cũng xuất hiện độ dày, tiểu vi vi nhìn rất là đỏ mắt ta nên như thế nào đi lên đâu Tiểu Vi Vi ý tưởng vừa xuất hiện, liền nhìn đến mặt trên đánh hạ một bó truy quang, liền ở kiểu Vi Vi phía trước hai bước xa địa phương. Tiểu Vi Vi vừa thấy, liền biết này phòng trường chính là truyền thống dùng chùm tia sáng, căn bản không phải cái gì laser chỉ đạo vũ khí linh tinh. Vì thế hứng thú bừng bừng liền muốn đi phía trước đi hai bước đi vào. Sau đó phía sau một con bàn tay to dỗi lại đây, bắt được Tiểu Vi Vi cánh tay, làm nàng vô pháp đi tới. Làm sao vậy A Mạc? Tiểu vi vi kỳ quái xoay người, liền nhìn đến nam nhân nhà mình ngưng trọng ánh mắt. Ly Mạc cao mày nhìn tiểu vi vi, gan từng chữ một nói, ta trước tới, ngươi cẩn thận. Tiểu vi vi nháy mắt đã bị cảm động không được, nếu không phải địa phương không đúng, nàng hận không thể một đầu chắt đến Ly Mạc trong lòng ngực, sau đó dùng sức cùng nam nhân nhà mình ngoà ngoà một chút. Đương nhiên, nàng là sẽ không phản đối Ly Mạc cho nên liền mắt trông mong nhìn ly mạc trước đi phía trước đi rồi hai bước, đi tới kia thúc quang nơi đó. Sau đó, hết thể đều không có biến hóa. Một giây đồng hồ. Hai giây. Nam giây. Nam giây lúc sau, rốt cuộc có một chút biến hóa, nhưng là tiểu vi vi nhìn biến hóa này, lại rất là vô ngữ. Nguyên lai, like, này thúc truy quang đột nhiên đem phạm vi mở rộng như vậy một chút. Có lẽ là bởi vì phát hiện muốn đi lên không phải một người mà là hai người mới có thể như vậy. Như vậy này phản ứng trung tâm cũng quá mức với chỉ độ đi. Như vậy tiểu nhân chuyện này, cư nhiên muốn phản ánh 5 giây. Tiểu vi vi lại cũng chưa nói cái gì, mà là sung sướng tiến lên hai bước, sau đó hỏa ly mạc cùng nhau đứng ở ánh sáng tắm gội hạ, mười ngón tay đan vào nhau, không muốn chia lịa. Đi lên. Tiểu vi vi tâm niệm vừa động. Hai người cứ như vậy bắt đầu rồi bay lên. Bay lên tốc độ thực mau, cũng ngoài dự đoán vương vàng, thật giống như đứng ở một đài nhìn không thấy ngắm cảnh thang máy mặt trên giống nhau. Cái này làm cho Tiểu Vy Vy cảm thấy rất quen thuộc, mà không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là Ly Mạc lại khẩn trương không được, chặt chẽ mà dối tay ôm Tiểu Vy Vy, sợ xuất hiện vấn đề gì. Tiểu Vy Vy rất muốn ghét bỏ một chút nam nhân nhà mình vô chi, chính là ngẫm lại xem. Nhân ra chính là vì bảo hộ chính mình mới khẩn trương, vì thế đành phải xấu hổ từ bỏ cái này ý tưởng. Mà lúc này, rốt cuộc ăn no cơm trưa các bộ lạc thủ lĩnh, cùng nhau rời đi cái kia làm nhà ăn sử dụng sân động, đến bên ngoài đi bộ đi bộ tiêu tiêu thực, liền nhìn đến tiểu vi vi hòa ly mạc đang đứng ở một đạo quang bên trong, chống rông huyền phù bay nhanh bay lên lên. Phần 190 Mà ở bọn họ bay lên mục đích địa trung điểm, có một cái khổng lồ thành thị chính huyền phu ở bọn họ đỉnh đầu. Mặc kệ là kia tòa thành thị, vẫn là trống dông bay lượn kiểu vi vi phu thê, đều làm này đó thủ lĩnh nhóm cảm nhận được cái gì gọi là trận mắt há hốc mồm. Một đám người một đám, miệng trương đều có thể nhét vào đại trứng vịt. Nhìn theo một đôi phu thê rốt cuộc biến mất ở trong tầm mắt, vừa thấy chính là tiến vào trên bầu trời kia tòa khổng lồ thành thị lúc sau, phía dưới mọi người đều khiếp sợ nghị luận hai Đại tư tế đây là thu phục cái kia vừa rồi tạo thành chúng ta tinh cầu toàn bộ đều chấn động thủ phạm. Đáng thương hoa, không biết đây là bầu trời nào đó kẻ thần bí khẽ sao tư nhi ném lại đây trực tiếp chói định cho kiều mội chỉ, căn bản không cần cái gì thu phục quá trình A. Vừa rồi kêu bàn tay đại đồ vật, cư nhiên là một tòa như vậy thật lớn treo không không trung chi thành. Thật là không thể tưởng tượng. Đáng thương hoa, cũng không biết, kỳ thật trên bầu trời này tòa không trung chi thành. Kỳ thật chỉ là một tòa treo không tiểu đảo, là bọn họ trong tưởng tượng không trung chi thành, cũng chính là kiểu muội chỉ trong tay một tiểu khối đồ vật chung vô một phần ngàn lớn nhỏ thành thị. 5000 lần như vậy đánh nói, chẳng lẽ đây là muốn trực tiếp đem cái này tình cầu không trung đều đắp lên sao? Đại tư tế cùng tổng tư lệnh cư nhiên có thể chống giống bay lượn, xem ra quả nhiên là chúng ta căn bản lý giải không được thần tiên thủ đoạn a. Hoa, ngươi này liền càng không rõ ràng lắm. Vừa rồi cái kia thực rõ ràng là tiếp dẫn thang máy, mà không phải tự chủ bay lượn A. Mà phía dưới người nghị luận sôi nổi thời điểm, tiểu Vy Vy đã lôi kéo Ly Mạc đi tới thành phố này bên trong. Hoan Nên Quang Lâm không chung chi thành, nơi này là Tây Ngoại Hoàn Khu 31 nói. Đây là hai người vừa mới từ kia nói tiếp dẫn ánh sáng chung rời đi, liền nghe được như vậy một cái nhu hòa giọng nữ. Xem ra thứ này vốn dĩ cũng có một ít thần kỳ công nghệ đen A. Tiểu vi vi trong đầu lập tức hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Chẳng lẽ nói, cái kia thần bí ra hỏa chỉ là cảm thấy chính mình đi tới nện bước không đủ mau, cho nên liền buồn ngủ cho ta đưa gối đầu, trực tiếp đưa tới càng nhiều hung mãnh công nghệ đen thậm chí còn một tòa thoạt nhìn liền rất cường đại không trung chi thành. Đây cũng là thực rõ ràng sự tình, tiều mội chỉ liền đương nhiên tiếp được thành phố này, dù sao là muốn cũng bạch muốn, không cần bạch không cần, bạch muốn ai không cần a. Nếu đưa lại đây làm chính mình dùng, hơn nữa vừa rồi thoạt nhìn rõ ràng là nhận chủ bộ giang nói, như vậy chính mình đối thành phố này liền có được hoàn toàn không chế quyền cùng hoàn toàn chi phối quyền. Tiêu vi vi một bên tưởng, một bên tùy tiện giật giật ý niệm, lần này ý niệm là đưa chính mình đến trên mặt đất phương. Sau đó trước mặt cái này màu ngân bạch trong đại sảnh, liền xuất hiện một phiến đại môn. Hảo đi, chính mình hiểu lầm thành phố này, chính mình đã trên mặt đất phương, truyền tống gì đó. Bản thân cũng chỉ là trên mặt đất đại sảnh Mà không phải nàng trong tưởng tượng ngầm đại sảnh gì Vì thế bị bên ngoài chói mắt ánh mặt trời lóe mù kiều mụi chỉ Ở xoa xoa có điểm lưu nước mắt đôi mắt lúc sau Nhìn cái này cơ hồ là thuần túy màu ngân bạch đại sảnh Nơi này thực rõ ràng là truyền tống dùng chạm trung chuyển Về sau lại chậm rãi nghiên cứu hảo Sau đó lôi kéo hóa thân đồ nhà quê lao công Đi ra kia phiến chuyển đến quang minh đại môn Kiều vi vi lập tức minh bạch Nàng lại sai rồi, cái kia đại sảnh quả nhiên là dưới mặt đất. Nàng trong lòng tiểu nhân nhi sớm đã rơi lệ đầy mặt, như vậy hố cha hố chủ nhân thật sự không thành vấn đề sao. Nguyên lai like kia đại môn cũng không phải đi thông ngoại giới, mà là một đài thang máy môn. Lần này thật là thang máy, là hữu hình thang máy. Chẳng qua bởi vì phía trên hoàn toàn không có điếu đỉnh tròn nên ánh mặt trời phóng ra xuống dưới mà thôi a. Bước vào thang máy, sau đó thang máy liền trực tiếp bay lên lên. Thực mau, đại môn lại lần nữa mở ra, lần này xuất hiện địa phương, mới là chân chính thành thị mặt đất. Đây là một cái quảng trường, đương nhiên, không phải phía dưới truyền thống trạm trung chuyển như vậy thuần túy màu ngân bạch quảng trường, mà là bình thường một cái quảng trường. Nay quảng trường thực rõ ràng là La Mã thức quảng trường, thật lớn quảng trường, trên mặt đất phô bình thản cục đá, quảng trường trung ương là một ít xinh đẹp suối phun, mà chung quanh còn lại là một vòng phong cách khác nhau nhà mặt tiền còn như làm điều đi thông địa phương khác đại lộ đường nhỏ. Này đó lộ đều là thật dài đá xanh điều thạch phô thành, bình thản mà sạch sẽ, làm người nhìn liền cảm giác thoải mái. Trường 308 treo không đảo nhất hảo, khải hàng đảo. Tiểu vi vi đơn giản nhìn lướt qua, này đó nhà mặt tiền mặt trên đều có một ít xem không hiểu văn tự, mà kẻ thần bí thực rõ ràng sẽ không thuận tiện đem bên kia văn tự truyền thừa cũng ném lại đây. May mắn ta có vạn năng trợ thủ tiểu hồ điệp, Vì thế một cái vang chỉ, Tiểu Vi Vi liền cấp Tiểu Hồ Điệp hạ đạt một cái tối ưu trước nhiệm vụ, ra quét sở hữu nhìn thấy nơi này văn tự, sau đó tiến hành toàn diện phân tích. Tiểu Hồ Điệp không có ra tiếng, chính là Tiểu Vi Vi Minh Bạch, nàng đã ở bất động thanh sắc nhìn quét này chung quanh sở hữu văn tự, nàng tin tưởng Tiểu Hồ Điệp, vì thế liền không hề tưởng những việc này, mà là lôi kéo ly mạc bắt đầu tại đây tòa không trung chi thành một bộ phận tiểu đảo bắt đầu chuyển động lên hiện tại thật sự chỉ là đơn giản ngắm cảnh, chờ truyền xong rồi một vòng, tin tưởng tiểu hồ điệp là có thể đem nơi này văn tự phân tích không sai biệt lắm. đến lúc đó liền biết những cái đó địa phương đều là địa phương nào. thọt nhìn là cửa hàng bộ dáng, có phiên dịch du lịch mới có ý tứ a có hay không, ngôn ngữ không thông đó là hoàn toàn bị kịch. Gì, vừa rồi cái kia hoan nên thanh âm ta nghe hiểu hay? tiêu muội chỉ bên này vừa mới đem văn tự sự tình giao cho tiểu hồ điệp liền nghĩ tới một cái phi thường lệnh nàng khó hiểu sự tình. Hiện tại chuyện này có vài loại giải thích, một loại là, thế giới này văn tự tuy rằng cùng chữ hán bất đồng, chính là phát âm gì đó là tương đồng. Loại này khả năng tính rất thấp. Như vậy kế tiếp, có lẽ là bởi vì nơi này thanh âm gì đó ở bị truyền tống lại đây trên đường thuận tiện bị nào đó thần bí gia hỏa cải tạo. Cái này khả năng tính đại khái vẫn là có một chút. Bất quá kiểu vi vi càng nguyện ý tin tưởng loại thứ ba khả năng tính, có lẽ nhân ra phát ra căn bản không phải thanh âm, mà là một loại đựng ý tứ sóng điện não như vậy chính mình nghe đến thời điểm, tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu hơn nữa thay đổi thành chính mình ngôn ngữ. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy xem ra thế giới này công nghệ đen thật là thực hung mãnh Bất quá này đối với kiểu vi vi tôi nói ngược lại là chuyện tốt. Bất quá công nghệ đen nói, Ai quy định pháp thuật đạo thuật ma pháp gì đó liền không phải công nghệ đen? Ai quy định tiểu hồ điệp liền không phải công nghệ đen? Ai quy định hai chỉ hoa các loại phó chức liền không phải công nghệ đen? Đối với thế giới này tôi nói, ngoại lai này đó hết thể đều là cường đại đến tùy ý là có thể thay đổi thế giới công nghệ đen A có hay không. Chẳng qua hiện tại bởi vì kiểu vi vi tồn tại, nay đó công nghệ đen tồn tại đều bị tụ tập lên, sau đó... Công nghệ đen bùng nổ kết quả rất đơn giản, chính là kế hoạch đại nhảy vọt. Trực tiếp từ xã hội nguyên thủy, không có bất luận cái gì quá độ liền tới tới rồi cộng sản xã hội, cũng không phải là trong truyền thuyết kế hoạch đại nhảy vào sao. Này bước chân đại, làm tất cả mọi người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Nô, no, A Mạc, chúng ta đi đi bộ một vòng nhìn xem cái này trên đảo nhỏ mặt kiến trúc tình huống gì đó đi. Tiêu vi vi quơ quơ còn đang ở cùng chính mình mười ngón tay đan vào nhau kia chỉ bàn tay to. Ly mạc nghĩ nghĩ, nói, vẫn là trước đi xuống cùng chư vị thủ lĩnh công đạo một chút đi, bằng không đại gia lo lắng làm sao bây giờ. Công đạo xong rồi nói, tại hạ ngọ hội nghị phía trước, ngươi có thể đến nơi đây tới, ta bồi ngươi cùng nhau dạo. Tiêu vi vi tưởng tượng cũng là, rốt cuộc vẫn là ly mạc tưởng tượng đối đối, vì thế không nói hai lời. Liền mang theo ly mạc một lần nữa đi tới trên quảng trường, sau đó tìm nửa ngày mới tìm được triệu hoán thang máy biện pháp, ngồi thang máy liền về tới cái kia màu ngân bạch trong đại sảnh đi. Chúng ta đây đi xuống đi. Tiêu vi vi quơ quơ ly mạc tay, sau đó hai người cùng nhau đứng ở cái kia rõ ràng là đi xuống dùng quần sáng mặt trên. Giây tiếp theo, Tiêu vi vi hòa ly mạc liền rời đi cái này đại sảnh, bắt đầu lại thấy ánh mặt trời, ở một đạo chùm tia sáng vận chuyển hạ. Đi tới trên mặt đất. Sự thật chứng minh, Lý Mạc lo lắng hoàn toàn là dư thừa. nay đàn thủ lĩnh nhóm, căn bản không có đối kiểu vi vi lạc đường cảm thấy bất luận cái gì lo lắng, ngược lại là phi thường sùng bái kiểu vi vi bộ dáng. Đại tư thế, mặt trên chính là cái gì? Có người cao giọng hỏi. Tiêu mội chỉ ngẩn người, không sai à, này chỉ là không chung chi thành 5.000 phần có một, đến lúc đó này đó treo không đảo khẳng định đều phải đặt tên. Bất quá hôm nay là tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị ngày đầu tiên, là tân thế giới một lần nữa xuất phát bắt đầu, như vậy cái này treo không đảo nhất hảo, đã kêu làm khải hàng đảo đi. Đây là treo không đảo nhất hảo, các ngươi có thể trực tiếp xưng hô vì khải hàng đảo. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Tiểu vi vi như vậy suy nghĩ, cũng đương nhiên nói như vậy. Khải hàng đảo. Đại gia cảm khái với kiểu mội chỉ đặt tên lợi hại, Lại không biết kỳ thật người này hoàn toàn là cái đặt tên ngu ngốc, lần này có thể khởi một cái còn có thể tên, thật là ông trời phù hộ A có hay không? Thứ này gọi là treo không đảo sao? Có tò mò bảo bảo lập tức liền truy vấn lên. Đối A, đã kêu treo không đảo. Tiêu mội chỉ thực vui vẻ bán cái manh. Chân trụ một tảng lớn lúc sau, lại có một cái người thông minh mở miệng, khải hàng đảo là treo không đảo nhất hảo nói. Đó chính là còn có số 2, số 3, số 4, thậm chí mười mấy hảo. Tiêu muội chỉ vẻ mặt vô tội buông tay, số 2, số 3, số 4, mười mấy hảo khẳng định là có, đến nồi đến nhiều ít hảo, cái kia ta thật đúng là liền không rõ ràng lắm. Thứ này là ở khoe ra, tuyệt bích. Nhưng là đại gia lại chỉ có thể ngoan ngoan thân phục, vì thế làm lơ nào đó nhị hóa khoe ra, thay đổi truy vấn phương hướng. Đại tư tế, chúng ta khi nào có thể cũng đi lên mở rộng tầm mắt gì đó. Tiêu mội chỉ nhữ mày tính tính, Ngượng ngùng nói, như vậy đi, hội nghị sau ngày thứ ba thế nào? Vì thế tình cảm quần chúng phấn khởi. Kia ngày hôm sau, Tiêu mội chỉ thực không có tiết tháo thỏa hiệp, sau đó ở dưới gia hỏa nhóm tiếp tục tạo phản trước một giây quyết đoán đình chỉ, lại đã sớm không được, nếu ai lại nói cũng đừng lên rồi. Vì thế một đám gia hỏa chưa đã thèm ngoan ngoan tan cuộc. Đại gia đi trước ngủ chưa đi, không có ngủ chưa thói quen có thể phụ cận lắc lư lắc lư, hoặc là giao tế một chút, buổi chiều 3 giờ rưỡi chúng ta tiếp tục hội nghị, ta hỏa ly mạc trước lên rồi. Sau đó không nói hai lời, liền lôi kéo ly mạc một lần nữa cười vô hình ánh sáng ngắm cảnh thang máy, về tới này tòa đã bị nàng mệnh danh là khải hàng đảo treo không đảo nhất hào mặt trên đi. ân hiện tại nên công đạo đều đã công đạo, chúng ta bắt đầu trước quen thuộc địa hình bên dưới đi. Sau đó ở lần đầu tiên xong lúc sau, lấy ra tới một ít muốn đi xem địa phương vào xem gì đó, chờ đến tiểu hồ điệp đem loại này văn tự phân tích xong lúc sau, chúng ta lại một lần nữa dạo một lần. Tiểu muội chỉ vui vẻ xuất phát, đương nhiên, làm có thể nằm quyết không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng lười ra hỏa, tiểu muội chỉ hành động phương pháp tự nhiên là cưỡi tọa kỵ, tiểu hắc ở vừa rồi ly mạc cùng Kiểu Vi Vi đi xuống thời điểm, nhanh chóng bò lên trên tiểu muội chỉ bả vai, cho nên hiện tại tự nhiên liền đảm đương tọa kỵ triệu tải chủ nhân cùng chủ nhân nam nhân cùng nhau, bắt đầu lần đầu tiên du lãm cái này từ trên trời giáng xuống thành thị, một bộ phận. Trường 309 cùng không chung chi thành tình cờ gặp gỡ Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, thiên ngoại bay tới kia tòa thành thị, cứ như vậy, dừng ở lòng bàn tay của ta. Bi, tiểu Vi Vi. Thực rõ ràng, như vậy văn nghệ nói không phải Kiều Mộ chỉ nói, này chỉ là tác giả quân biệu đặt ra tới hố cha đồ dùng. Tiểu vi vi nhị độ thượng khải hàng đảo lúc sau, hướng thu chí bừng bừng lôi kéo ly mạc ngồi ở tiểu hát trên lưng, bắt đầu giành giật từng dây tham quan khu vực này. Tây ngoại hoàn 31 nói gì đó, ngoại hoàn này từ nhi thực rõ ràng thuyết minh đây là không trung chi thành nhất bên ngoài địa phương, mà kiều mội chỉ bản thân cũng là từ nhất bên cạnh khấu rất một mảnh nhỏ. Đến nội Tây, chính là phương hướng rồi. Phần 191 31 nói, khẳng định không phải lộ. Đánh giá cùng trên địa cầu hoa quốc khu hành chính trung khu sắp xì đi. Tại như vậy cái đường kính mấy ngàn mét, diện tích đạt tới mấy trăm vạn mét vuông tiểu trên đảo mặt ngắm cảnh, thực rõ ràng là yêu cầu thật lâu. Nhưng là Kiều vi vi lần đầu tiên ngắm cảnh, chỉ cần cưới ngựa xem hoa có thể, căn bản không cần kỹ càng tỉ mỉ đi xem, sau đó ngồi chờ tiểu hồ điệp phân tích tân văn tự lại kỹ càng tỉ mỉ tiến hành tham dò sao. Vì thế cùng không chung chi thành tình cờ gặp gỡ để nhất động. Cứ như vậy triển khai. Rơi đi cái kia thật lớn la mã thức quảng trường. Tiểu vi vi chọn lựa phương hướng phương pháp rất đơn giản. Tùy tay hướng bầu trời giải một phên đá. Sau đó xem phương hướng nào rơi xuống đá nhiều nhất. Liền hướng cái kia phương hướng trên đường đi là được. Thống kê gì đó. Tiểu hồ điệp thực tùy ý liền thu phục sao. Không biết bên này thông suốt hướng cái gì phương hướng đâu. Tiểu vi vi đầy cõi lòng chờ mong. Sau đó, ở trải qua dài dòng hẹp hẹm. hẹm. Cùng với nhìn hẹp hẻm hai bên vô cùng vô tận các loại phòng ốc sau một lúc lâu lúc sau, tiểu muội chỉ rốt cuộc đi tới không bao giờ có thể đi tới địa phương, nhất bên ngoài vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ tác dụng thực rõ ràng, chính là vì phòng ngừa có người vô ý ngã xuống, rốt cuộc đây là bầu trời, mà không phải trên mặt đất, ngã xuống đi, nếu không có tu vi hoặc là tu vi không đủ, thỏa thỏa liền thành một bãi thịt nát có hay không. Xem ra đây là toàn bộ không trung chi thành nhất bên cạnh địa phương A. Tiểu vi vi cảm khái một chút, sau đó cảm thấy chính mình như vậy tùy tiện chọn phương hướng đều như vậy lị hại, quả nhiên không hổ là đại tư tế gì đó a Xú mỹ một chút lúc sau, tiểu vi vi nghĩ nghĩ, dứt khoát dọc theo này vòng bảo hộ bắt đầu đi phía trước đi đến. Vòng bảo hộ rất cao cũng thực rắn chắc, thực rõ ràng không phải đơn giản ngoại lực có thể phá hư đồ vật, mà theo vòng bảo hộ phương hướng đi xuống đi. Tiểu Vi Vi nhìn đến, cũng không chỉ là cùng phía trước lai lịch thượng cái loại này dài lâu hẻm nhỏ dân cư giống nhau đổ vỡ, Còn có còn lại là càng nhiều kiến trúc hình thức, làm Tiểu Vi Vi mở rộng tầm mắt. Tỷ như, ở đã đi chưa mấy trăm mễ, Tiểu Vi Vi liền thấy được một cái trang viên. Lâm nhất bên ngoài địa phương, kiến mấy căn biệt thự. Nay phòng trưng ở không trung chi thành địa phương, thật giống như là trên địa cầu biệt thự cảnh biển giống nhau tồn tại đi. Mà cái này trang viên bên trong kiến trúc đàn rầm rạm, còn có hoa viên bao nhiêu, thực rõ ràng là kẻ có tiền thậm chí có quyền người trang viên, tiểu muội chỉ đem cái này địa phương ghi nhớ, chờ lát nữa cường điệu tới nơi này xem một chút, nơi này vừa thấy liền biết, nếu là có tiền có quyền người địa phương, khẳng định có thể tìm được một ít đồ vật. Tỷ như thế giới kia tiền tệ, thư tịch, công cụ, vật phẩm cùng với hàng xa xỉ. Không sai, hàng xa xỉ kia mới là cái này trang viên khác nhau với bình thường dân cư địa phương A. Đương nhiên, nói tốt lần đầu tiên là cưỡi ngựa xem hoa, tiểu muội chỉ liền sẽ không đi vào bất luận cái gì kiến trúc, cho nên đại khái nhìn thoáng qua lúc sau liền tiếp tục vòng được rồi. Dù sao đều đã ở đi loanh quanh, như vậy liền trực tiếp từ nhất bên ngoài trước vòng một vòng sau đó dần dần xúc tiến, biến thành kẹo que thức đi tới hảo. Đến nỗi bản đồ hoặc là lạc đường gì đó, nói giỡn A thân. Đừng tưởng rằng tiểu hồ điệp ở phân tích loại này tân văn tự liền trực tiếp chiếm dụng sở hữu tài nguyên. Căn bản không cần. Dùng tới vài phần chi nhất cũng đủ phân tích thì tốt rồi. Mặt khác, tiểu hồ điệp cam chịu công năng bao nhiêu, tiểu muội chỉ hạ đạt mệnh lệnh bao nhiêu đều là yêu cầu vận hành, còn cần tùy thời lưu lại một ít tài nguyên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Như vậy tới nói đi, tham dò tân bản đồ hơn nữa ghi vào này vốn gì chính là tiểu hồ điệp cam chịu công năng. Đừng nói chiếm dụng tài nguyên chỉ cần mấy vạn phần có một thậm chí càng thiếu, liền tính yêu cầu một nửa tài nguyên cũng là đến ưu tiên chấp hành. Cho nên lúc này, ở kiểu mội chỉ trước mắt, cũng đã có chính mình đã thăm dò quá địa phương. Lấy chính mình vì trung tâm 100 mét, tiểu hồ điệp đều có thể trực tiếp giả quét đến. Hơn nữa ở trên bầu trời loại địa phương này, không có bất luận cái gì người khác tồn tại, tiểu hồ điệp có thể quang minh chính đại thoát ly kiểu vi vi thân thể, ra tới tiến hành bổ sung năng lượng. Hơn nữa bởi vì nơi này ly thái dương càng gần, cho nên bổ sung năng lượng hiệu suất cũng là đại đại tăng lên. Cái này làm cho tiểu hồ điệp thậm chí có một loại làm ơn chủ nhân hỗ trợ tìm một ít có thể tổn chữ năng lượng vật dẫn cho chính mình đương dự phòng tin gì đó. Bất quá cho dù hiện tại chỉ là ngẫm lại xem, chờ đến lúc đó nếu nhìn đến có thể tổn chữ năng lượng vật dẫn nói, tiểu hồ điệp khẳng định vẫn là sẽ không chút do dự hướng chủ nhân đưa ra cái này ý tưởng mà Kiều Mội chỉ khẳng định cũng sẽ không tạp trụ, mà là sẽ lập tức đồng ý. A Mạc, ngươi nói, vừa rồi cái kia trang viên chính chúng ta dùng thế nào? Kiều Mội chỉ đột nhiên nghĩ đến, chính mình khẳng định đến ở khải hàng trên đảo mặt cho chính mình lưu một khối địa phương A, vừa rồi cái kia vô địch biệt thự cảnh biển trang viên, ngác không, là lâm không trang viên cũng không tệ lắm ai. Lý Mạc dùng chính mình diện than mặt sủng nịch nhìn thoáng qua Kiều Vi Vi, nói, Ngươi muốn thế nào liền thế nào đi? Ta tin tưởng không ai sẽ nói ngươi gì đó. Sau đó Tiểu vi vi mặt lại nhữ lại, bắt đầu rồi rắm, vừa rồi ta như thế nào chính là tâm mềm nhút khiến cho những cái đó ra hỏa hội nghị sau là có thể lên đây đâu, thật là. Ta phải trước đem nơi này đồ vật cấp cấp đoạt sạch sẽ mới có thể a. Chúng ta ăn cơm chiều mang theo hai nhóm cùng tiểu bạch cùng nhau đi lên đi, tiểu bạch thứ nguyên túi đem đồ vật đều mang đi. Ly mạc tiếp tục diện than sùng địch, ân, hết thẻ tùy ngươi. Kêu ôn nu thanh em, làm tiểu vi vi nổi ra gà đều đi lên, ngáy mắt cảm thấy chính mình cả người đều mềm mại lên, đều lao phu lao thê, kết quả lao công tùy tiện một câu chính mình liền ngoan ngoan bỏ qua. này tuyệt bích không được A có hay không? Thê cương không phân chân A có hay không? Nhất định phải, tính, cứ như vậy đi. Tiêu mội chỉ đối chính mình sức chống cự hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng ta đây tiếp tục thăm dò đi. Tiểu hắc, cố lên. Tiểu vi vi đồng học lại bắt đầu náo động mở rộng ra. Hô hô, mệt mỏi quá. Không nhiều lắm một lát, tiểu muội chỉ liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau đó tiểu hắc quán niệm quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình trên lưng hảo hảo ngồi chủ nhân. Rõ ràng trốn chạy đều là chính mình, vì cái gì chủ nhân sẽ mệt, cho dù có người sẽ mệt, cũng là chính mình được không? Cái này chủ nhân thiệt tình không đáng tin cũng tệ quá lợi hại a. Tiêu muội chỉ nhìn đến tiểu Hắc ánh mắt, nhưng thật ra cũng có chút ngượng ngùng. Chương 310 mật thất đại tác chiến. Tiểu Hắc quán niệm tiểu Vi Vi tiếp nhận rồi lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, tiếp tục đi tới. Mấy trăm vạn bình phương, nói nhiều không nhiều, nói thiếu không ít, ít nhất tiểu Vi Vi thực mau liền chuyển xong rồi. Chủ yếu là nhân ra tùy ý một cái phòng ở ít nhất đều đến ngàn đem bình phương gì đó hơn nữa mật độ rất nhỏ, mới sẽ không theo trên địa cầu hoa quốc như vậy, bởi vì người quá nhiều mà dẫn tới mỗi đống phòng ở đều chỉ có mấy chục mét vuông không nói, còn một tầng một tầng rậm rạp, kia thật là cùng con kiến hoa không có gì hai dạng Cho nên tính xuống dưới, hơn nữa các loại con đường quảng trường hoa viên từ từ, kỳ thật nơi này phòng ở gì đó cũng không quá nhiều, hai ngàn nhiều đống mà thôi, hơn nữa đều là độc đống. Hơn nữa còn có ba cái phía trước nhìn đến cái loại này vô địch biệt thự cảnh biển đàn, cùng với quảng trường chung quanh cái loại này nhà mặt tiền. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, nay truyền tống quảng trường chung quanh nhà mặt tiền còn thật lòng là phi thường tốt vị trí A, lúc đầu không bằng trực tiếp khống chế ở chính mình trong tay hảo. Quyết định, khải hàng đảo làm thương nghiệp giao lưu dùng. Mỗi ngày đều có chợ, mỗi cái bộ lạc đều có thể tại đây mặt trên có mấy đống phòng ở gì đó. Sau đó trung gian truyền tống quảng trường cùng trung quanh nhà mặt tiền coi như làm là đại tập địa điểm tới sử dụng, làm như vậy vẫn là man không tồi. tiêu mội chỉ vì chính mình cơ trí điểm cai tán, sau đó dò hỏi một chút tiểu hồ điệp văn tự phân tích tiến độ. Thế nào? Còn muốn bao lâu? Tiểu hồ điệp nhanh chóng cho tiểu mội chỉ nàng muốn đáp án, thu thập hàng mẫu 2.000 cái, trước mắt suy đoán tiến độ 36%, còn thừa yêu cầu thời gian vì bốn h Tiêu mội chỉ nghĩ nghĩ, dù sao chính mình đến hôm nay tan họp mới có thể đi lên lại xem, vì thế liền đem chuyện này vứt tới rồi một bên, trực tiếp lôi kéo ly mạc bắt đầu chạy về phía phía trước xem trọng mấy cái địa phương đi ngắm cảnh du lắm đi. Cái thứ nhất địa phương, chính là phía trước nhìn đến cái thứ nhất lâm không trang viên biệt thự, nơi đó là phát hiện mấy cái trong trang viên lớn nhất xinh đẹp nhất cũng là vị trí tốt nhất, cho nên Tiêu mội chỉ đương nhiên trực tiếp buôn đi qua. Thử xem cũng không có làm nàng thất vọng, cái này địa phương đích xác phát hiện rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Ở tiểu hồ điệp giả quét hạ, tất cả đồ vật đều không chỗ nào che giấu, bao gồm che chắn giả quét mật thất. Chủ nhân, vị trí này giả quét dao động bị che chắn, căn cứ che chắn phản xạ sóng ta đem cái này địa phương hình nổi cấu trúc ra tới, ngài mau chân đến xem sao. Yêu muội chỉ vừa nghe liền minh bạch, nay thực rõ ràng là gia nhân này mật thất đã có hay không. Mật thất là cái gì? Mật thất bí mật, mật thất châu báu tài phú, mật thất cao cấp vật phẩm. Mấy thứ này tiểu muội chỉ hết thảy đều thực cảm thấy hứng thú a. Vì thế đại tư tế Đồng Hải tay nhỏ vung lên, "Tìm. Nhanh chóng cho ta tìm được nhập khẩu cùng tiến vào phương thức." Sau đó được đến mệnh lệnh tiểu hồ điệp đồng học lập tức liền bắt đầu nỗ lực công tác đi lên. Tiểu muội chỉ còn lại là nhìn vóng mạc mặt trên còn không có hủy bỏ cái kia che chắn giả quét mật thất hình nổi đặc biệt vui vẻ. Cái này mật thất, cũng không tiểu, liền ở hoa viên phía dưới, ít nhất có 2000 mét vuông lớn nhỏ, độ cao càng là có 4 5 mét, này thuyết minh cái gì, bên trong lớn như vậy không gian, không nhiều lắm phóng điểm thứ tốt nhiều thực xin lỗi như vậy cực cực khổ khổ xây dựng lên, còn che chắn giỏ xét mất thất đâu. Vì thế hoài vui sướng tâm tình, tiêu mội chỉ tiến vào cái kia lớn nhất biệt thự đi chuyển động một vòng, sau đó tìm được xinh đẹp quần áo bao nhiêu sinh đẹp trang sức bao nhiêu, tác dụng không rõ thư tịch bao nhiêu, cái này trực tiếp ném cho tiểu hồ điệp ra quét. Đương nhiên, mặt khác đồ vật cũng có, chẳng qua kiểu mội chỉ không quen biết, chờ tiểu hồ điệp thu phục thế giới này văn tự lúc sau. Tiểu vi vi khẳng định muốn tìm cái thư viện làm tiểu hồ điệp đem thế giới này đại khái tình huống phiên dịch lại đây. Đến lúc đó, liền biết những cái đó chính mình không biết đang làm gì đồ vật là đang làm gì. Liên tính này phiến khải hàng trên đảo mặt cũng không có thư viện gì, ít nhất, nơi này một phòng thư, tổng hội có một ít về thế giới kia tình huống giới thiệu thư đi. Bằng không liền cơ sở đều không có nói liền quá hố cha không phải. Này đó quần áo trang sức gì đó đều không thể dùng thật khó chịu. Tiêu muội chỉ nhìn trước mặt không sai biệt lắm có 200 bình lớn nhỏ, rõ ràng là tòa trang viên này đại tiểu thư phòng ngủ tự mang phòng để quần áo. Tức khắc cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy nhật tử tất cả đều bạch mù A có hay không. Nhân ra một cái phòng để quần áo liền có chính mình mười mấy căn hộ như vậy đại, thiệt tình là người so người sẽ tức chết A. Cái gì gọi là song bạo? Đây là. Mà đời này, tuy rằng địa bàn rất lớn, nhưng là đó là sân cốc là bên ngoài sân, mà không phải chính mình phòng A có hay không. Vì thế kiểu muội chỉ không chút khách khí liền quyết định này tòa phòng ở về chính mình. Đây là hoàn toàn không có gì nghị độc chiếm. Đi, mật thất đi xem một chút. Tiểu vi vi hứng thú bừng bừng lôi kéo ly mạc khiên tiểu hắc liền đi tới vừa rồi thư phòng vị trí, mật thất nhập khẩu liền ở chỗ này. Tiểu mội chỉ tức khắc cảm thấy thực thất vọng, mật thất nhập khẩu ở thư phòng gì đó, thiệt tình là quá phổ biến a có hay không. Chủ nhân nơi này như thế nào chính là không có một chút sáng tạo ý thức đâu. Này thật không tốt. Đương nhiên. Nàng cũng chỉ là phun cái tào mà thôi. Sau đó tiểu hồ điệp liền sửa đúng tiểu muội chỉ cách nói, chủ nhân, chủ nhân nơi này kỳ thật rất có sáng tạo ý thức, đừng nhìn mật thất nhập khẩu thực cũ kỹ liền ở thư phòng, chính là đó là cái giả mật thất. Hoặc là nói, cái này mật thất mới là chân chính mật thất nhập khẩu đâu, nếu có người tìm được rồi cái kia mật thất, khẳng định liền cho rằng đây là mật thất, mà cái kia mật thất chỉ có 50 nhiều mét vuông cùng phía dưới cái này 2.000 mét vuông mật thất so sánh với tham cái nhỏ mất cái lớn gì đó sau đó tiểu muội chỉ hứng thú đã bị điều động đi lên vào thư phòng lúc sau đình chỉ tiểu hồ điệp nói trước đừng nói để cho ta tới thử xem xem có thể hay không tìm được nhập khẩu phần 192 sau đó tiểu hồ điệp ngoan ngoãn đột đầu tiên là kệ sách đây là mật thất nhập khẩu trung tuyệt đối chế bá địa phương đầu tiên là các loại bài trí Một đám cầm lấy tới, đều có thể động, bài trừ. Sau đó là các loại thư, một đám rút ra, đều có thể rút ra, bài trừ. Tiếp theo là kệ sách mặt ngoài, sơ soạn một lần không có bất luận cái gì cái khe hoặc là hố động gì đó, bài trừ. Sau đó là kệ sách toàn bộ, đẩy một chút, đẩy bất động. Kéo một chút, kéo không nhúc nhích. Các loại góc độ đều thử thử, không chút sức mẻ. Vì thế kệ sách liền như vậy bị bài trừ. Như vậy kế tiếp là án thư. Tiêu mội chỉ hứng thú vẫn như cũ nồng hậu. Ngồi ở án thư kia trương ghế trên mặt, sau đó ở nhất thuận tay địa phương các loại sở tới sở lui. Ghế rửa bắt tay, bài trừ. Cái bàn phía dưới đa chân, bài trừ. Trên mặt bàn đồ vật, bài trừ. Từ từ, tiêu mội chỉ lại lần nữa cầm cái kia cái ly, phát hiện lấy bất động. Cho rằng chính mình tìm được rồi địa phương, đang ở vui vẻ kiểu vi vi vặn vẹo một chút kia cái ly, sau đó cái ly bị nàng cầm lấy tới. Nguyên lai chỉ là nước trái cây ngoại giật đem cái ly dính vào trên bàn, cho nên vừa mới bắt đầu mới không có thể cầm lấy tới mà thôi, cũng không phải tìm được khai mật thất cơ quan đâu. Vì thế tiểu muội chỉ không thú vị rời đi án thư vị trí. kế tiếp là góc tường. ở cái này khổng lồ trong thư phòng mặt góc tường nhất nhất xem qua đi, không có bất luận vấn đề gì, tiểu muội chỉ còn thuận tiện gõ một lần không có gì không tiếng vang, xem ra là không ở góc tường. vì thế đương đi tới phòng ở giữa thời điểm, tiểu muội chỉ căm giận cầm trong tay dùng để đánh góc tường gậy gộc dùng sức hướng trên mặt đất một chọc, phát tiết chính mình lửa giận. sau đó nàng sửng sốt, đậu má, không phải là chó ngáp phải rồi đi. vì thế muốn nghiệm chứng chính mình ý tưởng tiểu muội chỉ liền bắt đầu thật cẩn thận cầm gậy gộc tiếp tục ở chính mình vừa rồi gõ đến không vang địa phương chung quanh gõ tới gõ đi. Đại khái có một mảnh trường khoan đều 2 mét sàn nhà đều đánh ra không tiếng vang, cái này làm cho kiểu mội chỉ thực hưng phấn. Quả nhiên là chó ngáp phải rồi a. Mà lúc này, tiểu hô điệp cũng ở cảm khái chủ nhân nhà mình cất chó vận, thiệt tình lợi hại, cư nhiên như vậy đều được. Vì thế liền càng thêm tập trung tinh thần nhìn chủ nhân phá giải cơ quan. Sau đó kiểu mội chỉ lông mày cái mũi đều nhíu lại. Song đời, chính mình là ở tìm cơ quan mà không phải ở tìm nhập khẩu a. Cơ quan tìm không thấy, chẳng lẽ muốn vũ lực đột phá? Chính là nơi này về sau chính là chính mình, này mật thất chính mình khẳng định muốn phóng đồ vật, lộng hỏng rồi cuối cùng đau lòng vẫn là chính mình nha. Nhưng là không thử xem xem nàng lại chưa từ bỏ ý định, vì thế nghĩ nghĩ, dứt khoát cho rằng này không phải cái gì tinh vi cơ quan khống chế, mà là rất đơn giản chốt mở hảo. Tạm thời cho rằng bên ngoài thế giới đều không có trên địa cầu Hoa quốc mặc môn kia tinh xảo tuyệt luân lệnh người vô án ngạc nhiên cơ quan thuật đi. Như vậy nghĩ nghĩ tiểu muội chỉ, tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều trong sáng không ít. Chính là sao? Chính mình cực cực khổ khổ tới rồi một thế giới khác đi truyền bá giáo lý, ngã không là phát triển văn minh, nhưng còn không phải là vì dẫn dắt thế giới này người phát triển rất tốt đẹp sao? Vì thế nàng liền ở không có không tiếng vang sàn nhà bên cạnh bắt đầu sờ soạn lên. Sau đó bị nàng phát hiện một cái tinh tế khe hở. Nhẹ nhàng mà đi xuống áp, phát hiện không đúng, vì thế đổi vì thượng nâng, lần này đúng rồi, quả nhiên, kế tiếp, cái kia lối vào sàn nhà trực tiếp liền thu đi lên, lộ ra một cái trường khoan đều vì 2 mét ván sắt Ván sắt thượng có một cái bắt tay, thực rõ ràng là mở miệng địa phương vì thế kiều muội chỉ tin tưởng mười phần bắt được bắt tay nhẹ nhàng vừa nhất không có động tĩnh kiều muội chỉ đỏ mặt lên lần này dùng sức vừa nhất vẫn như cũ không có động tĩnh vì thế phi thường khó chịu kiều muội chỉ đáng thương vô cùng nhìn về phía nam nhân nhà mình lúc này còn không phải là yêu cầu một cái có sức lực nam nhân ở đây sao ly Mạc bị nhà mình vi vi đáng thương vô cùng ánh mắt xem tâm đều tô Vì thế không nói hai lời tiến lên thay thế kiểu vi vi vị trí, dối tay bắt lấy kia cái bắt tay, sau đó đột nhiên hướng về phía trước lôi kéo, em mạ thiếu chút nữa vọt đến eo. Nguyên lai ly mạc xem tiểu vi vi dùng sức không có kéo ra bộ dáng, cho rằng thực trọng, cũng quên mất chính mình hiện tại là thể tu, lực lượng gia tăng thật sự là quá lớn, vì thế dùng sức quá mánh, tự nhiên thiếu chút nữa loe eo. Bất quá đảo cũng mở ra kia phiến cửa sắt, Cửa sắt phía dưới, Là một cái cây thang, thực rõ ràng là cung người đi xuống dùng. Phía dưới đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, chắc là không có cung cấp điện. Nhưng là đây là tuyệt bích không làm khó được kiều mội chỉ, chỉ thấy kiều mội chỉ nhẹ nhàng mà búng tay một cái, sau đó một mảnh nhu hòa quang mang nở rộ. Trưng 311 mật thất ngoại tầng. Sơ cấp quang hệ pháp thuật, thánh quang cầu. Thứ này vẫn là kiều mội chỉ nhóm đầu tiên tiếp xúc pháp thuật chung một cái đâu. Vừa vận dùng để trở thành bóng đèn dùng Từ từ Nói tiến vào mật thất hoặc là cùng loại phong kín hoàn cảnh phía trước Lẽ ra là có hai loại cách nói Một loại là đem ngọn đến trước buông đi Nhìn xem có thể hay không tắt, Không tắt chính là có dưỡng khí Nhưng cung hô hấp Một loại khác còn lại là buông đi một con gà trống Xem gà trống có thể hay không phải rớt Cũng thuyết minh bên trong có độc khí từ từ Tuy rằng nói loại này mật thất không phải cái gì Phủ đầy bụi trăm ngàn năm hầm Nói không chừng thượng một cái nháy mắt còn có người tiến vào quá, chính là nói không chừng nhân ra mật thất có cái gì phòng trộm thi thố đâu. Cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng A. Đào A đào, tiểu muội chỉ từ trong lòng ngực móc ra một cây rất dài thực cứng cỏi không biết cái gì sợi tơ, sau đó móc ra một con mồi lửa, ngọn đến gì đó thật không có, mồi lửa liền thấu cái số đi, cũng là hoàn toàn không có vấn đề A. Đến nỗi đi xuống dò đường tiểu động vật, Tiểu mội chỉ nhưng thật ra không nghĩ tới. Độc khí gì đó, chính mình là hoàn toàn không sợ, bởi vì trên cổ tay mội chỉ làm bộ vòng tay đang ở hạ miên tiểu bạch xà chính là độc vương A, cái gì độc vật đến miệng nàng kia đều là đồ ăn vật A. Dùng sợi tơ chói mùi lửa, sau đó thổi một hơi, mùi lửa bập lửa, tiếp theo dùng sợi tơ túm, đem mùi lửa đệ đi xuống. Thực hảo, xúc đế lúc sau lại kéo lên mùi lửa vẫn như cũ thiêu thực hảo. Cấp thiêu thực hoàn thoát mùi lửa đắp lên cái nắp tiêu diệt ngọn lửa, tiêu muội chỉ liền kéo lên li mạc cùng nhau dọc theo cây thang đi xuống. Vừa rồi thánh quang thuật còn ở dưới treo, mà đã trải qua một đoạn giống như cái giếng giống nhau thông đạo lúc sau, tiêu muội chỉ rốt cuộc thấy được chống trải phòng. Ấn, 50 mét vuông gì đó, tuy rằng so sánh với chân chính mật thất kia 2.000 mét vuông lớn nhỏ không đáng giá nhất tới, chính là đối với một cái thói quen ở thiên triều sinh tồn người tới nói. 50 mét vuông một cái phòng, thật sự là xa xỉ a có hay không? Trước mắt rộng mở thông suốt lúc sau, Tiểu Mụi Chỉ liền không hy tiếp tục bỏ cây thang, vì thế cho chính mình thêm vào một cái vừa mới nắm giữ Vũ Lạc Thuật lúc sau, Tiểu Mụi Chỉ liền phiêu nhiên rơi xuống đất. 5 mét độ cao, đối với Vũ Lạc Thuật tới nói quả thực liền cùng không có dường như. Đến nỗi ly mạc, này không phải Tiểu Mụi Chỉ yêu cầu lo lắng chuyện này, đối với một cái Thể Tu tới nói cho dù là sơ cấp nhất thể tu 5 mét độ cao nhảy lên cũng liền cùng đi đường không nhiều lắm khác nhau mà thôi cho nên theo sát tiểu vi vi ly mạc liền liền chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất đi theo tiểu muội chỉ cùng nhau đánh giá chung quanh hoàn cảnh hơn nữa theo sát tiểu vi vi bảo hộ nàng tiểu hô điệp, tìm kiếm mật thất trò chơi ta chơi đủ rồi trực tiếp cho ta thực tế ảo hình chiếu cùng sở hữu nhắc nhở tiểu muội chỉ chơi đủ rồi vì thế liền không có hứng thú tiếp tục điên cuồng Rốt cuộc trong chốc lát còn muốn mở học đâu, thám hiểm xong lúc sau nàng còn nghĩ đơn giản ngủ cái ngủ chưa gì đó đâu. Vì thế tiểu hồ điệp không nói hai lời liền ở hai người vóng mạc mặt trên đầu hạ một cái hình chiếu lập thể. Tiểu muội chỉ không có xem cái này hình chiếu, mà là trước dùng mắt thường nhìn nhìn này phụ cận tình huống. Lại cao lại đại một phòng, tràn đầy phóng đều là cái giá. Này đó cái giá thực rõ ràng đều là không biết kim loại chế tác. Hơn nữa không phải thiên nhiên kim loại mà là nhân công hợp thành. Hơn nữa mỗi cái trên giá mặt đều bày bất đồng đồ vật. Như là các loại vũ khí, lấp lánh sáng lên vũ khí. Các loại phòng cụ, đai lưng mũ giáp bao cổ tay dày từ từ. Các loại phụ trợ vật phẩm, tỷ như thủy tinh cầu pháp thuật thư huy chương trở. Đây là trong truyền thuyết trang bị kho. Bất quá này đó thoạt nhìn liền phi thường xa hoa đồ vật như vậy một phóng. Nếu là có người tìm được rồi như vậy một cái mật thất nói. Khẳng định liền cho rằng đây là bí mật, kết quả này cư nhiên chỉ là che giấu, không biết cái này trang viên chủ nhân rốt cuộc là nhiều lợi hại a Nói chính mình chẳng lẽ tùy tiện bẻ rất một khối không trung chi thành, cư nhiên liền có được như vậy che giấu sâu đậm nhân vật bí mật trang viên sao. Đem những việc này vứt đến một bên đi, rốt cuộc những người đó cũng không có cùng lại đây, truyền tống lại đây không trùng chi trong thành, đừng nói là người ngay cả miêu miêu cẩu cẩu tiểu ngư tiểu thọ thậm chí ngay cả vi khuẩn bệnh khuẩn vi sinh vật đều không có những việc này chính mình cũng liền không cần dối dám lạm rất tuyệt a kia mấy thứ này liền trước tiên ở nơi này phong đi dù sao này phòng ở về sau chính là của ta buổi tối mang theo hai hoa đi lên cấp cái này mật thất hơn nữa càng nhiều các loại cấm chế kết giới gì trực tiếp biến thành thực như ít bộ giang a tiêu muội chỉ tay nhỏ vung lên nơi này vận mệnh liền như vậy bị nàng quyết định đương nhiên cũng không có người sẽ phản kháng tiểu vi vi quyết định ít nhất trên thế giới này hiện tại là không có hiện tại để cho ta tới nhìn xem giả quét thực tế ảo hình chiếu đi không biết chân chính nhập khẩu rốt cuộc ở nơi nào a tiêu nguy chỉ lẩm bẩm nói sau đó nàng nhìn về phía tiểu hồ điệp đã chuẩn bị tốt giả quét kết quả sau đó bị hoảng sợ thật hẳn là may mắn ta bởi vì đem mấy thứ này đều xem thành là chính mình mà không có động Bằng không hiện tại nói không chừng liền biến thành cái sàng. Nàng có điểm kinh hồn chưa định vỗ vô độ ngực thuận thuật khí, sau đó nhìn về phía Ly Mạc hỏi, A Mạc, nói ngươi vừa rồi nhìn đến già quét kết quả mặt trên các loại cơ quan đi. Ly Mạc gật đầu, ừ, ngươi nếu là có muốn chạm vào vài thứ kia ý đồ nói, ta sẽ ngăn đón ngươi. Vì thế tiểu mội chỉ hạnh phúc mạo phao phao, nhà của chúng ta A Mạc tốt nhất. Mua. Nói xong. Liên đi tới nhất bên trái cái kia thả mấy cái nhất không chớp mắt hộp cái giá nơi đó, sau đó đi tới cái giá cuối, ở tận cùng bên trong hộp mặt trái ấn một chút. Nghe được trong phòng truyền đến khách dầm khách dầm các loại cơ quan động tĩnh thanh âm. Tiêu mội chỉ ngẫm lại chính mình nếu trung chiêu sẽ là cái gì kết quả liền cảm thấy sởn tóc gây a. Nói thế giới này cơ quan gì đó đích xác đều thực sơ cấp, nhưng là bọn họ đem này đó sơ cấp cơ quan dùng phi thường lợi hại a có hay không. Đơn giản nhất tới nói, chỉ là đụng chạm lúc sau sẽ bắn tên cơ quan. Này đó mũi tên bị bọn họ làm cho phi thường lợi hại, tài liệu lợi hại, tạo hình lợi hại, mặt trên thậm chí còn đổ độc. Thiệt tình cường hãn đến không được ra có hay không. Nói cơ quan đóng cửa tốc độ hảo chấm Nga. Tiêu muội chỉ nhảm chán đoán giận lên. Sau đó nhìn trước mặt mấy cái hộp, tỏ vẻ chính mình rất tò mò. Đến nỗi vì cái gì tò mò nguyên nhân, ha ha. Này mấy cái hộp cũng đều phòng ra quét, cái gì đều nhìn không tới a có hay không. Tiểu hồ điệp ra quét kết quả biểu hiện sở hữu cơ quan đều bị đóng cửa thời điểm, Tập kéo tạp kéo tạm kéo thanh âm cũng đã biến mất, trừ bỏ trước mặt mấy cái hộp cùng mở ra chân chính mật thất môn cơ quan, phòng này bên trong không có bất luận cái gì mở ra công kích tính cơ quan. Chính là này đó hộp không biết có hay không cái gì bảo hộ cơ quan, vì thế kiểu mội chỉ trực tiếp phái tiểu hồ điệp bản thể qua đi tiến hành mở ra. Tiểu hồ điệp tài liệu phi thường cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cũng không sợ bất luận cái gì độc tính hoặc là công kích, mặc kệ là vật lý công kích vẫn là pháp thuật công kích đều hoàn toàn vô dụng. Đây là lần trước nhàm chán thí pháp thuật thời điểm, tiểu mội chỉ ở trong lúc vô tình phát hiện. Phần 193 Đơn giản tới nói, chính là tiểu hồ điệp bản thể là vật miễn thêm ma tránh cho. Bất quá loại này tài liệu bản thân là trên địa cầu đứng đầu tài liệu. Tiêu Mụi chỉ cũng là không biết như thế nào làm, liền tính là biết, tại đây loại cái gì đều không có một nghèo hai trăng dưới tình huống, thực rõ ràng cũng là hoàn toàn không cơ hội làm được. Cho nên vậy như vậy đi, ít nhất tiểu hồ điệp an toàn có bảo đảm a. Đây chính là chính mình lớn nhất nghỉ lại. Tiểu hồ điệp, ngươi đi mở ra kia mấy cái hộp đi. Tiêu Mụi chỉ lôi kéo ly mạc trốn rồi rất xa, nghĩ nghĩ. Thậm chí còn cho chính mình hai người bỏ thêm phù không thuật làm hai vợ chồng đều huyền phù ở phòng đỉnh chốt mới mở miệng. Tiểu hô điệp ngoan ngoãn tử kiểu muội chỉ cánh tay mặt trên chia lịa đi ra ngoài, sau đó vô cánh, bay về phía kia mấy cái bị kiểu muội chỉ đánh câu hộp. Không biết bên trong là thứ gì đâu. Tiểu hô điệp mở ra cái thứ nhất hộp, một mảnh rõ ràng màu đen khí thể bị phong thích ra tới. Tiểu hô điệp bình tĩnh run run bị khói đen cấp bao trùm một tầng màu đen bột phân cánh. Đêm này đó vừa thấy liền biết bám vào tính phi thường cường đại bột phân chấn động rất xuống, sau đó ưu nhã bay đi. Lại sau đó, chiếc búa đồng học thực không bình tĩnh từ vừa mới bắt đầu hạ miên trung tỉnh lại, nàng là bị mỹ thực cấp dụ hoặc tỉnh. Vì thế vừa mở mắt, liền thấy được cách đó không xa kia màu đen một tiểu đoàn xương khói, tô tô ánh mắt sáng lên, sau đó miệng nhỏ hơi hơi mở ra, luồng xương khói kia thật giống như dài quá mắt giống nhau, biến thành một cái tuyến trực tiếp chui vào tố tố trong miệng mặt. Sau đó nho nhỏ mỹ nhân mãng hạnh phúc đánh cái cách, thực rõ ràng, nàng lại đem loại này độc tố tuần trữ đến chính mình dự phòng thực trong kho mà đi. Kế tiếp, chiếc đua càng thêm hạnh phúc nhắm mắt lại, ở tiêu mội chỉ trên cổ tay vui vẻ cọ cọ, cảm tạ chủ nhân đưa tới ăn ngon lúc sau, tiếp tục tiến hành vô tận hạ miên. Tiêu mội chỉ đối với ngủ đông xong rồi liền bắt đầu hạ miên tiểu chiếc đua tỏ vẻ cực độ vô ngữ. Không sai à! Ở các thế giới khác nói, tiểu gia hỏa này còn sẽ ở xuân thu thiên hoạt động một chút, kết quả thế giới này trừ bỏ mùa đông chính là mùa hè, chiếc đuôi chỉ có thể ngủ đông xong tiếp theo hạ miên, sau đó tiếp tục ngủ đông. Nay quả thực chính là khổ bức chết tuần hoàn A có hay không? Như vậy hố tra chuyện này, tiểu muội chỉ ngấm lại liền cảm thấy đầu đại, quả nhiên, loại này sùng vật, chỉ có ở xuất hiện độc vật có thể ăn thời điểm mới có thể không tình nguyện tỉnh lại nói coi như là mang theo một cái độc kháng mát trạng thái hảo. Nhìn xem bên trong là cái gì? Xem bên kia đã mở ra hộp chung không còn có xuất hiện cái gì kỳ quái đồ vật, tiểu muội chỉ triệu tiểu hồ điệp ra lệnh. Hộp đã mở ra, tiểu hồ điệp tự nhiên liền bắt đầu giả quét lên. Giả quét kết quả rất đơn giản, hộp bên trong chỉ có một thứ, mà không có mặt khác chỗ trống khu vực hoặc là cơ quan. Vì thế tiểu muội chỉ rơi xuống đất, đi qua đi, liền nhìn đến hộp. Đặt ở màu đỏ rực nhung thiên nga vải lót mặt trên, kia xinh đẹp màu bạc chiếc nhẫn. Bất quá nói là màu bạc, ngược lại càng thêm như là bạch kim nhan sắc. Ở thế giới này, tiêu mội chỉ gặp qua bạc, lại còn không có gặp qua bạch kim, nơi này nhìn đến một cái cùng loại, làm nàng phi thường vui vẻ. Thật xinh đẹp chiếc nhẫn. Tiêu mội chỉ nhanh nhẹn đem chiếc nhẫn mang ở chính mình tay trái ngón áp út mặt trên. Trường 312 thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu mội chỉ động tác phi thường nhanh nhẹn, ly mạc thậm chí đều còn không có tới kịp ngăn trở một chút. Đương nhiên, kỳ thật cũng không có cái gì không tốt sự tình phát sinh, ngược lại kia cái chiếc nhẫn mang ở Tiểu vi vi ngón áp út mặt trên vừa văn tốt, hơn nữa tôn nhau lên rực rỡ. Đẹp sao? Tiểu vi vi hướng tới ly mạc triển lãm chính mình đeo nhẫn tay trái. Ly mạc gật đầu, đẹp. Vì thế kiểu mội chỉ ngạo kiểu dương lên cằm, nói, tiểu hô điệp, tiếp tục khai bảo dương. Nga không, là khai hộ. Nhất thời nói thuận miệng, cư nhiên liền vong du dùng từ đều toát ra tới. Bất quá chiếc nhẫn này thật là phi thường xinh đẹp. Hình như là hai điều tiểu cá heo biển lẫn nhau dệt thành nhẫn, tiểu vi vi nhìn kia rất sống động bên ngoài, cùng với kia tinh tế ngoại hình, cảm thấy phi thường cấp lực. Mà lúc sau, tiểu hồ điệp còn không có khai bảo dương, mà là nói cho kiểu mội chỉ một khác chuyện. Chủ nhân, chiếc nhẫn này là hộ thân nhẫn. Bên trong có thể bắn ra một chi kim tiêm, hơn nữa vẫn là kịch độc kim tiêm. Tiểu vi vi tò mò, như thế nào bắn ra tới? Lý mạc nhưng thật ra khẩn trương lên, vạn nhất không chuẩn bị cho tốt đụng phải chốt mở kim tiêm bắn ra tới sau đó đụng tới vi vi chính mình làm sao bây giờ? Tiểu mội chỉ nhưng thật ra hoàn toàn không có loại này lo lắng, mà là các loại tò mò. Rất đơn giản. Chỉ cần đem một cái tay khác hai tay chỉ phân biệt ấn ở hai chỉ tiểu cá heo biển cái đuôi mặt trên là được. Vì thế tiểu vi vi thử nghiệm, không phản ứng. Nàng nhìn nhìn tiểu hồ điệp, có phải hay không ngươi lầm? Không phản ứng ai? Tiểu hồ điệp lập tức đi theo giải thích lên, còn cần có quy luật ấn, bằng không ngày thường khả năng sẽ ngộ thương gì đó a Sau đó nói cho VV tiểu vi vi trình tự. tiêu mội chỉ thực mau liền nắm giữ phương pháp. Sau đó thử đem kim tiêm bắn đi ra ngoài. Tới tới lui lui chơi vui vẻ vô cùng. Sau một lúc lâu, mới nhớ tới chính sự, vì thế ho nhẹ một tiếng, mang theo ly mạc một lần nữa về tới vừa rồi vị trí, treo không chờ đợi tiểu hồ điệp khai bảo dương. Tiểu hồ điệp khai khai cái dương dây tiếp theo, bị một đoàn màu xanh lục xương khói bao phủ lên. Sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng thoát ly này đoàn xương khói. Tiểu chiếc đua lại lần nữa kinh hỉ tỉnh lại. Nuốt trứng kêu đoàn xương khói lúc sau, lại lần nữa hạnh phúc đánh cái no cách, lại không có tiếp tục hạ miên. Chủ nhân nhanh như vậy liền cho chính mình tìm hai loại ăn ngon, vậy chờ một chút ngủ tiếp hảo. Nho nhỏ mỹ nhân mãng nghĩ như thế đến. Tiêu muội chỉ cũng phát hiện, tố tố kiêm màu đen hắc rượu thạch xinh đẹp mắt kính cũng không có lại lần nữa nhắm lại, vì thế hiểu biết cái này đồ tham ăn ý tưởng, giờ khóc giờ cười búng búng tiểu gia hòa đầu, lại bị nàng rung đùi đắc ý trốn rồi qua đi. Tiểu Hô điệp tiếp tục khai cái dương, lần này tính toán một hơi thu phục này đó cái dương, cái thứ ba cái dương mở ra lúc sau, cũng không có độc khí xuất hiện, mà là mấy cây lông châu tế châm nhanh chóng bắn nhanh mà ra. Cái này làm cho chiếc đuôi rất là yêu thương, ngay cả tinh thần đều nháy mắt hạ xuống lên. Cái thứ tư cái dương, một đoàn màu đỏ xương khói phiêu ra tới, chiếc đuôi nhanh chóng nuốt chửng, sau đó nháy mắt trợn tròn mắt, sau một lúc lâu lúc sau. Mới phi thường bất đắc dĩ đem vừa rồi nuốt vào đi một đoàn một lần nữa phun ra, sau đó đáng thương vô cùng nhìn về phía kiểu vi vi. Tiêu Mị chỉ vừa thấy, này đoàn xương khói quả nhiên không phải độc tố, mà là một ít hóa huyết đồ vật, trách không được vật nhỏ như vậy đáng thương vô cùng đâu. Vì thế giở khóc giở cười dùng một con bình nhỏ thu này đoàn màu đỏ xương khói, sau đó tiếp tục chờ tiểu hồ điệp khai cái dương. Kế tiếp mấy cái hụp đều không có cơ quan hoặc là độc vật bảo hộ. Cuối cùng một cái hộp là phòng cơ quan chốt mở, cho nên cũng không có đồ vật thỉnh phóng, vì thế Kiều mội chỉ liền tiến lên đi, nhìn xem lần này thu hoạch. Tổng cộng có 9 hộp, trừ bỏ đã lấy rất cái thứ nhất cùng không có đồ vật thứ 9 cái, còn có 7 cái. Kiểu vi vi tại đây 7 cái hộp bên trong, tìm được rồi, đều là chút hiếm lạ cổ quái vật nhỏ. Tỷ như toàn thân lửa đỏ trong suốt hỏa tinh thạch, mà hỏa tinh thạch ở giữa còn có một cái sinh động như thật hỏa long. Này đánh giá cùng hổ phách nguyên lý không sai biệt lắm. Lại hoặc là tự nhiên sinh thành. Yêu mội chỉ không muốn biết này đó, chỉ là tùy tay đem đồ vật cất vào trong túi mặt. Kế tiếp, nàng còn phát hiện một đôi thiên tơ tầm bao tay. Này bao tay đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, vừa thấy chính là cô cô tiểu long nữ trang bị A. Đương nhiên, loại này phiêu giật phong cách, thực rõ ràng là phương đông phạm nhi A. Chính là vừa rồi vài thứ kia đều là phương tây phạm nhi A. Kế tiếp các loại tiểu ngoạn ý nhi, tiểu mội chỉ tất cả đều trực tiếp xùy trong túi, không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, chính là kiểu vi vi vẫn là trước đem bên ngoài cướp đoạt đi. Đến nỗi trên giá mặt phóng, tiểu mội chỉ nhưng thật ra không sao cả, dù sao phong bái, lại ném không được. Vì thế nhanh chóng xem qua bảy cái hộp đồ vật hơn nữa xùy sau khi đi, tiểu mội chỉ liền tới tới rồi tiểu hồ điệp theo như lời chân chính mật thất nhập khẩu địa phương. Nơi này nhưng thật ra không có gì cơ quan, có, chỉ là một phiến xảo đoạt thiên công môn. Không sai, chính là môn, hơn nữa vẫn là xoay tròn môn. Này phiến môn cùng vách tường chặt che tương liền, ngay cả một chút dấu vết thậm chí một lỗ hổng đều không có, không hiểu rõ lời nói, khẳng định cho rằng đây là một đạo tường đâu. Chính là trải qua tiểu hồ điệp già quét, tiêu muội chỉ tự nhiên là minh bạch tình huống, vì thế đang xem lên hoàn chỉnh trên mặt tường mặt, duỗi tay đẩy, cửa mở. Không có gì tạp kéo tạp kéo bánh răng thanh âm, ngược lại là nhu hòa không có một chút thanh âm, này rõ ràng là từ bánh răng biến thành bỏ thêm nhuận hoạt tề ổ chục ca. Đây chính là phi thường cường đại tiến bộ, tiểu muội chỉ âm thầm gật đầu, sau đó mang theo ly mạc tiến vào kia phiến môn, sau đó từ bên trong lại đẩy, môn liền thỏa thỏa khép lại. Lại lần nữa từ bên ngoài tiến vào là tuyệt bích nhìn không ra tình huống. Tiến vào lúc sau. Tiêu mội chỉ mới phát hiện bên trong đen xì cái gì đều nhìn không thấy, vì thế lại lần nữa ném một cái thánh quang cầu ở đỉnh, một mảnh quang minh trung, này gian thật lớn mật thất cảnh tượng xuất hiện ở kiểu vi vi trước mặt. Nơi này quả nhiên có bí mật, không biết có phải hay không cái nào quyền thần dùng để mưu phản căn cứ A. Tiêu mội chỉ nhìn trước mặt cảnh tượng kinh ngạc cảm thán vô cùng. Không sai, này đích xác qua khoa trường, nơi này đơn giản tôi nói, chính là cái quân giới kho A từng loạt từng loạt mới tinh đao thương kiếm kích, từng loạt từng loạt mới tinh áo giáp, này tuyệt đối là chế thức vũ khí trang bị A, không phải quân đội, lại có chỗ nào có thể sử dụng đến loại này hoàn toàn giống nhau đổ vật A. Tạo phản gì đó, nói không chừng không trung chi thành bị đưa lại đây, còn cứu không trung chi thành thành chủ một mạng. Nàng như vậy miên man suy nghĩ, lại không biết chính mình đây là chân tướng. Nay thật là nào đó chuẩn bị tạo phản ra hỏa bí mật quân giới kho. Mặt ngoài lại là mộ phú thương lâm không trang viên, đôi khi, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, lời này vĩnh viễn cũng chưa sai. Bất quá mặc kệ thế nào, mấy thứ này đều về ta. Tiêu muội chỉ lại đối trước mặt cảnh tượng phi thường vừa lòng. Chương 313 tạo điểm vô số. ân không ai cùng ngươi đoạt đồ vật, này đó đều là của ngươi. lý Mạc tuy rằng ngay từ đầu cũng bị này đó hoàn toàn giống nhau hơn nữa nguyên bộ chế thức trang bị cấp chấn trụ. Chính là hắn rốt cuộc không phải quá minh bạch nhiều như vậy chế thức trang bị tồn tại đại biểu cho cái gì, cho nên không có gì quá lớn cảm xúc, chỉ là sẽ tưởng thật nhiều A Linh Tinh. Cũng là, vậy ném đến nơi đây, bất quá buổi tối đi lên làm tiểu bạch dẫn đi một chút, cấp hộ vệ đội người trước trang bị thượng, ta bên người người luôn là đến lộng tới đồ tốt nhất ta. Tiêu muội chỉ cũng minh bạch ly mạc đối này đó đều không hiểu lắm, vì thế lo chính mình hạ quyết định. Cẩn thận nhìn xem. Mấy thứ này thật đúng là siêu cấp không tồi ai. Mặt trên kia nhàn nhạt quang huy thuyết minh này đó đều là phụ ma sản phẩm. Phụ ma nói, đồ vật cấp bậc tự nhiên chính là tiêu thăng, có thể thấy được chủ nhân nơi này phía trước thật đúng là hao tổn tâm huyết nỗ lực chuẩn bị tạo phản. Đáng tiếc bị tiểu muội chỉ nhặt cái có sẵn. Cho nên nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, người định không bằng trời định gì đó, quả nhiên là làm người thực vui vẻ một sự kiện a. Ân Chúng ta đây đi trước xem địa phương khác đi. Ly mạc mang theo kiểu vi vi rời đi cái này tàng thật sự thâm mật thất. Tiêu mội chỉ gật đầu, tin tưởng hạ Mạt cùng đầu mùa đông khẳng định cũng sẽ thích nơi này, hai người bọn họ muốn chính mình phòng thật lâu. Tuy rằng nói ngày thường không thể vẫn luôn ở nơi này, chính là dù sao cũng là tư nhân không gian gì đó, bọn họ thậm chí còn có thể cho chính mình phòng thêm cái cấm chế hoặc là trận pháp gì đó. Đến lúc đó hai cái tiểu gia hỏa khẳng định có thể mân mê ra rất nhiều tân ngoạn ý như đâu. Phần 194 Yêu mội chỉ xem thực minh bạch, nhà mình hai toa khẳng định đều lưu thủ, bất quá làm đường mẹ nó, tự nhiên đối bọn họ lưu thủ là hoàn toàn không có không vui, ngược lại phi thường tán thành. Thậm chí còn tính toán ngày nào đó công bằng nói cho bọn họ này không có gì, người không vì mình, trời chú đất diệt mới đúng, trên thế giới này, trừ bỏ cha mẹ. Không có người sẽ hoàn toàn bất kể báo đáp vì ngươi làm việc, đây là tiểu vi vi làm một cái đứng đầu nhà khoa học, quốc gia phái người tới dạy cho nàng hơn nữa muốn nàng nhớ kỹ sự tình chí nhất. Mà thực bất hạnh, bởi vì đời trước tiểu muội chỉ là cái cô nhi, cho nên cái này liền trực tiếp diễn biến thành, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào hồi hoàn toàn bất kể báo đáp vì ngươi làm việc. Rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn vô tiền lương tiểu vi vi trợ thủ thì thật còn không phải là vì từ kiểu vi vi nơi này học được tri thức. Nàng chính là đứng đầu A. Ơn, buổi tối nói cho bọn họ bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Lý Mạc nhưng thật ra cũng cảm thấy kiểu vi vi câu này nói thật sự đối. Hai chỉ hoa tự chủ tính đó là không cần hỏi. Rốt cuộc đã từng là độc lập thân thể. Thành nhân hơn nữa vẫn là một cái thế giới đứng đầu thân thể. Tự nhiên có được rất cường đại độc lập tính. Tiếp tục đi tới. Rời đi cái này trang viên, tiểu vi vi cưới lên tiểu hắc, hướng tới một cái khác trang viên phương hướng xuất phát. Dư lại hai cái trang viên, không có gì đặc thù bí mật, lớn nhỏ cũng không có phía trước cái kia như vậy khoa trương. Bên trong trang trí gì đó hoa lệ trình độ cũng là xa xa không bằng, cho nên Tiểu mội chỉ thực bất hạnh không tìm được cùng phía trước như vậy thứ tốt. Bất quá mật thất gì đó đều vẫn phải có, rốt cuộc này đó cũng là một ít phú hội trang viên, một ít thứ tốt vẫn là phải có. Nhưng là so với phía trước cái kia trong mật thất đồ vật, đã có thể khó coi. Đương nhiên, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, tiểu mội chỉ trực tiếp làm tiểu hồ điệp nhớ kỹ này đó địa phương, hơn nữa chờ buổi tối mang theo tiểu bạch tới tiến hành càng quét. Nay tòa không chung chi thành, ở mở ra phía trước, chính mình muốn đem bên trong sở hữu có thể mang đi đồ vật đều mang đi, đều là chính mình, lưu lại không thể động vật kiến trúc gì đó làm bất động sản sử dụng thì tốt rồi sao. a Ngươi nói, ta tùy tiện bẻ ra tới cái này khải hàng đảo, có thể hay không có cái gì thứ tốt. Tiêu vi vi cưới ở tiểu hắt trên lưng đi trước mục tiêu kế tiếp trên đường, nhằm chán hỏi nam nhân nhà mình. Lý mạc nhưng thật ra thực khó hiểu, phía trước cái kia mật thất ngươi nhìn đến cùng bắt được đồ vật không phải thứ tốt sao. Tiêu mội chỉ vẻ mặt hắt tuyến bỏ chạy, không có gặp qua việc đời Lý mạc, yêu cầu thật đúng là thấp A. Đáng tiếc chính mình là cái gặp qua việc đời người. Mặc kệ là ở trên địa cầu hiểu biết, vẫn là về hai hoa phía trước một ít nói chuyện bên trong nội dung, đều làm tiểu muội chỉ đối nơi này đồ vật các loại không hài lòng. Bất qua rốt cuộc là nhất bên ngoài Tây Ngoại Hoàn 31 nói, khẳng định là không trùng chi thành nhất bên cạnh nhân vật cư trú địa phương, cho nên cũng liền không ôm bao lớn ảo tưởng. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo tiểu người thạo nghề, gió to mưa to đầy đường chạy, ăn không đủ no, ngủ không tốt đầy người nước buồn chọc người cười, một ngày nào đó Quang Minh hội đi vào. Tiêu muội chỉ mạc danh bắt đầu sướng nổi lên ca nhi. Nhưng là giống như xuyên tử nhi bộ dáng. Vì thế Tiêu muội chỉ quyết đoán cấm miệng, làm bộ chính mình vừa rồi cái gì đều không có làm. Ta liền biết không sẽ có cái gì thứ tốt. Ở rốt cuộc thám hiểm xong lúc sau, Tiêu muội chỉ ở hồi truyền tống quảng trường trên đường cùng phía sau ôm chính mình ly mạc thực không bình tĩnh phun tào lên các loại tàu điểm một trảo một đống. Tàu điểm một, nói nếu cho ta thành phố này quyền khống chế lực, làm gì không trực tiếp đem bên trong đồ vật liệt ra danh sách gì đó, thuận tiện nói cho ta địa phương nào cái gì tác dụng nơi nào tương đối quan trọng vân vân Về cái này, Ly Mạc yên lặng mà xoay người, nhân gian nếu có rảnh làm loại này chuyện nhàng chán, làm gì còn làm ngươi lại đây đại hắn phát triển thế giới a Đương nhiên, Ly Mạc minh bạch nhà mình vi vi đức hạnh, Những lời này thực sáng suốt không có nói ra, mà là yên lặng gật đầu tỏ vẻ chính mình đang nghe tiểu muội chỉ phun tảo. Tao điểm nhị, lại nói, rõ ràng cái này không trung chi thành đều về ta không chế, chính là hiện tại đến bây giờ mới thôi. Ở cái này khải hàng trên đảo, ta lại chỉ phát hiện trên dưới truyền tống ánh sáng có thể về ta không chế, đây là ở hố cô nại nại sao. Ly Mạc tiếp tục gật đầu, sáng suốt không nói. Tao điểm tam, nhất bên ngoài liền nhất bên ngoài hảo. Vì cái gì không trực tiếp đem không trung chi thành không chế trung tâm kia khối trước làm ta mở ra. Loại này không hề lý do tạo điểm, Ly Mạc đã hoàn toàn mệnh không nghĩ nói cái gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đường chính mình gật đầu trùng. Làm nhà mình lão bà chân chó, Ly Mạc là hoàn toàn không có tiết tháo đồng ý kiểu mội chỉ bất luận cái gì quan điểm cùng đề tài, cho nên cho dù loại này thực rõ ràng là ở vô cớ gây rối phun tạo, hắn cũng là kiên định bất di đứng ở lão bà bên này. Đau lão bà nam nhân mới là thật nam nhân. Hảo đi, biết ta này đó có chút không thích hợp, cho nên ta liền không phun tạo. Chúng ta vẫn là đi xuống chuẩn bị chuẩn bị, sau đó đánh cuộc nhi nên buổi chiều hội nghị. Cảm tình này cô lương còn không có quên chính sự nhi đâu. Chơi đến như vậy hoan thoát thiệt tình cho rằng nàng đã quên hôm nay rốt cuộc là ngày mấy đâu. Thật là quá không dễ dàng a có hay không. Trường 314 thoát ly bình thường quy đạo hội nghị. Ở kiều muội chỉ đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó đi vào hội nghị trong sân thời điểm, bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng khiếp sợ. Các ngươi này tình huống như thế nào? Không quên cho chính mình bỏ thêm cái khuyết đại âm thanh thuật kiều muội chỉ nhìn mọi người kia hồng toàn bộ hai mắt, thật tình bị dọa tới rồi. Phải biết rằng, loại này mắt đỏ, không phải ngao ba ngày ba đêm không ngủ, chính là được bệnh đau mắt, lại hoặc là, là tinh thần thượng bệnh đau mắt. Như vậy, rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo. Buổi chiều cứ như vậy, như vậy để nhất loại thức đêm bị bài trừ. Đệ nhị loại, tiểu ngội chỉ làm tiểu hồ điệp giả quét một chút, tuy rằng viêm rắc mạc là sẽ lây bệnh, chính là ở đây không có người chuyển biến xấu một người được loại này bệnh, cho nên nói loại tình huống này cũng có thể bài trừ rớt. Như vậy liền dư lại cuối cùng một loại, tinh thần thượng bệnh đau mắt. Hào đi, bọn người kia bị trên bầu trời kia che đậy một tảng lớn ánh mặt trời treo không đào nhất hảo. Khải hàng đảo thật sự là quá tò mò có hay không? Vì thế Kiều mội chỉ ho nhẹ một tiếng, khục khục, kia cái gì? Nếu có không hảo hảo tham gia hội nghị, hội nghị sau khi chấm dứt cũng đừng nghĩ đi lên xem tình huống ha. Không cần phải nói, này bỏ thêm khuyết đại âm thanh thuật thanh âm xuất hiện ở mỗi người bên tai thời điểm, thật giống như cảnh tình giống nhau, uy hiếp gì đó vĩnh viễn khởi hiệu thực mau a. Cho nên các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn mở học a. Bằng không ta dưới sự giận dữ Các người ai đều đừng nghĩ đi lên thử xem xem. Tiêu mội chỉ thanh âm nghe tới mềm mại, chính là không ai có gan đối kháng đại tư tế uy nghiêm, đây là tuyệt đối không dung hoài nghi một loại chí tôn. Đây cũng là bọn họ bản thân liền cùng nhau thành lập lên một loại tuyệt đối tối thượng tôn nghiêm. Nhìn đại gia rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, sau đó dùng nhẫn mở ra chính mình màn hình lúc sau, Tiêu mội chỉ mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói vừa rồi bọn người kia thật sự là quá dọa người à có hay không, chính mình còn thật lòng bị dọa tới rồi. Nếu không phải ly mạc liền ở chính mình phía sau, hơn nữa nàng tin tưởng những người này sẽ không ngây ngốc đối chính mình làm chút cái gì, hơn nữa chính mình vũ lực cũng đủ thu phục toàn trường, bằng không thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu. Hiện tại, chúng ta tới bắt đầu tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị ngày thứ nhất buổi chiều hội nghị, đầu tiên, các ngươi phải làm. Là đi theo ta thanh âm, tiến hành hô hấp. Tiểu mội chỉ không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Nhưng là mọi người lại cũng chưa nói cái gì, mà là ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa tiếp tục nhìn tiểu mội chỉ. Tiêu vi vi thanh âm thực mềm nhẹ, nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy ngươi ở một mảnh xanh biếc, vô biên vô hạn thảo nguyên thượng, dưới thân là mềm mại mặt cỏ. Ngươi thả lỏng nằm ở mặt trên, nhìn trên bầu trời trời xanh mây trắng, nghe gió thổi thảo thấp thanh âm, cảm thấy chính mình có buồn ngủ. Đoạn thứ nhất lời nói, này rõ ràng chính là thôi miên câu A có hay không. Bởi vì khuyết đại âm thanh thuật đặc thù hiệu quả nguyên nhân, tiêu mội chỉ một cái thôi miên có thể đồng thời hướng chung quanh mọi người phong thích, trừ bỏ nàng cố ý vòng qua ly mạc ở ngoài. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, dựa theo tiêu mội chỉ theo như lời như vậy, nhắm hai mắt lại, trước mặt xuất hiện một mảnh xanh biếp mà mềm mại thảo nguyên, trời xanh mây trắng. Tâm tình bất chi bất giác liền thả lỏng lên. Bên hai truyền đến kiểu vi vi kia mềm nhẹ thanh âm, tới, đi theo ta thanh âm tới tiến hành hô hấp, hô hút hô hút hô hút hô hút. chỉ thanh âm càng ngày càng thong thả, càng ngày càng nhẹ nhu, càng ngày càng mơ ảo, thẳng đến tất cả mọi người phát hiện, bên thai không còn có cái kia thân thiết thanh âm, chỉ còn lại có vô tận thả lỏng. Sau đó một cái vang chỉ chợt vang lên, tất cả mọi người bị từ thôi miên ở cảnh trong mơ bừng tỉnh. Lại phát hiện chính mình tinh thần giống như xưa nay chưa từng có hảo, mà phía trước kia hồng hồng hai mắt sớm đã khôi phục thanh minh. Biết là đại tư tế ở đại triển thần uy chư vị, một đám thành kính cùng tiểu vi vi phương hướng cúc cung, sau đó an tĩnh ngồi xuống. Chưa từng có quá bình tĩnh cùng thoải mái, làm cho bọn họ cảm thấy trên thế giới này không còn có so với chính mình càng ngốc người. cư nhiên vì rõ ràng đại tư tế đã đáp ứng rồi sự tình mà canh cánh trong lòng, thật là ngốc đến không biên. Đương nhiên, Tiêu Vi Vi mới là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn người kia, gần nhất liền cho chính mình tới cái như vậy chuyện này nhi, còn làm chính mình đến cho bọn hắn thôi miên thả lỏng gì đó, thiệt tình quá hô cha. Đến nỗi thôi miên gì đó, kỳ thật là trị liệu phương pháp. Thôi miên, ở Trung Y Ghi chung là một loại phi thường cao cấp trị liệu kỹ thuật, phân khoa thời điểm, bị phân phối ở chúc tử khoa chúng. Kỳ thật chúc tử khoa rất lớn phạm chủ thượng chính là một ít thần thần quỷ quỷ đồ vật, tỷ như tinh thần thượng, hoặc là một ít khoa học giải thích không được đồ vật, cơ hồ liền đều là trúc từ khoa, tỷ như bao trị bách bệnh nước bừa, tỷ như nhảy lại thần, tỷ như gọi hồn, lại tỷ như thôi miên. này đó liệu pháp tuy rằng khó khăn, nhưng là làm đứng đầu trung y để danh thủ quốc gia cấp bậc tiểu vi vi tới nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. hơn nữa bởi vì tu tiên, dẫn tới tinh thần lực bạo trưởng, hiện tại thôi miên gì đó quả thực liền cùng đùa giỡn dường như. Ân, nếu mọi người đều đã bình tĩnh trở lại, như vậy hôm nay hội nghị có thể tiếp tục tiến hành rồi sao? Tiểu vi vi bất đắc dĩ hỏi. Phía dưới lập tức truyền đến bất đồng thanh âm, đại tư tế, vừa rồi ta nhìn đến thảo nguyên trời xanh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hỏi chuyện, là đã cùng tiểu mội chỉ hôn rất quen thuộc, duy nhất một cái siêu cấp bộ lạc hạ thị bộ lạc thủ lĩnh, hạ vũ. Cái này nao động siêu đại hoa, hoàn toàn không phát hiện chính mình đã thành công lệch khỏi quỹ đạo lần này hội nghị chủ đề. Thôi miên phía trước, lực chú ý ở khải hàng trên đỏ mặt, thôi miên lúc sau, lực chú ý ở thôi miên hiệu quả mặt trên, thật là làm khó cái này làm việc riêng tiểu vương tử. Tiêu mội chỉ đối cái này nhị hóa rất muốn hung hăng tấu một đốn răn đe cảnh cáo, chính là nhìn đến mọi người đều chờ mong nhìn chính mình bộ dáng, đành phải cấp thuật thôi miên tìm cái cớ, là tinh thần chúc phúc chỉ có ta có thể thi triển tinh thần chúc phúc. Cái này nhưng thật ra không sợ người khác về sau tu luyện vạch trần chính mình, thôi miên gì đó, nếu không phải chúc từ khoa, đừng nói là chính mình cái này chính tự, còn không có chúc cơ người tu tiên, liền tính là đại thừa kỳ, cũng căn bản sở không được biên. Đây là một môn thần kỳ học vấn A. Mà đương nhiên, loại chuyện này kiểu mội chỉ là sẽ không nói cho người khác, Vừa lúc giống đem tiểu hồ điệp khí tượng dò xét biến thành chính mình cùng ông trời câu thông giống nhau, tiểu muội chỉ là vĩnh viễn đều sẽ không ngượng ngùng đem chính mình cùng thần tích gì đó kéo đến cùng nhau. Đây là bảo đảm chính mình ở thế giới này địa vị rất có hiệu biện pháp, vì cái gì không cần đâu. Tốt, ta hiểu được, kia ngày thường cũng có thể cho ta phong cái này cái gì tinh thần chúc phúc sao. Chúc phúc xong lúc sau thật sự cảm thấy thực thoải mái a Toàn bộ thế giới đều thoải mái thanh tân không ít đâu lại còn có cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Hạ Vũ nói ra mọi người tiếng lòng, vì thế đại gia lại lần nữa mắt trông mong nhìn về phía kiểu mội chỉ. Phần 195 Tiểu Vi Vi xem như đã nhìn ra, hôm nay cái này hội nghị, hoàn toàn bị lệch khỏi quỹ đạo chủ đề A có hay không. Vì thế như mày nói, nếu yêu cầu, ta tự nhiên là sẽ phóng thích, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi nên làm cái gì. Cuối cùng một câu, đã có điểm nghiêm khắc ý tứ. Tiểu Vi Vi đối mọi người luôn luôn đều thực ôn hòa hơn nữa. Unu, chính là những người này cũng không sẽ ngây ngốc cho rằng Tiểu Vi Vi là cái không biết giận người. Này đó, thủ lĩnh nhóm một đám đều là nhân tình, tự nhiên là biết Tiểu Vi Vi đã từng một người thu phục một đội man nhân. Hơn nữa vẫn là hạ bút thành văn đại khí nhi đều không xuyến một ngủm cái loại này. Cho nên bọn họ phát hiện Tiểu Vi Vi có muốn bão nổi ý tứ thời điểm, một đám đều ngoan ngoãn cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ chính mình vừa rồi không có xem qua đi bộ dáng. Tiêu vi vi bị này đàn gia hỏa lười nhác bộ dáng cấp khí cười, nói nếu những cái đó các tộc nhân nhìn đến chính mình luôn luôn uy nghiêm thủ lĩnh cư nhiên làm một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, hơn nữa vẫn là cái loại này nghịch ngợm trang ngoan bảo bảo nói, còn không biết nhân sinh như thế nào tiêu tan ảo ảnh đâu. Nhưng thật ra tiểu mội chỉ đã thói quen này đàn gia hỏa nhị, càng là cao cấp người, càng là nhị không biên. Hảo hảo, các ngươi đều đường trang, xem màn hình, buổi chiều hội nghị nội dung, là về 10 năm kế hoạch chỉ tiêu giả thiết, ta cho mỗi một loại phát triển phương hướng đều giả thiết chỉ tiêu, các ngươi đều nhìn xem chính mình chỉ tiêu, hơn nữa ở ta cấp ra trong phạm vi, chọn lựa ra bản thân khả năng cho phép một cái phạm vi, 10 năm lúc sau, hết thể đều phải nhìn đến hiệu quả. Mỗi người trước mặt màn hình mặt trên, đều nhiều về chính mình bộ lạc phát triển phương hướng một ít kiến nghị, cùng với yêu cầu. Tỷ như 1 năm lúc sau yêu cầu đạt tới cái gì chính tự, 2 năm lúc sau, 5 năm, năm lúc sau, 8 năm lúc sau, cùng với cái thứ nhất 10 năm kế hoạch sau khi chấm dứt 10 năm lúc sau. Chỉ tiêu là cái cẩu thả phạm vi, cũng không phải cái gì tuyệt đối quy định. Thực rõ ràng, này đó phạm vi tiểu mội chỉ đã tham khảo mỗi cái bộ lạc tình huống tiến hành giả thiết, chính là rốt cuộc vẫn là có chút sẽ suy xét không đến, cho nên mới yêu cầu hiện tại hợp mưu hợp sức cùng nhau tự hỏi. Tỷ như lúc này liền có người đưa ra vấn đề, đại tư tế, chúng ta bộ lạc ở vào tuyết sơn trung, hơn nữa sẽ không dọn ra tới, như vậy mỗi năm mùa đông, đều có khả năng sẽ bị tuyết lở hoặc là đất lở linh tinh thiên thai cấp lăn lộn một lần thậm chí vài lần, thật giống như ngài phía trước đi cứu viện kia một lần giống nhau. Nếu không phải ngài, nói không chừng cái kia bộ lạc muốn vài thập niên mới có thể xuyên qua khẩu khí này tới đâu. Tiêu Vi Vi gật đầu, ngươi nói nhiều như vậy. Ý tứ còn không phải là nói, làm ta hỗ trợ giải quyết một chút tuyết lở đất lở này đó lao đại khó vấn đề, hoặc là cho các ngươi hạ thấp một chút chỉ tiêu. Người nọ đôi mắt lóe sáng dùng sức gật đầu, không sai, chính là ý tứ này. Hơn nữa giải quyết thiên tai vấn đề có thể so hạ thấp chỉ tiêu quan trọng nhiều. Vì thế kiều muội chỉ bất đắc dĩ đỡ chán, ta biết, ngươi buổi sáng khẳng định không có hảo hảo nghe giảng, bằng không khẳng định sẽ không đưa ra loại này vấn đề. Người nọ chớp chớp mắt, sau đó bên người đồng dạng ở vào đại tuyết trong núi bộ lạc thủ lĩnh, liền dùng sức túng túng hắn, đem hắn túm ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng dặn dò nói, buổi sáng đại tư tế nhắc tới, các bộ lạc khả năng sẽ đối mặt các loại thiên hai, chờ lúc sau lưới trời mở ra, chúng ta đều có thể trực tiếp tuần tra, người lúc ấy đang ở phát ngốc không nghe được. Vì thế hoa nhi này trợn tròn mắt, cảm tình chính mình đương một hồi ngu ngốc ca. Trước 315 nhập chủ Cả buổi chiều, này đó thủ lĩnh nhóm đều ở kỳ quái sự tình bên trong vượt qua, nói tốt chính quy đề tài thảo luận một cái đều không có nhắc tới. Mà nhìn đến sắc trời dần tối kiểu mụi chỉ, đành phải bất đắc dĩ đuổi rồi bọn người kia đi trước ăn cơm, mà chính mình vừa vặn cũng có thể sớm một chút một lần nữa đến khải hàng trên đảo mặt đi dò đường gì đó. Đương nhiên, lần này cũng đã không thể lại xem như dò đường. Bởi vì tại hạ ngọ hội nghị trên đường, Tiểu mội chỉ cũng đã nhận được tiểu hồ điệp thông chi, cái loại này văn tự phân tích đã thành công, ý tứ chính là, tiểu mội chỉ hiện tại hoàn toàn có thể bắt đầu vẫn luôn nhìn bình thường chữ hán phiên dịch. Hơn nữa tiểu hồ điệp phiên dịch là thật khi phiên dịch, chính mình nhìn đến nào liền sẽ xuất hiện ở đâu, đây mới là nhất sảng A có hay không. A mạc, chúng ta tới ngẫm lại xem đều phải mang lên ID. Tiểu mội chỉ đơn giản ăn cơm chiều lúc sau, liền bắt đầu hưng phấn dị thường. Lý Mặc dùng trầm mặc thay thế trả lời, bởi vì hắn biết, tiểu vi vi cũng không phải thật sự đang hỏi chính mình vấn đề, mà là ở cùng chính mình nói một chuyện nhi mà thôi. Quả nhiên, kế tiếp, tiểu mội chỉ liền lo chính mình quyết định đi lên người được chọn. Đầu tiên là hai chúng ta. Tiểu mội chỉ bắt đầu hạnh phúc bẻ ngón tay, sau đó còn có hạ mạt đầu mùa đông, tiếp theo ba con sủng vật cũng mang lên đi, tiểu hắc tiểu bạch lĩnh chủ đều đến mang lên đi đúng rồi tố tố là đi theo cùng nhau cũng coi như một cái ân ly vũ liền trước không cần liền này đó đi làm tiểu bạch đem đồ vật đều lộng đi lại nói sau đó tiểu muội chỉ nghĩ tới mặt khác một việc nói tiểu bạch lần trước ngươi không phải nhắc tới chờ ngươi lại lần nữa tiến hóa liền có thể chế tác không gian vật phẩm sao hiện tại tình huống như thế nào tiểu bạch nghiêng đầu mê mang nhìn tiểu muội chỉ tỏ vẻ chính mình còn chưa tới thời điểm đâu vì thế tiểu muội chỉ cũng liền trước không nóng nảy, kỳ thật mặc kệ là đầu mùa đông vẫn là hạ mạn trong truyền thừa, đều là có chế tác không gian vật phẩm phương pháp. đương nhiên, này đó phương pháp khó khăn cùng tài liệu đều là siêu cấp cao lớn thượng, đối với tiểu muội chỉ tới nói chỉ có thể là mong muốn mà không thể thành. nhưng là tiểu bạch nơi này liền hoàn toàn bất động, thiên phú kỹ năng gì đó, thật sự là không thể dùng lẽ thường cân nhắc thần kỳ đồ vật ta có hay không. ngẫm lại xem. Nhân ra hao hết công phu tìm một chút tài liệu, sau đó thật cẩn thận thất bại bao nhiêu thứ lúc sau, mới chế tạo ra tới một cái một lập phương lớn nhỏ nhận không gian gì, chính là tiểu bạch đầu. Chỉ cần tìm cái cường độ hơi chút lớn một chút tài liệu, sau đó tùy tay đem chính mình thiên phú kỹ năng hướng lên trên mặt vùng, sau đó căn cứ chính mình ném kỹ năng thời điểm dùng lực lượng lớn nhỏ, một cái hoặc là một lập phương, hoặc là trăm triệu lập phương không gian vật phẩm cứ như. Vậy ra đời A có hay không? Loại này khác nhau như trời với đất đối lập, chính là sẽ làm rất nhiều người trực tiếp phun huyết ta. Nếu không phải bởi vì thao thiết cùng tì hưu bản thân đều là long chi cựu tử, thượng cổ thần thú, không có gì người có thể thu phục bọn họ nói. Nói không chừng nếu có người biết này hay chỉ hậu đại cư nhiên có như vậy cường đại kỹ năng, bệnh đau mắt lập tức liền phát tác đầu. Hạ mạn, đầu mùa đông, chúng ta đến mặt trên khải hàng đảo nơi đó đi thôi. Ăn làm sơ tịnh, nga không, là ăn uống no đủ tiểu muội chỉ, một tay một cái bế lên hai hoa, sau đó thực bình tĩnh nói như vậy một câu. Khải Hang đảo, hạ mặt ngưỡng mày, tiểu muội chỉ ngạo kiều tự hào nói, đúng vậy, chính là bầu trời bay kia tòa đảo, đó là ngươi lão mẹ ta tư nhân tài sản, thế nào, vui vẻ không? Ta còn ở mặt trên chọn một tòa trang viên, trong đó còn có hai người các ngươi từng người tư nhân phòng, không gian rất lớn nha. Như vậy vừa nói, vốn dĩ liền đối bầu trời cái kia đồ vật thực cảm thấy hứng thú hai chỉ hoa, liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Ân, chúng ta đây liền trước đi lên đi. Đầu mùa Đông lập tức phải trả lời. Tiêu muội chỉ gật đầu, sau đó điều khiển từ xa khải hàng đảo bay tới chính mình sơn cốc phía trên, tiếp theo bốn người bốn sủng chạm làm một đống, một đạo chùn kia sáng đánh hạ, ẩn hình thang máy khởi động. Thức mau Tiểu vi vi hòa ly Mặc liền ngửa quen đường cũ đi tới không trung chi thành Tây Ngoại Hoàn 31 nói, hiện tên là khải hàng đảo này phiến tiểu treo không đảo truyền thống trên quảng trường mặt. Lại thấy ánh mặt trời lúc sau, tiểu mội chỉ lại đối chính mình trước mắt nhìn đến cảnh tượng tỏ vẻ chấn động. Nguyên lai, tuy rằng trời tối, chính là tiểu mội chỉ trước mắt nhìn đến, lại là một mảnh quang minh. Trên bầu trời kia nhìn không thấy kết giới, ở trời tối thời điểm, phóng thích ban ngày hấp thu các loại năng lượng phát ra nhu hòa mà sáng ngời quang mang nhưng là tiểu nội chỉ biết chính mình chỉ cần một ý niệm này đó quang mang liền sẽ toàn bộ đều biến mất rớt sau đó không có sau đó ai không đổi vốn dĩ ta còn nghĩ làm tiểu hồ điệp cho các ngươi khai đêm coi đâu bất quá đêm coi rốt cuộc so già kém quang minh a như vậy thật tốt tiểu nội chỉ cảm khái xong lúc sau lập tức mang theo hai chỉ hoa cùng nam nhân nhà mình ngồi ở tiểu hất trên lưng. Đi tới chính mình chọn lựa tốt cái kia, có đại bí mật trang viên. Tới rồi, chính là nơi này. Tiêu mội chỉ làm tiểu hắc ở trang viên cửa trước dừng lại, sau đó mang theo một đôi nhi nữ cùng nam nhân, cùng với một lần nữa nhảy lên chính mình bả vai tiểu hắc, đi vào trang viên. Nơi này có mật thất a trước mang các người đi mật thất nhìn xem. Tiêu mội chỉ ngạo kiều trực tiếp đi vào kia đống khổng lồ lâm không biệt thự đại môn, sau đó vừa chuyển cong, ở lầu một duy nhất một phòng cũng chính là thư phòng nơi đó ngừng lại. Sau đó ngạo Kiều vừa nhức cảm, ly mạc lập tức ngoan ngoãn tiến lên, đem mật thất môn mở ra, sau đó Kiều muội chỉ ý niệm vừa động, một cái thánh quang cầu đã bị ném đi xuống. Kế tiếp, lao quy củ, vũ lạc thuật, sau đó thả người nhảy, liền đến phòng này. Cái gì sao, cái này mật thất cũng không lớn a? Lớn như vậy biệt thự, mật thất ít nhất không được lộng cái ba bốn lớn như vậy mới đúng không? Hạ mặt đồng học không độc miệng sẽ chết bệnh đột ngột phát tác, làm kiều muội chỉ càng thêm đắc ý rào rạn. Nói nơi này kỳ thật còn có. Nàng lập tức mang theo hai hoa, đi tới kêu bức tưởng thượng môn trước mặt, sau đó vươn chính mình chân, nhẹ nhàng đẩy. Đến nỗi vì cái gì không phải tay mà là chân vấn đề, phải biết rằng, chúng ta đại tư tế hiện tại chính là một tay ôm một con hoa đâu, như thế nào sẽ có thể đẳng ra tay tới mở cửa đâu? Cho nên đương nhiên... Một chân đá khai này phiên môn, sau đó ném vào đi bao nhiêu cái thánh quang cầu lúc sau, tiểu muội chỉ liền phát hiện, hạ mặt cùng đầu mùa đông cũng bị chính mình trước mặt nhìn đến cảnh tượng chấn động ở. Cái này làm cho tiểu vi vi cảm thấy phi thường vui vẻ, cho tới nay đều giống như cái gì đều không thể giao động chính mình, trừ bỏ mỹ thực hai chỉ hoa, cư nhiên cũng sẽ bị chấn động, này thật là so làm chính mình phát hiện càng nhiều thứ tốt còn vui vẻ đâu. Hai chỉ hoa hơi chút chấn động trong chốc lát, liền nghe được kiểu muội chỉ tính toán làm chính mình hộ vệ đội trước trang bị này đó ý tưởng, lập tức liền ngăn trở nàng. ngươi hộ vệ đội đều là người thường, không có trải qua tu luyện, không nói có thể hay không phát huy này đó phụ ma trang bị uy lực, liền tính là trọng lượng bọn họ cũng khiêng không được a Chương 316 triệu hoàn sư. Cũng đúng vậy. Kiểu muội chỉ vốn dĩ kỳ thật là không có phát hiện sự thật này. Lại nói tiếp vẫn là không quá thích hướng cái này đã tan vỡ thế giới. Cao võ gì đó ghét nhất. Vậy trước không cần hô cha, Nga không, là trước không cần cấp bọn người kia hóa trang bị, chờ bọn họ một đám đều trở thành siêu nhân Nga không, là tu luyện giả lúc sau, rồi nói sau rồi nói sau. Yêu mội chỉ nói chuyện các loại làm lỗi, vì thế tỏ vẻ chính mình giống như hô cha. Từ từ, nàng có cha sao? Tiêu mội chỉ dầm di một tiếng ngạo kiểu tỏ vẻ chính mình vừa rồi hoàn toàn đều là ở mây bay a mây bay lúc sau, liền quyết đoán ôm hoa nhóm lên lầu. Lưu lại ly mạc ngoan ngoãn một lần nữa đóng cửa mật thất môn gì đó. Nam nhân chính là dùng để đương cu ly sao. Bằng không muốn nam nhân làm gì. Tiêu mội chỉ ôm hai chỉ hoa tới rồi cho bọn hắn chuẩn bị phòng nơi đó. Bọn họ phòng ở lầu hai. Lầu hai chỉ có hai phòng một sảnh, hai cái phòng phân biệt cho hai cái hoa. Trung gian là một cái đại đại thính đường. ngẫm lại xem, như vậy mấy ngàn mét vuông căn phòng lớn, một tầng chỉ có hai phòng một sảnh, như vậy này hai nhà ở đến bao lớn A. Nhà ở thiết bị gì đó đều là đầy đủ hết, vùng vệ sinh phòng bếp phòng để quần áo gì đó, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, hai chỉ hoa tỏ vẻ thực vừa lòng. Thực rõ ràng, này hai cái phòng vốn dĩ chủ nhân cũng là một nam một nữ hai tiểu hài tử, chẳng qua khẳng định không có như vậy tiểu là được. Thế nào? Tiêu mội chỉ ngạo Kiều ngồi ở lầu hai thính đường bên trong sofa bọc da mặt trên, nhìn hai hoa bị treo không thuật bay ra thời điểm đầy mặt vui mừng, tỏ vẻ này tất cả đều là chính mình công lao. Nhìn Tiêu vi vi đầy mặt mau tới khen ta mau tới khen ta biểu tình, hai chỉ hoa tức khắc cảm thấy, này thật là đương mẹ nó sao? Như thế nào cảm thấy hoa nhi này thoạt nhìn giống như tiểu hài Tử a. Phần 196 Đương nhiên, Bọn họ là tuyệt bích sẽ không nói ra tới, mà là ngoan ngoan theo tiểu muội chỉ ý tứ, khinh lệ một phen lúc sau, bắt đầu hỏi bọn họ coi trọng nhất vấn đề. Khi nào bắt đầu chúng ta có thể ở ở chỗ này? Hỏi chuyện chính là đầu mùa đông. Tiểu muội chỉ đối hai chỉ trực tiếp tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó buông tay nói, quá trận đi, ít nhất chờ các ngươi có thể bố trí cấm chế còn có trận pháp cái gì lúc sau nha. Vì thế hai chỉ hoa vừa lòng gật gật đầu. Ở treo không thuật hiệu quả sắp biến mất thời điểm, tập điểm dừng ở kiều muội chỉ bên người, kia mềm mại sofa bọc da mặt trên. Hào đi, chúng ta đây bắt đầu đi cướp đoạt đi. Kiều muội chỉ một bộ âm hiểm bộ dáng, 10 phần một cái quỷ tử vào thôn tạo hình A. Không sai, mang hoa tới xem phòng ở kia chỉ là nhân tiện, chân chính mục đích gì đó, hoàn toàn không phải cái này A. Đầu tiên mở đầu không cần phải nói, khẳng định là trên quảng trường kia một mảnh nhà mặt tiền. Những cái đó địa phương khẳng định mới là thứ tốt tụ tập địa phương. Mặc kệ ở thời đại nào cái gì trong thế giới mặt, loại người này lưu dạy đặc khu trực tiếp đối mặt cửa hàng, đều là có thực lực có thế lực có tiền người cùng tổ chức mới có thể đủ mua được hoặc là thuê đến, bằng không thủ đều thủ không được, buồn đều cũng chưa về gì đó. Bởi vậy có thể thấy được, này đó cửa hàng đồ vật, khẳng định không phải phi thường quý, chính là phi thường hy hữu, lại hoặc là phi thường yêu cầu. Mà này đó, vừa lúc đều là kiểu mội chỉ phi thường cảm thấy hứng thú tồn tại. Chính là đương nàng một lần nữa về tới trên quảng trường, làm tiểu hồ điệp mở ra phiên dịch hệ thống lúc sau, lại tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Thế giới tiêu tan ảo ảnh gì đó cảm giác, thật sự là quá hố cha a có hay không. Không sai, nàng phát hiện đích xác hố cha, nhìn xem chung quanh này đó cửa hàng chủng loại đi. Tiệm thuốc, thợ rèn phu, tiệm may, tiểu lầu, khách điếm. Duy nhất một cái giống như cùng cao võ thế giới dính một chút biên, tự nhiên còn không phải trong tưởng tượng ma võ thế giới, mà là triệu hoán sư cửa hàng. Không sai, triệu hoán sư cửa hàng. Xem ra, trên thế giới này duy nhất cao cấp vũ lực chính là triệu hoán sư. Tìm được rồi trong đó một cái bề mặt là hiệu sách tiểu muội chỉ, đầy đầu hát tuyến đi vào. Sau đó đối tiểu hồ điệp hạ mệnh lệnh nói, tiểu hồ điệp, ra quét, cho ta đem này đó thư tất cả đều phân tích ra tới. Ta phải biết rằng này rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới. Sau đó để lại một cái tiểu hồ điệp phân thân ở chỗ này nỗ lực ra quét lúc sau. Tiêu mội chỉ liền từ triệu hoán sư cửa hàng bắt đầu rồi nàng càn quét kiếp sống. Đây là cái gì? Tiêu mội chỉ nhìn triệu hoán sư cửa hàng bên trong duy nhất đại trên quầy hàng mặt phóng từng hàng quần trụ, Xoay người hỏi bên người hai hoa. Rốt cuộc ma võ thế giới cùng cái này tương đối rinh dáng. Cho nên đầu mùa đông ở tự hỏi nửa ngày lúc sau, cho kiểu vi vi một cái kết luận, này đó đều là triệu hoán sư dùng triệu hoán quyền trụ, cũng có bình dân có thể dùng triệu hoán quyền trụ. Này đó triệu hoán quyền trụ có tùy cơ triệu hoán, cũng có cố định nào đó phương diện chủng loại triệu hoán, cũng có chỉ định vật phẩm triệu hoán, nhưng là không có sinh vật triệu hoán. Chẳng lẽ, không trung chi thành cũng là bọn họ triệu hoán tới? Tiêu mội chỉ đột nhiên nghĩ tới một loại thần kỳ khả năng tính. Sau đó vây vây đầu đem loại này ý tưởng vứt tới rồi sau đầu, này luôn là không quá khả năng đến, tiêu muội chỉ càng nguyện ý tin tưởng, là có người triệu hoán ma pháp khoa học kỹ thuật thư tịch, vừa vận có này đó nội dung, sau đó thế giới này người chính mình kiến tạo như vậy một tòa to lớn không trung chi thành. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, mấy thứ này tất cả đều về chính mình. Tiêu muội chỉ cường đạo logic vẫn là như vậy cường đại. Nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu bạch đầu. Thông minh tiểu gia hỏa hiểu ý, lập tức đem trước mặt quầy, bao gồm bên trong sở hữu quyển trục đều toàn bộ cùng nhau cất vào chính mình thứ nguyên túi bên trong. Sau đó bắt đầu ở tiểu nội chỉ trước mặt bán manh. Tiểu Vi Vi đương nhiên là khích lệ tiểu bạch một phen, sau đó tiếp tục tại đây tòa cửa hàng bên trong bắt đầu tìm kiếm lên, trừ bỏ cái kia quầy ở ngoài, còn có mấy cái kệ để hàng, tiểu nội chỉ đi qua, sau đó cái thứ nhất kệ để hàng, này đó là cái gì? Tiêu mội chỉ nhìn trên kệ để hàng mặt những cái đó hình thù kỳ quái bao gồm nhan sắc đều thảm không nỡ nhìn các loại đồ vật, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn lý giải không thể. Đầu mùa đông cũng vâu ngữ một chút, sau đó giải thích nói, đây là dùng để hiến tế cấp bất đồng triệu hoán trận tế phẩm, có rất nhiều loại triệu hoán trận là yêu cầu tế phẩm, bằng không khởi động giả bản nhân liền sẽ bị cam chịu vì tế phẩm bị dùng hết. Cho nên đại gia ở triệu hoán phía trước, Nhất định phải là minh bạch chính mình sử dụng triệu hoán trận yêu cầu không cần tế phần A. tiêu mội chỉ đối loại này phổ cập khoa học bảo trì cực đại mà hứng thú, vì thế phất tay làm tiểu bạch thu cái này kệ để hàng lúc sau, chỉ vào cái thứ 2 trên kệ để hàng mặt rõ ràng không phải dùng để đọc thư tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới, kia này đó thư là thứ gì? Lần này đầu mùa đông nhưng thật ra không có suy xét trực tiếp cấp ra trả lời, triệu hoán sư phó thủ vũ khí. Thật giống như pháp sư có thể phó thủ thủy tinh cầu giống nhau. Tiêu mội chỉ đại hỉ, cái này ta biết. Ta chơi trò chơi thời điểm, rất nhiều loại tình huống này, thật giống như cung thủ phó thủ vũ khí là Mui Tên Túi, pháp sư phó thủ vũ khí là Thủy Tinh Cầu, triệu hoán sư phó thủ vũ khí là Sách Ma Pháp, thuận chiến sĩ phó thủ vũ khí là cự Thuận giống nhau. Tuy rằng đối kiểu mội chỉ tin tức nơi phát ra có cực độ phun tàu dục vọng, Chính là đầu mùa đông vẫn là không thể không gật đầu đồng ý kiểu mội chỉ cái nhìn, tuy rằng từ trong trò chơi biết đến có điểm kia cái gì cái gì, chính là thật là như vậy. Tiểu Bạch tiếp tục thu kệ đề hàng, mà đầu mùa đông còn lại là đối địa cầu nhân loại sức tưởng tượng tỏ vẻ các loại bội phục, cư nhiên liền như vậy kỹ càng tỉ mỉ giả thiết đều có thể thu phục, thế giới kia rốt cuộc là thế nào một cái biến thái thế giới a Có lẽ đúng là bởi vì không phải cao võ, cho nên đại gia mới càng chú ý tư duy không gian cũng không nhất định. Ngắm lại xem chính mình cùng lão tỷ hai người từng người thế giới, giải trí sinh hoạt các loại khuyết thiếu, không nói cái gì các loại trò chơi tiểu thuyết điện ảnh linh tinh, liền nói ăn. ít nhất đến lạc hậu nhân gia mấy vạn mấy chục vạn năm a có hay không? Đây mới là bọn họ này đó cao võ thế giới thật đồ tham ăn trong lòng lĩnh viện đau a. Hơn nữa đời này đều bị một cái nắm giữ cường đại chủ nghệ lão mẹ cấp ăn gắt đau. Đây mới là bọn họ B.I.A. Đây là cái thứ ba kệ để hàng, này đó là cái gì? Tiêu mội chỉ chỉ vào cái thứ ba kệ để hàng hỏi. Mặt trên rõ ràng phóng một đống đống, Nga không, là một chồng điệp vải dệt. Đầu mùa đông nhìn thoáng qua lúc sau liền hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó vỗ chán thở dài, vi tỷ, phiền thoái ngài đang hỏi loại này vấn đề phía trước, trước thấy rõ ràng trước mặt rốt cuộc là cái gì được chứ? Tiểu muội chỉ tò mò, này đó không phải vải dệt sao? Đầu mùa Đông Yên lặng xoay người, hắn cảm thấy chính mình nhân sinh quan thế giới quan gì đó đều ở một lát hủy diệt hầu như không còn. Từ từ, thiếu niên, ngươi nhân sinh quan thế giới quan gì đó, không phải hẳn là ở nhìn thấy tiểu muội chỉ dây tiếp theo liền trực tiếp hủy diệt rất qua sao? Cái kia, Vi tỷ a, ngươi trước cầm lấy đến xem hỏi lại a. Vẫn là hạ mạt xem nhà mình bị đả kích liền kém đi xuất ra lão đệ quá đáng thương, vì thế cho tiểu muội chỉ nhắc nhở. Cầm lấy tới nga, cầm lấy tới vải dệt cũng vẫn là bố, áo choàng. Thực rõ ràng, một bên phun tảo một bên xách lên kia khối vải dệt tiểu muội chỉ, phát hiện chính mình xách lên tới căn bản không phải một khối vải dệt, mà là thủ công tinh mỹ một cái áo choàng. Mà đương áo choàng ngoại hình hiện ra ở tiểu muội chỉ trước mặt lúc sau, Tiều mội chỉ đương nhiên minh bạch này rốt cuộc là cái gì, căn cứ ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, thứ này kỳ thật là triệu hoán sư chế thức trang phục đi. Đầu mùa đông yên lặng xoay người trở về, nhìn tiều mội chỉ dùng hai ngón tay méo một cái pháp bảo bộ dáng, bất đắc dĩ đỡ chán, tốt xấu đây là cái sức tưởng tượng phong phú lại nguyện ý tin tưởng bất đồng tồn tại người, có lẽ đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể bị người kia lựa chọn. Cấp trực tiếp ném tới rồi còn không có bắt đầu phát triển tân thế giới, đến mang lãnh nơi này người tiến hành cách mạng văn hóa, Nga không, là văn hóa cách tân Nói như vậy nói, Tổng cảm thấy dường như có cái gì vấn đề giống nhau ai. Tiêu mội chỉ đột nhiên cảm thấy chính mình đối thế giới này tò mò tới rồi nhất định trình độ. Ba cái kệ để hàng đều bị tiểu bạch thu lên, dư lại liền dư lại một cái trống rông phòng ở. Tiêu mội chỉ đối cái này rõ ràng bị ra cô qua phòng ở nhưng thật ra không có gì quá lớn hứng thú. Nàng hiện tại hứng thú, hoàn toàn ở vừa mới Tiểu Hồ Điệp nói cho chính mình nội dung mặt trên. Đó là Tiểu Hồ Điệp ở ra quét cả tòa hiệu sách sở hữu nội dung lúc sau, nói cho nàng, về thế giới này chân tướng. Trưng 317 triệu hoàng sư. Đơn giản tới nói, chính là thế giới này đại khái tình huống. Đầu tiên, thế giới này thật là cao võ thế giới. Nhưng là thế giới này lại chỉ có một loại cao cấp tồn tại, đó chính là triệu hoán sư. Triệu hoán sư là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Đối với thế giới này mọi người tới nói, triệu hoán đã dung nhập sinh hoạt các mặt. Rất nhiều đồ vật, bọn họ đều là dựa vào triệu hoán tới. Thì như đồ ăn, quần áo, phong thiết kế đồ từ từ. Đương nhiên, không chỉ là sinh hoạt phương diện, còn có các loại hàng xa xỉ, kỹ năng hoặc là cao cấp đồ vật. Triệu hoán trận cùng triệu hoán quyển trục là mỗi người đều có thể sử dụng, chỉ cần cấp đủ cũng đủ tế phẩm. Chính là vật còn sống triệu hoán, lại chỉ có triệu hoán sư mới có thể hoàn thành. Triệu hoán sư có thể triệu hồi ra chân chính vật còn sống, hơn nữa vẫn là dựa vào chính mình năng lực mà phi ngoại lực như là trận pháp tế phẩm trở. Bọn họ triệu hoán đồ vật, trên cơ bản đều cùng chính mình cấp bậc tương xứng. Triệu hoán sư học đồ, chỉ có thể triệu hồi ra tiểu côn trùng gì đó. Thì như con kiến múa ơi, con rán bọ ngựa từ từ, mà cao cấp, còn lại là có thể triệu hoán càng nhiều chủng loại, bầu trời phi, trong biển du, trên mặt đất chạy, trong đất toàn, đủ loại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có triệu hoán sư nhóm triệu hoán không đến, cùng triệu hoán trận giống nhau, triệu hoán sư triệu hoán cũng là chia làm ba loại, một loại là hoàn toàn tùy cơ triệu hoán, đây là mỗi cái triệu hoán sư đều có thể nắm giữ cơ bản kỹ năng. Cái này triệu hồi ra tới đồ vật, không nhất định là cái gì, tùy cơ hoàn toàn không có nói kỳ, hơn nữa hoặc hảo hoặc hư. Bất quá so với phi triệu hoán sư trận pháp triệu hoán tới nói, có một nửa tỷ lệ có thể triệu hồi ra vật còn sống. Đương nhiên, cấp bậc gì đó vẫn như cũ cũng là phi thường tùy cơ. Mà đệ nhị loại đồng dạng là chỉ định phạm vi triệu hoán. Phạm vi yêu cầu càng nhỏ, đối triệu hoán sư yêu cầu cùng tế phẩm yêu cầu liền càng cao. Loại thứ ba vẫn như cũ là chỉ định triệu hoán. Cái này cần thiết hiến tế chỉ định tế phẩm, bằng không nói không chừng còn có thể tới cái phản vệ gì đó. Loại này chỉ định triệu hoán năng lực, là mỗi cái gia tộc bí mật, cũng là cái này gia tộc làm giàu tư bản. Tỷ như nói, có cái gia tộc trong lúc vô tình nắm giữ triệu hoán Mỹ lệ đá quý chỉ hướng tính pháp trận, như vậy cái này gia tộc rất có thể liền bắt đầu phát triển châu báo nghiệp. Mà nếu nắm giữ chính là đáng yêu tiểu sủng vật chỉ hướng tính phát trận, như vậy cái này gia tộc rất có thể liền bắt đầu phát triển sủng vật bán. Chỉ hướng tính phát trận, chính là chỉ định triệu hoán sở yêu cầu đồ vật. Loại này phát trận, là muốn ở tùy cơ triệu hoán hoặc là phạm vi triệu hoán lúc sau, từ triệu hoán sư ký ức dao động sau đó bắt trước N thứ lúc sau được đến. Loại này thất bại tỷ lệ phi thường cao, nói không chừng không chuẩn bị cho tốt liền sẽ triệu hồi ra thứ gì đâu đối với thế giới này tới nói đôi khi triệu hồi ra tới nói không chừng là ôn dịch virus hoặc là cường đại làm lơ khế ước ác ma gì đó cho nên lúc này phía trước triệu hoán tới rất nhiều đồ vật liền phát huy tác dụng như vậy a tiêu muội chỉ một tay chống cằm làm tư tưởng giả tạo hình sau đó tiếp tục nói ngươi nói nhiều như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì tiểu hô điệp tế xỉu, chủ nhân nhà mình thiệt tình đã tới rồi thiên nhiên manh trình độ sao đương nhiên Loại này rõ ràng tìm tiểu nói, tiểu hồ điệp là tuyệt bích sẽ không nói, nàng chỉ là yên lặng mà dừng ở kiều muội chỉ trước mặt trên tường, làm chính mình an tĩnh một chút. hắn yêu cầu bình tĩnh. Hảo lạp tiểu hồ điệp, cảm ơn ngươi thuyết minh a. Tiểu Vi Vi cảm thấy chính mình giống như làm tiểu hồ điệp không vui, vì thế nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt, liền lấy lòng nói một câu. Tiểu hồ điệp thế mới biết chính mình đây là bị chủ nhân cấp chuyến, vì thế bi phấn mặt rành, tiếp tục giới thiệu lên. Phần 197 Nói đến cũng kỳ quái, thế giới này người giống như trừ bỏ triệu hoán liền không biết chuyện khác ai. Bọn họ triệu hoán tới đổ vật chính mình sẽ không học sao. Vì cái gì nhất định phải tiếp tục triệu hoán đâu. Tiêu mội chỉ tiếp tục xem thế giới này thuyết minh thời điểm, chỉ vào một chỗ tỏ vẻ nghi hoặc. Lý Mạc cùng hai chỉ hoa thò lại gần vừa thấy, tiêu mội chỉ chỉ địa phương viết rất đơn giản. Chính là nói, thế giới này người... Nguyên vật liệu thậm chí rất nhiều thành phẩm đều chỉ có thể dựa triệu hoán, mà không thể cùng các thế giới khác giống nhau. Từ nguyên liệu đến sinh sản sở hữu sự tình hoàn toàn một con rồng một cái thế giới chính mình giải quyết gì đó, này cũng quá bi ai đi. Vì thế bọn họ sôi nổi gật đầu lực đỉnh đại tư thế. cái này cách nói thật đúng là không sai đâu. Bất quá dù sao chúng ta cũng sẽ không tiếp xúc thế giới kia gì đó, cái này liền không sao cả lạc. Dù sao biết nơi này lưu lại đồ vật đối chúng ta hữu dụng là được. Tiêu mội chỉ cái kia thích hứng trong mọi tình cảnh hoặc là nói vô tâm không phổi bệnh trạng lại bắt đầu phát tác. Bất quá nếu vị này trên thực tế gia chủ đều nói như vậy, mặt khác ba người tự nhiên cũng là sẽ không tỏ vẻ phản đối. Đơn giản hiểu biết thế giới này lúc sau, tiêu mội chỉ lại xem nơi này, liền phát hiện rất nhiều không giống nhau địa phương. Tỷ như cái kia tự lầu, tỷ như cái kia tiệm may. Tỉ như cái kia thợ rèn phô, đậu má, này đó tất cả đều là triệu hồi ra tới. Tiểu lâu Mỹ tiểu Mỹ thực, tiệm may các loại vải dệt quần áo, thợ rèn phô các loại khoáng thạch thiết khí gì đó, này quả thực chính là cái thế giới thần kỳ. Tiêu mội chỉ bắt đầu may mắn chính mình đi vào chính là thế giới này, mà không phải cái kia rõ ràng toàn dân lười nhắc trừ bỏ triệu hoán cái gì đều sẽ không thế giới. Ai nha nha, mặc kệ thế nào, trước đem đồ vật đều dọn đi thôi. Tiêu Muội chỉ vì thế quyết định không hề suy nghĩ vớ vẩn, "Tiểu Bạch, trong chốc lát ta thượng đánh dấu vòng lên đến đồ vật ngươi tất cả đều thu hồi tới Minh Bạch sao?" "Ta tin tưởng ngươi không gian sẽ cũng đủ đại có phải hay không?" Tiêu Muội chỉ mặt sau câu kia nhàn nhạt uy hiếp, làm vốn đang tính toán cho chính mình chờ chút không gian Tiểu Bạch lập tức liền ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ nữ chủ nhân mệnh lệnh chính là hết thảy. Tiểu Vi Vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói, hạ "Hàmạn Ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là trước bố trí một cái trận pháp, ngăn cản đi lên người đến trừ bỏ quảng trường chung quanh địa phương khác đi. Những cái đó địa phương đồ vật ta thực rõ ràng một lần dọn không xong ai. Hạ mặt nghĩ nghĩ, nhướng mày nói, đích xác, dọn không xong nói, vẫn là trước vây lên tương đối tốt bộ dáng. Sau đó hai mẹ con cùng nhau nhìn về phía chính vui vẻ thoải mái đại thiếu gia. Cảm nhận được nóng rực bốn đạo ánh mắt. Vốn đang tính toán tận lực làm nhạt chính mình tồn tại cảm đầu mùa đông lập tức liền bi kịch minh bạch chính mình tình cảnh, tự giác tự động bắt đầu nhận việc nhi. Ân ta đã biết, kia cái gì, buổi tối làm ly vũ chuẩn bị hạ tài liệu, ta ngày mai lại đây bố trí. Kiều vi vi cùng hạ mặt lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đến nỗi vì cái gì không cho hạ mặt tới bố trí trận pháp cấm chế vấn đề. Ha ha, ai làm đầu mùa đông là cái hán từ đâu, mội tử liền như vậy cái ưu thế không cần bạch không cần gì đó. Tóm lại, trước đêm quảng trường trung quanh đồ vật đều dọn đi thôi. Tiêu mội chỉ tay nhỏ vung lên, liền mang lên nhà mình ác bá đoàn, ngác không, là thân hữu đoàn cùng sủng vật đoàn, bắt đầu bước lên tam quang chính sách bất quy lộ. Trường 318 Chuyện cười Chi Vương Không biết qua bao lâu, tiêu mội chỉ mới chưa đã thèm nhấp nhấp miệng, nhìn đã hoàn toàn không cái này quảng trường, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc hẳn là như thế nào cải tạo cái này quảng trường làm nó trở thành tân không trung trợ phương pháp. Đầu tiên, chiêu bài gì đó đến đổi đi, đáp dụng tiếng Trung Á có hay không. Sau đó chính là phân phối, tổng không thể tùy tiện sang bậy đi, dù sao này quảng trường lớn như vậy, chờ những cái đó thủ lĩnh nhóm tới lúc sau làm cho bọn họ chính mình rút thăm đi. Đem quảng trường chia làm đều đều bao nhiêu phần, sau đó tiêu thượng tự hào gì đó. Nay cũng chỉ có kiểu mội chỉ mới có thể nghĩ ra kỳ ba ý tưởng quả thực chính là không thể tưởng tượng a. đương nhiên, vì người bảo lãnh lưu thông sướng, tiểu muội chỉ khẳng định là muốn hạn chế mỗi một khối địa bàn mặt trên hàng vỉa hè số lượng. về sau ta tiểu muội chỉ, ta đại tư tế chính là tân thế giới thành quản đầu đầu, ngẫm lại liền cảm thấy chính mình thực nhị làm hại bộ dáng. nô, no, bất quá chung quanh bề mặt làm sao bây giờ đâu? chẳng lẽ đều chính mình dùng hết? kia nhiều ngượng ngùng a. tiểu muội chỉ đơn giản ngượng ngùng một chút. Sau đó chung quanh bà con trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía da mặt dày quả thực không có cứu đại tư thế, người này cư nhiên thật sự không biết xấu hổ trực tiếp đem này đó bề mặt đều dùng hết. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Người da mặt dày đến loại trình độ này, cũng là một loại tạo hóa. Không nghĩ tới tiểu muội chỉ kiếp trước cùng các loại trung ý gì mọi người chơi xấu bán manh gì đó, đã sớm đem tiết tháo cùng da mặt cấp ném tới rồi trên 9 tầng mây, nếu là không vứt bỏ. Như thế nào từ đám kia lão keo kiệt trong tay học được đồ vật cùng bắt được thứ tốt. Kết quả thực chính là nói dẫn sao. Cho nên nói, đối kiểu muội chỉ ra mặt dạy độ phỏng trường sai lầm gì đó, cũng là thực bình thường sao. Rốt cuộc bọn họ không biết kiểu muội chỉ quang huy lịch sử à. Hảo đi hảo đi ta đã biết, không được đầy đủ đều lộng đi là được. Ta sẽ cho bọn họ lưu lại một nửa, sau đó làm cho bọn họ mỗi quá một tháng thay phiên một lần. Ba người tiếp tục căm tức nhìn. Kiều mội chỉ trột dạ không thôi, ta đây lưu một phần tư. Ba người hít mắt. năm cái. Ta liền lưu lại nam cái. Đây là ta điểm mấu chốt, các ngươi nếu là còn như vậy ta liền trở mặt ta. Kiều mội chỉ đau mình không thôi nói thẳng ra chính mình điểm mấu chốt. Ba người chặt chẽ mà nhìn chầm chầm kiều mội chỉ nhìn nửa ngày, xem đến nàng cả người nổi da gà đều đi lên lúc này mới bỏ qua, không hề nói cái gì tỏ vẻ cam chịu kiều mội chỉ cách nói. Mà kêu nội chỉ trong nội tâm tiểu nhân nhi còn lại là hạnh phúc vui vẻ mà vươn ngón tay đánh ra một cái vê, thật sự rất vui mừng. Này đàn gia hỏa thật tốt lừa dối. Đừng quên, đại tư tế chính là cái không cần tiết tháo ra mặt dải gia hỏa a. Loại này đơn giản lấy lui vì tiến gì đó. Chơi kêu kêu một cái lô hỏa thuần thanh a. Ba người hoàn toàn không có ý thức được, bọn họ đã bị nhà mình láo mẹ, lao bà cấp hồ lương còn đều phải rất ra tới. Hôm nay cái ta dân chúng nhi a thật nha thật cao hứng, hôm nay ta dân chúng nhi à, thật đã thật cao hứng. Tiêu muội chỉ hứa ca, hoàn toàn làm lơ mộ ba người ánh mắt, tiếp tục tuần tra lên, không được, đến cho chính mình chọn mấy cái địa lý vị trí tốt, địa bàn đại, tạo hình tương đối tốt địa phương cấp lưu lại. Đây là khẳng định, bằng không chính mình cực cực khổ khổ chém giới chẳng phải đều là hồn phí. Năm cái bề mặt gì đó, thật là ngâm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Nay tòa khải hàng đảo truyền tống trên quảng trường trung quanh tồn tại cái này chợ chắc chắn trở thành thế giới này một cái tiêu chí. Làm lơ kiểu mội chỉ không thể hiểu được phát ngốc, ly mạc từ kiểu vi vi trong tay ôm đi hai chỉ hoa, sau đó mang theo bọn họ ở phía trước lôi ra một đạo tịch mịch bóng dáng, từ từ, hiện tại một mình một người rõ ràng là nàng tiểu vi vi a Kiểu mội chỉ phát hiện chính mình giống như bị trong nhà mặt khác ba con khinh bị thêm làm lơ. Vì thế lệ dòng chạy đi bổ nhào vào ly mạc trong lòng ngực cầu an ủi. Ly mạc cái này lão bàn ô, tự nhiên là không hề tiết tháo vứt bỏ hai hoa, ngược lại ngoan ngoan an ủi nổi lên kiểu muội chỉ. Hảo, không có việc gì, vừa rồi chỉ là não chịu một chút, chúng ta tiếp tục tham quan nơi này đi, đầu mùa đông ngươi thuận tiện xem hạ trận pháp bố trí phạm vi gì đó. Tiêu muội chỉ dầm di trong chốc lát lúc sau khôi phục bình thường. Vì thế hạ mặt cùng đầu mùa đông mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, ân đã biết, tiểu hao diện than sắc mặt như là nói. Tiêu mội chỉ tùy tay từ ly mạc trong tay đoạt lại hai chỉ hoa tiểu thân mình, sau đó mang theo bọn họ bắt đầu tham quan nổi lên này tòa sinh đẹp thành thị Tây Ngoại Hoàn 31 nói. Sau đó không thể không cảm khái một câu, quả nhiên, mặc kệ cái gì phương diện, phát triển tới rồi cực hạn đều là phi thường cường hẳn A. Ở triệu hoán sư trong thế giới, duy nhất cao nhân nhất đẳng chính là triệu hoán sư, mà triệu hoán sư cũng đích xác cường đại. Cử cái đơn giản ví dụ, chính như kiểu mội chỉ phía trước tưởng như vậy, kỳ thật không trùng chi thành bản thân chính là một cái triệu hoán vật, bất quá là phân rất nhiều lần triệu hồi ra tới, cho nên kiểu mội chỉ mới có thể đem không trùng chi thành bẻ xả khai một chút thả ra gì đó. Bất quá loại này tin tức lực rung động tuyệt đối là nhất tuyệt. Lúc ấy kiểu muội chỉ liền chấn kinh rồi, sau đó nhìn này tòa thật lớn treo không đảo, ngẫm lại xem có 5.000 cái lớn như vậy, thậm chí lớn hơn nữa treo không đảo tạo thành không trùng chi thành, cư nhiên là cái triệu hoán vật thời điểm, liền đối thế giới này thật sâu mà tuyệt vọng. Này cũng không có gì đi. Liên tính là chúng ta thế giới triệu hoán sư, cường đại một chút, tùy tiện đều có thể triệu hồi ra ác ma ma quỷ thiên sứ ma thú các loại thứ tốt. Lại còn có có thể đương tay đấm dùng thực sản Đầu mùa đông tỏ vẻ đối cái này hoàn toàn không hiểu Đến nỗi hạ mạc, còn lại là càng thêm không hiểu Ân, chúng ta trong thế giới triệu hoán sư cùng nơi này không quá giống nhau Chúng ta nơi đó triệu hoán sư công tác nguyên lý Là ở thu phục một con vật còn sống lúc sau Phong ấn tiến vào chính mình triệu hoán không gian Yêu cầu thời điểm triệu hồi ra tới hỗ trợ chiến đấu Hoặc là hỗ trợ làm gì linh tinh Ân Phong cách bất đồng không thể ở bên nhau. Gần nhất nhìn n nhiều đoạn ngắn tử hạ mạt đồng hài, các loại chuyện cười há mồm liền tới, độc miệng công lực đại đại tăng lên á có hay không. Cái này làm cho kiểu vi vi rất là dối dám, chính mình làm người này phát hiện chuyện cười loại này thần kỳ tồn tại rốt cuộc là được không. Đương nhiên, hiện tại nàng không có ở dối dám cái này, mà là ở tự hỏi một kiện chuyện khác. Nói như vậy thần kỳ nói, đều là đến từ chính dị thứ nguyên. Như vậy không phải hẳn là thế giới kia người đã trở thành thể cộng đồng. Thể cộng đồng cái này từ, kỳ thật là đến từ chính tiểu mội chỉ lần nọ nói chuyện, nói chuyện nội dung đương nhiên là ba cái thế giới văn minh dung hợp. Tiểu mội chỉ nói, các loại văn minh dung hợp ở bên nhau cộng đồng phát triển, như vậy thế giới này đã kêu làm thể cộng đồng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phát hiện một cái hư hư thực thực thể cộng đồng tồn tại. Mà đầu mùa đông còn lại là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nói vi tỉ, ngươi nói cái kia thần bí cả ngày cho chúng ta quay dối ra hỏa, có phải hay không chính là cái phi thường lợi hại triệu hoàn sư? Thân thể của ngươi còn có hai chúng ta hôn phách, cùng với này tỏa rõ ràng đến từ thế giới khác không trùng chi thành, đều là hắn triệu hoàn tới. tiêu muội chỉ nghĩ nghĩ, vẫn là phủ nhận đầu mùa đông ý tưởng, người lực lượng tới rồi nhất định chính tự, liền không câu nệ với chức nghiệp, cho dù là võ sĩ cũng làm theo có thể tùy tiện cắt qua hư không từ thế giới khác bên trong kéo qua tới một ít đồ vật ném đến nơi đây, cho nên ngươi cái này ý tưởng nhìn ra là không thành lập Đầu mua đông tưởng tượng cũng là, vì thế không hề ngôn ngữ, mà kiều muội chỉ ngược lại theo hắn ý tưởng bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không bài trừ người kia thật là cái triệu hoán sư khả năng, bất quá đại gia vẫn là đừng nghĩ, dù sao nhân gia thực rõ ràng không nghĩ làm chúng ta biết hắn. Cho nên ta vẫn là ngoan ngoan phát triển chính mình đi, một ngày nào đó gia hỏa kia muốn hiện thân, bằng không cực cực khổ khổ đem chúng ta đều lộng lại đây, không phải liền bạch phế đi sao. Hai chỉ hoa gật đầu đối kiểu muội chỉ ý tưởng tỏ vẻ tán đồng lúc sau, hai chỉ hoa cùng một đôi cha mẹ bắt đầu tiếp tục ở chung quanh đi dạo lên. Kiểu muội chỉ hòa li mạc tại đây chung quanh tới tới lui lui đi rồi 4 năm lần, bọn họ cường đại đại nào đã đem này phụ cận địa hình nhớ rất rõ ràng. Cho nên đối nơi này không cảm thấy thế nào, nhưng thật ra hai chỉ hoa, lần đầu tiên đến không chung chi thành tới, tức khắc cảm thấy nhân sinh đều không giống nhau. Đối với đến từ tiên hiệp thế giới hạ mạn cùng đến từ ma võ thế giới đầu mùa đông tới nói, này tòa không chung chi thành, quả thực chính là trong truyền thuyết công nghệ đen đại thành chi sản vật ta có hay không. Bọn họ thế giới chủ yếu phát triển chính là lực lượng, liền tính phó chức bao nhiêu, cũng không có như thế hung tàn công nghệ đen a. Không chung chi thành muốn suy xét sự tình thật sự là quá nhiều, căn bản chính là nhân lực sở không thể cập đồ vật A. Nếu không phải trực tiếp triệu hồi ra tới, tin tưởng nơi này kỹ thuật hàm lượng, đủ để cho nhiều ít cái cường đại phó chức giả cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nếu chúng ta có thể phục chế không chung chi thành thì tốt rồi. Hạ đoạn kết của trào lưu hạ nước miếng bao nhiêu, đôi khi công nghệ đen đích xác thực hung tàn A có hay không? Phần 198 Tiểu muội chỉ cho đại tiểu thư một cái đầu băng nhi, cười mắng, xem ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng, ta có hay không đã nói với các người, ta trong tay có cả tòa không trung chi thành, nay chỉ là trong đó nho nhỏ nho nhỏ một khối mà thôi. Sau đó Tiểu muội chỉ liền thấy được, cho dù ở sáng ngời như ban ngày treo không trên đảo, cũng xanh lẹ thấm người ánh mắt. Làm kỹ thuật cuồng nhân hai chỉ hoa, đều mắt trông mong nhìn về phía Tiểu muội chỉ. Tiêu mội chỉ ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, vốn dĩ liền tính toán đem không trùng chi thành một bộ phận phân chia cho các ngươi hai cái tự hành quản lý, chủ yếu là các ngươi bây giờ còn nhỏ, bằng không ta liền trực tiếp cho các ngươi không phải. Vì thế còn nhỏ hai chỉ, nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, kia củ sen giống nhau tiểu thịt thịt, tràn đầy trẻ con phì, tức khắc liền lệ dòng chạy đi. Rõ ràng nhân gia đều đã là hơn 30 tuổi đại nhân. Tự nhiên trong nháy mắt liền biến thành một cái mềm mụn trắng non tiểu nhục đoàn, này quả thực chính là thúc thúc nhưng nhận thầm thầm không thể nhận A có hay không. Đương nhiên, cho dù không thể nhẫn bọn họ cũng đến nhẫn, đây là không có biện pháp xử tình A, thế cánh tay ninh bất quá nhân ra thô to chân, sinh hoạt giống như là cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, vậy dứt khoát hưởng thụ một chút đi. Trở lên lời nói đến từ chính mỗi chuyện cười. Tiêu mội chỉ nghe tiểu hạ mạt trong miệng lại nhảy cái không để yên các loại chuyện cười, lại lần nữa cười cho cái này nhị hóa một cái đại đại đầu băng nhi. Trường 319 Kiếm dung vấn đề. Ngày hôm sau, tiêu mội chỉ tiếp tục ngày hôm qua chưa thế nhưng sự nghiệp. Xét thấy vốn dĩ hẳn là ngày hôm qua buổi chiều thảo luận đề tài thảo luận tất cả đều không có tiến hành, cho nên sở hữu hạng mục đều phải hóa lại, xem tình huống mà định. Bất quá nhìn ra vốn dĩ quyết định 3 ngày hội nghị thời gian là không đủ dùng. Bất quá các ngươi yên tâm, mặc kệ này sẽ là khai 4 ngày vẫn là 5 ngày thậm chí càng nhiều. Chỉ cần ta khai xong rồi, thành công khai xong rồi, ngày hôm sau ta liền mang đại gia đến mặt trên đi xem đi. Tiêu mội chỉ thậm chí đã tính toán trực tiếp ở phòng họp quyết định mỗi cái bộ lạc ở khải hàng đảo truyền tống trên quảng trường mặt địa bàn. Đây là phi thường đơn giản. Đặc biệt là ở chỗ này có tiểu hồ điệp cùng với mỗi người trước mặt màn hình lúc sau. Này đó màn hình kỳ thật có thể xem như tiểu hồ điệp ngoại thiết, thật giống như nhân loại tay chân giống nhau, có thể giúp rất nhiều đội. Tiểu vi vi làm mỗi người đều riêu cái hào ra tới, sau đó yêu cầu mỗi người nhớ kỹ chính mình dạy số. Đương nhiên, tiểu hồ điệp nơi này là có toàn bộ sao lưu. Chính là này đó thủ lĩnh nhóm một chút đều không rõ ràng lắm chính mình riêu ra tới dãy số rốt cuộc là ý gì, không hiểu ra sao gì đó. Nếu đại tư tế nói làm nhớ rõ dãy số, bọn họ cũng liền ngoan ngoãn nhớ kỹ, dù sao chỉ có một hai vị con số mà thôi nha. Ấn, như vậy bắt đầu chúng ta tiếp theo hạng đề tài thảo luận. Đại tư tế tiếp tục chủ trì lần này tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị. Mà ra chăng nàng dự kiến chính là... Lần này tiến trình cư nhiên dị thường thuận lợi, sở hữu không thuận lợi đều bị này đó thủ lĩnh nhóm ăn ý nhảy qua, sau đó biến thành thuận lợi. Suy nghĩ nửa ngày lúc sau, tiêu muội chỉ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like bọn người kia là tính toán sớm một chút đến khải hàng đảo đi mở mở mắt, cho nên một đám đều là toàn lực ứng phó hơn nữa phía dưới còn có một ít hiệp nghị đi. Nhìn đang ở ăn cơm lão mẹ đột nhiên buông chén nói như vậy một câu. Hai chỉ hoa tức khắc cảm thấy người này thiệt tình đầu thiếu căn huyền. Này không phải thực rõ ràng sự thật sao? Vì cái gì lại đến bây giờ mới phát hiện chân tướng? Tóm lại, người này phản ứng chậm nửa nhịp gì đó, thật là quá mất mặt có hay không? Lý Mạc vô tình đả kích nhà mình lá bà, cũng không nghĩ làm khuê nữ cùng nhi tử nói cái gì, vì thế một cái nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt nhìn qua đi, hai chỉ hoa liền ngoan ngoãn câm miệng. Tuy rằng cái kia hung tợn trừng mắt, Ở hai chỉ hoa xem ra, chính là xinh đẹp mắt đào hoa vũ mị ngó chính mình liếc mắt một cái gì đó. Nhưng là nếu làm lão ba hài tử, tự nhiên là hiểu biết lão ba ý tứ, cho nên thực bình tĩnh tiếp nhận rồi lão ba dạy bảo, không có nói ra cái gì làm tiểu muội chỉ cảm thấy khó chịu nói tới. Bất quá mặc kệ thế nào, đầu mùa đông, ngươi trận pháp làm cho cái gì tiến độ? Tiểu muội chỉ đã sớm cho Ly Mạc cùng một đôi nhi nữ tự do trên dưới không trùng chi thành quyền hạ. Cho nên liền hỏi hỏi nhi tử hôm nay cả ngày tiến độ. Đầu mùa đông diện than mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập tự hào người tới khen ta a khen ta a ý tứ, ngày mai buổi sáng là có thể hoàn toàn thu phục. Người muốn không có bất luận cái gì thương tổn, lại có thể ngăn cản bất cứ thứ gì lui tới kết giới. Tiêu mội chỉ làm đầu mùa đông đồng hải thân mụ, tự nhiên là nghe hiểu chính mình nhi tử ý tứ vì thế mềm mại tay nhỏ trực tiếp liền dỗi tới rồi nho nhỏ diện than trên mặt mặt vui vẻ xoa á xoa em bé làn da chính là điểm 32 cái tán nha ân nhà của chúng ta đầu mùa đông nhất động tiêu muội chỉ ngứa khí cũng gãi đúng chỗ ngứa tràn ngập vui sướng chi tình đầu mùa đông tức khắc cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn thế giới này không còn có ái hắn bất đắc dĩ đỡ chán thân ái vi tỷ cảm ơn ngươi khích lệ Bất quá có thể thỉnh ngài đem ngài móng heo lấy ra một chút sao. Tiểu vi vi bị nhà mình nhi tử như vậy vừa nói, ngượng ngùng lấy ra chính mình tay. Sau đó bất đắc dĩ nói, tiểu tiểu hài tử nói cái gì móng heo à. Nói nữa, móng heo là nói nam nhân đối nữ nhân có đáng khinh ý tứ tay. Ta đây là trưởng bối ở biểu đạt đối với ngươi ai à. Đầu mùa đông tử nhi là từ điện ảnh học được, cho nên gia điểm không bình thường vấn đề cũng là thực bình thường. Có thì sửa không có thì thôi sao. Chính là lão mẹ kia nồng đậm đoán hận ý tứ, vẫn là làm hắn phi thường vô ngữ. Đã biết đã biết. Hắn cảm thấy chính mình gặp phải như vậy cái lão mẹ thiệt tình là ông trời cùng chính mình khai cái vui lùa đi. Cái kia cái gì kẻ thân bí, thật là sẽ không cho chính mình đầu thai. Cứ nhiên làm chính mình biến thành kiểu mội chỉ khuê nữ, quá hô cha có hay không. Buổi tối muốn hay không đi chúng ta lâm không trang viên tàn bộ. Tiêu mội chỉ đột phát kỳ tưởng, cơm chiều ăn xong rồi, trong chốc lát thiên liền đen, ngày thường tản bộ đều là trong sân quốc, nhiều lắm liền trùng quanh đất bằng, hiện tại có tân hậu hoa viên, muốn hay không khai cái hơn gì đó. Tiêu mội chỉ cái này đề nghị ra tới lúc sau, hai chỉ tiểu gia hỏa đều liên thanh tán đồng lên, cái này ý tưởng thật đúng là không tồi, Vi tỷ, đây là ngươi hôm nay nói duy nhất một câu tương đối đáng tin cậy nói. Nghe xong Hạ Mạt tán dương, Tiểu Vi vi tức khắc đầy đầu hắc tuyến treo tới, đây là đường khuê nữ nên nói nói sao? Bất quá nàng vẫn là trột dạ làm lơ những lời này, mà là trực tiếp hai ba ngụm ăn xong trong chén dư lại cơm, sau đó bung chén, chờ ly mạc rửa chén. "Nô, no, quên không chế gì đó, nếu có thể làm tiểu hồ điệp tham dự một chút thì tốt rồi." Kiều mội chỉ nhìn chính mình trong lòng bàn tay huyền phù bàn tay đại không trung chi thành hơi co lại khối, bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Đối nga, tiểu hồ điệp Tiểu vi vi một phách cái bản, cái này ý tưởng chính là tốt nha. Ngẫm lại xem, làm trí nào tiểu hồ điệp, bản thân liền có quyền hạn phân phối lựa chọn, nếu chính mình có thể trực tiếp thông qua tiểu hồ điệp cho người khác phân phối quyền hạn gì đó nói, khẳng định là đơn giản nhiều A, rốt cuộc tiểu hồ điệp có trí năng, làm việc lại phi thường bền chắc, xử lý khí càng là cường đại lệnh người nhìn lên, nếu có thể kết hợp nói. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy hương phấn. Vì thế lập tức đem cái này ý tưởng cùng nhà mình nhi tử khuê nữ để ra một chút. Hai chỉ tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, cũng đối cái này ý tưởng tỏ vẻ độ cao tán dương, đồng thời nhắc nhở nàng chú ý trong đó khó khăn cùng vấn đề. Tiểu muội chỉ tay nhỏ vung lên, có thể có cái gì vấn đề a Này hai đều là của ta, ta muốn thế nào liền thế nào? Nhìn đại khí vi tỷ hai chỉ hoa cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng mà mắt lẽ mội chỉ vương bắt chi khí bốn phía muội tử. Tiểu vi vi bị hai chỉ tiểu gia hỏa xem có điểm trộn dạ, vì thế miễn cưỡng bỏ thêm một câu, kia cái gì, kỳ thật cũng không phải không có khó khăn, làm không trung chi thành quyền khống chế thành công tiếp nhập tiểu hồ điệp chính là cái vấn đề a. Hai chỉ vật nhỏ lúc này mới buông tha kiểu mụi chỉ, sau đó lo chính mình thảo luận lên. Đầu mùa đông trước khẽ như mày, đem loại này triệu hoán trong thế giới triệu hồi ra tới lại bị kẻ thần bí ném lại đây hơn nữa cho vi tỉ quyền khống chế không trung chi thành quyền khống chế. Tiếp nhập vốn dĩ tiểu hồ điệp khống chế hệ thống nói, đầu tiên chính là hai cái thế giới kiêm dung vấn đề A. Trường 320 triệu hoán sơ thể nghiệm 1. Hạ mạc hô ứng, không sai, tiếp nhập cùng kiêm dung hiện tại chính là vấn đề lớn nhất. Chúng ta đối với đem quyền khống chế tiếp nhập không có bất luận cái gì manh mối, không biết phải làm sao bây giờ mới có thể làm được. Sau đó đang ở nghiêm túc thảo luận hai chỉ Hoa, liền nghe được nhà mình lão mẹ nó tiếng kinh hô. Hạ mặt đầu mùa đông, tiêu mội chỉ ngắn ngủi vội kêu lên. Hai chỉ Hoa nghi hoặc quay đầu nhìn về phía lão mẹ, liền nhìn đến nàng vẻ mặt ngượng ngùng nói, kia cái gì, tiếp nhập vấn đề đã giải quyết, kiêm dung giống như cũng không thành vấn đề nha. Nhìn vẻ mặt vô tội lão mẹ, hai chỉ Hoa tức khắc cảm thấy chính mình đời này con đường gánh thì nặng mà đường thì xa làm như vậy cái các loại ít ít ít lao mẹ không ra vấn đề chính là bọn họ đời này lớn nhất trách nhiệm sao? Đầu mùa đông vẫn là tương đối bình tĩnh, vì thế mở miệng hỏi như thế nào giải quyết? Ta là ai a? Ta chính là kiều vi vi, có được một cái thế giới sở hữu trí tuệ địa cầu người phát ngôn. Ta nhiều thông minh a, thông minh cho các ngươi thấy khó khăn thật mạnh vấn đề. Tới rồi ta nơi này quả thực chính là hạ bút thành văn, tùy tay liền thu phục. Kia cái gì? Tiêu mội chỉ đang ở bạ lạ bạ lạ thao thao bất tuyệt thời điểm, liền thấy được hai chỉ hoa ánh mắt, vì thế bất đắc gì nói, Hào đi, ta sai rồi, ta không nên như vậy tới, kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là vừa rồi các ngươi nói thời điểm ta cũng như vậy tưởng tượng, kết quả, quyền khống chế liền tự động trực tiếp chạy đến tiểu hồ điệp đi nơi nào rồi. Tiểu vi vi kỳ thật cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nghĩ nghĩ, này quả thực chính là toàn tự động A, căn bản không cần chính mình nhọc lòng gì đó. Chính là nghĩ lại, nhân ra kẻ thần bí ném lại đây, khẳng định trải qua một phen cải tạo, ít nhất quyền khống chế thứ này tuyệt bích là kẻ thần bí chính mình làm ra tới. Như vậy tưởng nói, quyền khống chế tùy ý khiến cho chính mình thành công tiếp nhập tiểu hồ điệp hơn nữa kiêm dùng, cũng liền không phải cái chuyện gì nhi. Ta liền biết, hai chỉ hoa đồng thời trắng kiểu muội chỉ liếc mắt một cái, song bào thai tâm tính tự cảm ứng, ở ngay lúc này đặc biệt mãnh liệt, ngay cả động tác đều là đại nhất thống con hảo đầu mùa đông tuy rằng đi theo láo ba diện thàn, chính là đôi mắt vẫn là thực linh hoạt, bằng không như vậy cái yêu cầu cao độ động tác, nói không chừng thật đúng là làm không tới đâu. Phải thử một chút xem sao. Hạ mạt nóng lòng muốn thử. Thử cái gì? Tiêu muội chỉ nháy mắt ngốc manh. Hạ mạt cứng lại rồi, sau đó gần từng chữ một giải thích nói, tiểu, hồ, điệp, khống, chế, quyền, chuyển. Kiều mội chỉ bị nhà mình hoa nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cấp hoàng sợ, vì thế lẩm bẩm nói, ta đã biết lạc, như vậy nghiêm túc làm gì, lại không có đoạn rớt ngươi ăn ngon. Hạ mặt thật sự là đối kiểu mội chỉ các loại không đáng tin cậy cùng thoát tuyến cấp đánh bại, nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ nhân thần bí người đem chính mình cùng đầu mùa đông ném lại đây buồn ý, cũng không phải làm cho bọn họ mang đến một thế giới khác văn minh, mà là vì cấp nhà mình lão mẹ tìm chuyện này nhi. Một bên hỗ trợ một bên trói buộc gì đó. Cái này ý tưởng càng nghĩ càng khả năng, vì thế nàng cho đệ đệ một ánh mắt. Dựa vào song bảo thai tâm linh cảm ứng, đầu mùa đông cũng tiếp thu tới rồi tỉ tỉ cái này hoàn toàn không thể nào ý tưởng. Vì thế bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại ý tưởng, liền cùng vi tỉ ngày thường làm chuyện này giống nhau. Cái gì? Hạ mặt cũng ngốc manh. Không đáng tin cậy. Đầu mùa đông bất đắc dĩ đỡ chán, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, không đúng, là có này mẫu tất có này nữ, nguyên lai like hạ mạt kỳ thật cũng là cái cùng lão mẹ giống nhau nhị hóa nha. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình chính là cùng hạ mạt một mẹ đẻ ra cùng nhau từ lão mẹ trong bụng ra tới long phượng thai, hơn nữa chính mình cũng là kiểu muội chỉ hoa, khẳng định cũng có cùng loại di truyền gì đó. Ai nha nha, lại nói tiếp, A mạc đi rồi đã nửa ngày, như thế nào không thấy. Điều mội chỉ đang chuẩn bị làm tiểu hồ điệp thử xem xem vừa mới tiếp nhập quyền khống chế thời điểm, đột nhiên phát hiện, đã sớm hẳn là tẩy song chén đã trở lại ly mạc, cư nhiên lúc này đều không thấy bóng, dáng, vì thế kỳ quái ồn ào lên. Phần 199 Hai chỉ hoa đồng thời trầm mặc hết trô nói rồi, cảm tình vừa rồi lao ba ra cửa thời điểm, nói chính mình muốn thuận tiện dẫn người đi quân doanh nơi đó quét tước một chút, chuẩn bị nên đón tân một kỳ học viên nói. Lão mẹ hoàn toàn đều không có chú ý tới a Thế bị kiều mội chỉ làm lơ nhà mình lão ba bi ai vài phút lúc sau, hai cái hoa quyết đoán bức bỏ lão ba, ngược lại tiếp tục cùng lão mẹ phun tào lên, lão ba đi quân doanh bên kia quét thước, vừa rồi ra tới thời điểm có nói, thực rõ ràng chính ngươi không có chú ý tới. Có sao? Kiều mội chỉ khuôn mặt kia kêu một cái vô tội a liền không có nàng không vô tội chuyện này. Có. Hạ mặt nỗ lực gật đầu vì thế tiểu vi vi thuận thế leo lên ân vậy trước tới thử xem xem tiểu hồ điệp tiếp nhập không trùng chi thành quyền khống chế đi cấp cả tòa thành thị bật đèn tiểu muội chỉ hạ cái mệnh lệnh hơn nữa cô ý tránh khỏi trong đầu khống chế trung tâm sau đó sau nháy mắt tiểu muội chỉ liền phát hiện bàn tay phía trên bay không trùng chi thành đèn đuốc sáng trưng lên ở rút nhỏ hàng ngàn hàng vạn lần mô hình mặt trên thể hiện còn lại là mặt ngoài xuất hiện một tầng mê mang ánh sáng quan mang Tiêu mội chỉ vừa lòng gật đầu ân, cũng không tệ lắm. Hai chỉ hoa cũng đồng ý gật đầu, đích sắc không tồi bộ dáng. Kia, cấp hạ mặt khải hàng đảo huyền phù thang quyền khống chế. Tiêu mội chỉ lại lần nữa thí nghiệm. Cái gọi là huyền phù thang, chính là kia ánh sáng thức gần hình ngắm cảnh thang máy sưng hô. Phía trước cấp người nhà, là huyền phù thang sử dụng quyền, lúc này cấp cái quyền khống chế gì đó, thử xem sao. Vì thế nàng ôm ba nhóm đi tới phiêu phủ ở sơn cốc phía trên khải hàng đảo phía dưới, nhìn hạ mặt liếc mắt một cái, nói, thử xem xem, có thể hay không khống chế được đem chúng ta ba cái đều lộng đi lên. Hạ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó đối với mặt trên phát ra một cái sóng điện nao tín hiệu, đem chúng ta ba cái đưa lên đi. Sau đó một đạo ánh sáng đánh hạ, tiêu muội chỉ cùng trong lòng ngực hai hoa đều bị lộng đi lên. Cũng không tệ lắm. Thành công! Vừa mới bắt đầu bay lên, tiểu muội chỉ liền minh bạch cái này quyền lợi giao cho đã thành công, vì thế liền rất vui vẻ. nay đại biểu cái gì? Đại biểu từ giờ trở đi, tiểu hô điệp liền có thể thế chính mình phát các loại quyền hạn gì đó, mà chính mình chỉ cần động động miệng liền hảo, thật là quá sung sướng a. Tiểu hô điệp quả nhiên là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa chuẩn bị đồ vật a, Giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới bất quá tiêu nguội chỉ lại căn bản không thèm để ý mà là tiếp tục mang theo hai chỉ hoa đi tới đã thuộc về chính mình lâm không trang viên nơi đó sau đó cấp hai chỉ hoa một người gây một cái có tác dụng trong thời gian hạn định hai giờ treo không thuật lúc sau liền trực tiếp tùy ý hai người bọn họ tự do hành động nô no, khảo nham chán không bằng thực nghiệm một chút nơi này có thể hay không tiến hành triệu hoán tiêu nguội chỉ nhàn chán đến cực điểm dưới tình huống đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay Vì thế cho chính mình ý tưởng điểm cái tán lúc sau, tiểu muội chỉ liền đem đang ở trang viên nơi nơi loạn phiêu hai chỉ hòa cấp kêu trở về, sau đó nói ý nghĩ của chính mình. Ơn, có thể, hơn nữa hai chúng ta cũng ở, có cái gì vấn đề cũng có thể chiều ứng. Hạ mặt đồng ý kiểu vi vi ý tưởng. Lại còn có không nhất định có thể thành công đâu, dù sao cũng là một cái thế giới đặc có văn minh a Đầu mùa đông nhưng thật ra có điểm lo lắng sốt ruột, Tiêu mội chỉ thực bình tĩnh, hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc trong thế giới này, mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là tu chân lại hoặc là ma võ, đều thí nghiệm qua, quyết đoán là có thể, như vậy lại kiêm dung một cái thế giới lại có cái gì không có khả năng đâu. Đầu mùa đông cùng hạ mặt đều đồng ý gật gật đầu. Tiêu mội chỉ dẫn đường, hai chỉ hoa ở nàng phía sau bay theo lại đây. Phía trước tới cái này trang viên thời điểm. Ta liền phát hiện biệt thự đỉnh tầng là một cái thật lớn đại sảnh, trên mặt đất họa các loại pháp trận, lúc ấy còn không biết là làm gì đó, hiện tại xem ra, đó chính là nhà này trang viên triệu hoán đại sảnh. tiêu muội chỉ phất tay thả ra tiểu hồ điệp, thuận tiện tìm xem xem có thể hay không tìm được những cái đó rõ ràng là chỉ định triệu hoán trận cùng định hướng triệu hoán trận trận pháp sử dụng phương pháp, tí như tế phẩm, tí như khởi động phương pháp linh tinh. Tiểu hồ điệp lĩnh mệnh mà đi. Mà kiểu vi vi còn lại là thực mau mang theo hai chỉ hoa đi tới địa phương, chuẩn bị bắt đầu nàng lần đầu tiên triệu hoán thử nghiệm. Không biết ta có thể hay không trở thành một cái triệu hoán sư đâu. Tiêu mội chỉ thấp thỏm bất an. Ta tưởng ngươi vẫn là không cần trở thành triệu hoán sư tới tương đối hảo. Đầu mùa đông bình tĩnh bác bỏ lão mẹ nó tùy hứng ý tưởng, thế giới kia khẳng định có đặc thù địa phương, bằng không các loại vị diện sinh vật đều lại đây, không nói cái khác. Chỉ nói các loại bệnh tật gì đó là có thể muốn thế giới kia nhiều ít nhận bệnh Tiêu mội chỉ nghĩ đến giống loài xâm lấn sự tình lúc sau, đồng ý gật gật đầu nói, không sai, ngẫm lại xem, thế giới kia đôi giống loài xâm lấn sức chống cự khẳng định phi thường cường đại, cho nên chúng ta vẫn là không cần loạn chơi, dù sao triệu hoán trận cũng có thể triệu hoán, hơn nữa đều là tùy cơ triệu hoán A. Tiêu mội chỉ thực mau thuyết phục chính mình, mà tiểu hồ điệp cũng mang đến nàng tìm được kết quả. Ý của ngươi là, mặt trên này đó triệu hoán trận, tất cả đều chỉ cần rót vào một chút thủy ngân liền có thể có hiệu lực. Nhưng là nếu là muốn đem triệu hoán tới đồ vật hấp dẫn đến cái này thời không không bị loạn lưu quát đi nói, liền phải dùng tinh thần lực tiến hành dẫn đường. Tiêu Ngụy chỉ nhìn tiểu hồ điệp cấp ra kết quả, yên lặng sờ sờ cảm, xem ra triệu hoán quyển trục mặt trên đã có người chế tác lưu lại tinh thần ấn ký, bằng không khẳng định sẽ ra vấn đề. Không sai. Như vậy ngược hướng suy luận, là có thể minh bạch, kỳ thật này đó khắc vào đại sảnh triệu hoán trợ, chỉ là có này hình, không có tinh thần ấn ký mà thôi. Hai chỉ hoa cũng tỏ vẻ đồng ý. Tiêu mội chỉ đang định hỏi một chút xem như thế nào tiến hành tinh thần dẫn đường, lại nhìn đến tiểu hồ điệp cho chính mình một cái khác đồ vật, ngươi nói thứ này liền khởi tới rồi tinh thần dẫn đường cùng tinh thần ấn ký tọa độ tác dụng. Hơn nữa vẫn là đại hình triệu hoán chuyên dụng. Tiêu mội chỉ nhìn trong tay bàn tay đại thủy ngân như kế, tỏ vẻ chính mình chỉ số thông minh nôn nóng. Hảo đi, như vậy cái đồ vật, cư nhiên cũng là có người triệu hoán lại đây, thiệt tình đối thế giới này người triệu hoán đại pháp tỏ vẻ kính nể không thôi. Tiêu mội chỉ dựa theo tiểu hồ điệp cấp sử dụng thuyết minh, ở cái này chỗ chống tinh thần tọa độ định vị nghi bên trong đưa vào một ít tinh thần lực, sau đó đem cái này vật nhỏ, cắm ở trận pháp ở giữa khe lõm bên trong. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Trưng 321 triệu hoán sơ thể nghiệm 2. Đông Phong cũng thực mau đã bị vạn năng đại tư tế thu phục. Rất đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh một vị trí ấn xuống liền hảo. Đối với đơn giản như vậy đồ ngốc thức thao tác, tiểu mội chỉ rất muốn giống to một câu, thế giới này quá điên cuồng. Chính là một bên như vậy tưởng, tiểu hô điệp lại làm nàng minh bạch chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi à. Quả nhiên. Thứ này căn bản chính là cái ngoại hình mà thôi. Mỗi lần sử dụng phía trước, không nói muốn ở thời không định vị nghi mặt trên đưa vào tinh thần lực, còn phải dùng ma lực tràn ngập toàn bộ trận pháp. Cho nên nói, cái loại này triệu hoán quyển trục nếu nói là dùng một lần tin nói, như vậy loại này khổng lồ cố định thức trận pháp, chính là trong truyền thuyết nạp địa tin. Tiêu mội chỉ thành công khởi động trước mặt tùy cơ triệu hoán trận, sau đó nhìn mặt trên hoa văn dần dần sáng lên quang mang, tiếp theo quang mang đại tác. Loé mù, Quang mang tan đi lúc sau, trận pháp trung tâm địa phương, liền ở cái kia thủy ngân nhiệt kế hình thức thời không định vị nghi bên cạnh chỗ chống chỗ, xuất hiện một cái nho nhỏ màu trắng viên. Tiêu mội chỉ cầm cái này viên các loại lăn qua lộn lại xem, phát hiện căn bản không rõ ràng lắm này rốt cuộc là thứ gì. Đang chuẩn bị làm tiểu hồ điệp cầm đi giả quét gì đó, xác nhận giống loài thời điểm, tiểu hồ điệp lại nhắc nhở nói, chủ nhân, triệu hoán tới đồ vật có thể ở triệu hoán trận cơ bản tin tức bên trong nhìn đến thứ này đại khái tin tức. Tiểu muội chỉ xem xét liếc mắt một cái, không sai ai, cái kia thời không định vị nghi bên trong thủy ngân trụ chính trên dưới đông đưa cái không để yên, sau đó tiểu hồ điệp bay qua đi dùng thân thể của mình ấn ở mặt trên một cái cái nút thượng lúc sau, vặn vặn méo mò tự thể liền chống rông xuất hiện ở kiều muội chỉ trước mặt. Đây là thực tế ảo màn hình ảo sao. Kiều mội chỉ nhìn cái này, tỏ vẻ này, trận pháp thật đúng là công nghệ cao A. Tiểu Hô Điếp lắc đầu phủ định kiều mội chỉ ý tưởng, nói thẳng ra chân tướng, này đó tự thể tạo thành, chính là bên trong những cái đó thủy ngân A. Tiểu Vi Vi lúc này mới phát hiện, tự thể nhan sắc thật đúng là cái loại này màu bạc, hơn nữa có một loại muốn lưu động cảm giác không nói, càng quan trọng là kiều mội chỉ trên mặt đất thấy được những cái đó tự thể bóng dáng. Tiểu hô điệp đồng bộ phiên dịch không phải cái. Cho nên kiểu mội chỉ thành công thấy được này đó nội dung. Vật phẩm ngoại hình, màu trắng cầu hình, đường kính 2cm. Vật phẩm trụ loại, mỗ vị diện khôi phục dược tề. Vật phẩm tác dụng, nháy mắt khôi phục đến chết ở ngoài mặt khác bất luận cái gì thương thế hơn nữa khôi phục đến hoàn hảo trạng thái. Vật phẩm tên, thập toàn đại bồ hoàn. Bốn hành tự, xem kiểu mội chỉ đột nhiên cảm thấy chính mình là cái ngu ngốc. Màu trắng viên, thực rõ ràng chính là bên trong bao dược lạp hoàn A, Mật chính mình vẫn là cái trung ý, ý ở đâu, này cũng chưa nhớ tới, thật là quá không nên, thật sự là bởi vì một chút cũng chưa nghĩ đến từ triệu hoán trận pháp bên trong triệu hồi ra tới đồ vẩn, lại là cái như vậy cái ngoạn ý nhi A có hay không. Xem dưới lầu mật thất những cái đó trang bị, còn tưởng rằng tương đối dễ dàng triệu hoán đến các loại đâu. Hạ mạt nhào lên tới chúc mừng tiểu muội chỉ cất chó vận. Tuy rằng nói ngươi có chen chân vào trường mắt hoàn, bất quá cái kia là điếu mệnh, mà cái này là trực tiếp khôi phục, giống như vẫn là mặc kệ nội thương ngoại thương trong ngoài phụ nhi tất cả đều có thể một lần thu phục, cho nên lần đầu tiên tùy cơ triệu hoán liền lộng lại đây như vậy cường đại đồ vợ, không thể không nói, vi tỉ nhân phẩm của ngươi thiệt tình đã đột phá phía chân trời. Đầu mùa đông yên lặng bổ đao, nhân phẩm điểm tán. Mặc sau một lát, tiếp tục bổ sung một câu. Điểm 32 cái tán, tiêu mội chỉ lệ rơi đầy mặt, chính mình ở hai hoa trong lòng, chính là như vậy cái rửa nhân phẩm hỗn nhật tử ra hỏa sao. Bất quá ngay cả chính mình đều không thể không thừa nhận, người này phẩm, quả thực là đột phá phía chân trời A có hay không. Ngắm lại xem bình thường triệu hoán hẳn là triệu hoán tới đều là chút thứ gì, tỉ như đá nhi, hào điểm có một túi nước bùn, tỉ như một con cá, hào điểm có một sọ tôm, tỉ như một chi bút chỉ. Hảo điểm có một chi bút máy. Vân vân, cung này đó bình thường triệu hoán nội dung so sánh với, chính mình quả nhiên là ngư nhân A. Lần đầu tiên triệu hoán, hơn nữa vẫn là tùy cơ triệu hoán là có thể lộng tới lợi hại như vậy đồ vật, thật không hổ là đại tư a. Tập hợp suốt một cái thế giới tinh thần tín ngưỡng ra hỏa, quả nhiên ít nhất may mắn giá trị chính là mắt A. Nô, cái này không thể dùng ai, đầu mùa đông ngươi tới cấp cái này trận pháp sung cái điện. Ta đi trước khác thử xem xem. Tiêu mội chỉ phủi tay đem nhi tử ném ở chỗ này đương đồ sạc, sau đó chạy như bay hướng trung quanh mặt khác triệu hoán trận. Tầng này đại sảnh, chính là chuyên môn dùng để khắc họa triệu hoán trận, cho nên triệu hoán trận số lượng đó là phi thường khả quan. Mà trong đó một bộ phận triệu hoán trận, vẫn là tập hợp ở bên nhau, tiêu mội chỉ hướng trong tay thời không định vị nghi bên trong rót vào tinh thần lực. Sau đó đem này chỉ vật nhỏ cắm ở trong đó một cái trận pháp trung ương khe lõm trung lúc sau, khởi động cái này trận pháp. Nguyên lai like dưới lầu trong mật thất chế thức trang bị thật đúng là chính là từ nơi này triệu hồi ra tới ai. Tiêu muội chỉ nhìn quang mang tan đi lúc sau xuất hiện ở trước mặt cái này xinh đẹp còn tản ra hơi hơi quang mang bao cổ tay, kinh hô lên. Xem ra nơi này chính là bọn họ nắm giữ trọn bộ phụ ma trang bị triệu hoán trận sở tại. Như vậy về sau người mặc kệ muốn nhiều ít cái loại này trang bị, đều có thể dùng triệu hoán, xem ra nói không chừng thật đúng là có thể trở thành là quân đội thượng tầng chế thức trang bị đâu. Hạ mặt bình tĩnh phân tích nói, tiêu mội chỉ tán đồng nhà mình khuê nữ cái nhìn, sau đó thuận tiện đem bên này tê ở bên nhau một đống trận pháp một đám kích hoạt rồi một lần, thực rõ ràng, nguyên bộ trang bị liền như vậy bị gom đủ. Thí nghiệm phát hiện hoàn toàn không thành vấn đề lúc sau. Tiêu mội chỉ trực tiếp vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến mặt khác trận pháp mặt trên đi. Phần 200. Chứ bỏ này đó chỉ định triệu hoán còn có cái kia tùy cơ triệu hoán ở ngoài, khẳng định còn có mặt khác chỉ định triệu hoán cùng định hướng triệu hoán đi. Tiêu mội chỉ híp mắt vuốt cầm hạ kết luận. Sau đó bị nhà mình khuê nữ hung hăng xem thường, tổng cộng liền như vậy ba loại, hơn nữa nơi này vừa thấy chính là thực chuyên nghiệp triệu hoán đại sảnh. Này đó khẳng định đều có, người này nói quả thực chính là Hạ mặt đồng hài đã không hi nói cái gì nữa lão mẹ nó không đáng tin cậy kia không phải một ngày hai ngày Đóng băng ba thước, phi một ngày chi hàn Người này nao động đã hoàn toàn không cứu kia cái gì, ta biết đến, chẳng qua ta suy nghĩ những cái đó đều phải cái gì tế phầm A Tiêu mội chỉ bắt đầu mình tư khổ tưởng lên Sau đó hạ mặt liền mở to hai mắt dung càng thêm không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía trước mặt lao mẹ, ngươi không thành vấn đề đi. Nàng kinh ngạc nói, ngươi phải biết rằng, vừa rồi ngươi triệu hoán những cái đó chế thức trang bị cũng vô dụng tế phẩm A. tiêu muội chỉ bừng tỉnh, là ai, chính là không phải nói định hướng cùng chỉ định triệu hoán đều là muốn tế phẩm sao. Hạ mặt đã thật sự đối lao mẹ nó chỉ số thông minh tỏ vẻ nôn nóng, người như vậy, cấp một cái thế giới đương tinh thần tín ngưỡng cùng lãnh tụ thật sự sẽ không làm thế giới này tan vỡ rất sao. Chương 322 triệu hoán sơ thể nghi ba. Hạ mặt lo lắng vẫn là rất có đạo lý, chính là tiểu muội chỉ lại vẫn là ba ba nhìn quen nữ, chờ đợi nàng cho chính mình một đáp án. Vì thế bị nhìn chằm chằm đến cả người nổi da gà đều phải rơi xuống hạ mặt vẫn là thỏa hiệp, ngươi không có phát hiện, vốn dĩ hẳn là đặt tế phẩm khu vực bên trong, lại lấp đầy một cái phức tạp hoa văn sao? Đó là trận pháp một bộ phận Tác dụng chính là dùng ma lực tới thay thế tế phẩm, hơn nữa vẫn là có thể tự cấp trận pháp bổ sung năng lượng đồng thời cũng cùng nhau nạp điện. Tiêu mội chỉ bừng tỉnh, nghĩ đến phía trước nhìn đến ví dụ bên trong kia phiến chỗ trống, nhìn nhìn lại nơi này trung quanh trận pháp, cái kia vị trí quả nhiên tràn ngập các loại phức tạp hoa văn, hơn nữa giống như thực có thể chứa đựng năng lượng bộ dáng. Kia loại này hoa văn có thể hay không thật sự đương tin tới sử dụng đâu. Kiều mội chỉ lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Nhưng là loại này miên man suy nghĩ, mới là một cái nhân viên nghiên cứu thành công căn bản nơi. Ngươi liền tưởng cũng không dám tưởng, còn như thế nào đi nghiên cứu A. Nghiên cứu khoa học, chú ý chính là một cái lớn mật phòng đoán, tiểu tâm lấy được bằng chứng. Tưởng lại khoa trường cũng chưa cái gì, chậm rãi chứng minh chính là lạc. Liên giống như Tiểu mội chỉ, chính là ở thuần khoa học kỹ thuật trong thế giới mặt. Làm ra tới hàng thử không xâm tạp giao tơ tầm quần áo, còn làm ra tới các loại thoạt nhìn liền huyền huyễn đến không được dược tề, cái gì thuần thú dược tề, cái gì trí tuệ dược tề, cái gì lớn nhỏ dược tề. Này đó có thể làm bình thường động vật biến thành thần kỳ yêu thú đồ vật, cũng không phải là bình thường khoa học kỹ thuật thế giới hẳn là có A. Cho nên nói, đừng tưởng rằng địa cầu là cái thuần khoa học kỹ thuật thế giới, đây là cái hết thảy đều có khả năng thế giới. Bất luận cái gì văn minh đều có thể ở chỗ này tìm được, bao gồm cái gì tiên hiệp, ma huyễn, khoa học viễn tưởng, kỳ ảo, tây huyễn các loại. Tỷ như đấu khí thế giới, triệu hoán thế giới, ma tạp thế giới mấy thứ này, khả năng người địa cầu hiểu được so nhân gia vốn dĩ thế giới người hiểu đều nhiều đâu. Ít nhất những cái đó thế giới tầng dưới chốt nhân sĩ là không hiểu biết thượng tầng sự thật, chính là kiểu muội chỉ liền hiểu biết. Tỷ như ma tạp thế giới Nếu thế giới này bản thân phát triển phương hướng thật là ma tạp thế giới nói, Tiểu mội chỉ thậm chí có thể ở còn không có bắt đầu thời điểm, liền cung cấp một bộ hoàn chỉnh thăng cấp hệ thống, cùng với tấm cạt phân cấp phân loại cùng với nguyên bộ phương tiện cùng ngành nghề. Đương nhiên, mấy thứ này Tiểu mội chỉ cũng chỉ là nói nói mà thôi, nếu nàng Tiểu vi vi đi tới thế giới này, lại có hai cái không giống bình thường hoa, như vậy thế giới này phát triển chi tri lộ chú định sẽ có phi thường đại thay đổi cái gì tài liệu xử lý, thuốc màu xử lý, tập giới chế tạo, ma tạp động năng khí cụ gì đó, tiểu muội chỉ quả thực là hạ bút thành văn nhà có hay không? đương nhiên, cái này nàng cũng chỉ là ngẫm lại xem, mà cũng không có tính toán thật sự thế nào. cụ thể tình huống, tiểu muội chỉ hiện tại ý tưởng là rất đơn giản, cái này hoa văn rốt cuộc có thể hay không dùng để làm năng lượng tồn trữ? nếu có thể nói, tiểu vi vi nhất tưởng là cho Tiểu Hồ Điệp làm một đống lớn dự phòng tin gì đó, bằng không vạn nhất gặp cái gì trăm năm ngàn năm vạn năm khó được một ngộ liên tục n nở tháng thậm chí đã nhiều năm đều không thấy thiên nhật tình huống, lại hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm Tiểu Hồ Điệp không có biện pháp xuất hiện bổ sung năng lượng, cho nên dự phòng tin tồn tại là phi thường cần thiết hơn nữa trọng yếu phi thường. Hạ mặt gật gật đầu, cái này ta cùng đầu mùa đông trở về chậm rãi nghiên cứu, ta hiện tại trước nhìn xem các trận pháp tác dụng có thể sao. Tiêu mội chỉ lúc này mới mặt mày hớn hở gật gật đầu, nhìn thoáng qua vừa mới cấp 3 cái nàng sử dụng quá trận pháp bổ sung năng lượng xong, đang ở bất đắc dĩ phiêu hướng cái thứ tư trận pháp đầu mùa đông, nghĩ ngày mai cho hắn làm điểm ăn ngon đi. Đầu mùa đông không biết chính mình chịu thương chịu khó rốt cuộc đả động hoàng thế nhân giống nhau láo mẹ, chủ động nghĩ cho chính mình làm điểm ăn ngon. Nếu là đã biết, còn không cảm động đến rơi nước mắt, Lập tức ngoan ngoãn đầu nhập đến bị lão mẹ dùng để dùng đi sinh hoạt trạng thái trung đi. Chúng ta đây ấn trình tự đến đây đi, đầu tiên là cái này. Tiêu muội chỉ nhìn cái này trận pháp tỏ vẻ có phi thường thần kỳ lòng hiếu kỳ. Nguyên nhân chủ yếu kỳ thật vẫn là không biết. tùy cơ triệu hoán trận tồn tại, đối với mọi người tới nói, liền nhiều rất rất nhiều khả năng, vô hạn khả năng xây dựng ở bên nhau, mới là một cái chân thật thế giới. Mà ở triệu hoán thế giới, Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người bởi vì ở tùy cơ triệu hoán trong trận triệu hoán tới rồi các loại thần kỳ đồ vật mà quá độ tiền của phi nghĩa, lại hoặc là có người khống chế nào đó đồ vật chỉ định triệu hoán mà bắt đầu càng thêm khoa trương mà phát tài. Không biết mới là nhất hấp dẫn người. Không chỉ là đối với tùy cơ triệu hoán trong trận triệu hoán đến đồ vật không biết, còn có bao gồm đối chính mình trước mặt định hướng triệu hoán trận định ra phương hướng không hiểu biết không biết. Tỷ như... Đương nàng từ cái thứ nhất triệu hoán trận bên trong triệu hoán tới rồi một thanh dao giết heo thời điểm, mới hiểu được, nơi này định không phải đồ làm bếp chính là binh khí, đương nhiên thực rõ ràng, binh khí khả năng tính là lớn hơn nữa, đồ làm bếp đó là lừa dối người. dao giết heo không tồi, mang về cấp đầu bếp nhóm làm khen thưởng, không biết có thể hay không có người bởi vì quá mức với cảm động cùng tiêu ngạo mà dùng cái này luyện ra bảo đình giải như tài nghệ tới. Tiều mội chỉ tinh thần lộ là vĩnh viễn không thể làm bất luận kẻ nào cùng đi lên. Hoặc là trước ném cho thợ rèn sưởng nghiên cứu hạ đi. Nhìn vững chắc dao giết heo, cùng với kia lưu sướng đau thể, tiều mội chỉ vẫn là thay đổi chú ý, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, làm thiết khí sưởng người sẽ chế tác so cấp nào đó đầu bếp như vậy một thanh dao giết heo càng thêm có ý nghĩa. Vì thế liền như vậy quyết định này con dao giết heo suy nghĩ lúc sau. Tiểu mội chỉ làm tiểu bạch đem dao nhỏ thu lên, tiếp theo tiếp tục tiếp theo cái trận pháp. Từ cái này trận pháp chung, tiểu mội chỉ nhìn thấy gì? Đây là tương thịt bò đi. Nàng chớp chớp đôi mắt, hẳn là sẽ không nhận sai, đúng không? Sau đó triệu hoán tiểu hồ điệp. Xem hạ cái này rốt cuộc là thứ gì? Đối triệu hoán vật giới thiệu, chỉ có tùy cơ triệu hoán trận mới có. Loại này định hướng hoặc là chỉ định triệu hoán, kia đều là không có loại này phúc lợi. Đây cũng là đến chi đông ngùng, thất chi tang du một loại biểu hiện đi. Tiểu hô điệp hiệu suất tự nhiên là siêu cấp cấp lực, dây tiếp theo liền xuất hiện giả quét kết quả, thả 300 năm tương thịt bò, quá hạn sử dụng, bất quá bởi vì vẫn luôn ở vào một loại bị ma pháp nguyên tố vây quanh trạng thái, bắt trước ra cùng loại với đóng gói chân không ý tứ, cho nên đến nay không có hư thối rớt, không kiến nghị dùng ăn. 300 năm Tiểu muội chỉ trợn to mắt nhìn trên tay này khối có thể nói là thật lớn tương thịt bò, tức khắc đối vị kia đem tương thịt bò bảo tồn 300 năm đại năng tỏ vẻ ra thật sâu mà kính ngưỡng, người này tuyệt bích là đầu gốc có vấn đề. Không nhất định ngà vì tỷ. Hạ mặt lại tới đả kích nhà mình thân mụ. Mà từ bên cạnh thổi qua tới, rốt cuộc đem tiểu muội chỉ dọc theo đường đi sử dụng quá triệu hoán trận đều bổ sung năng lượng thành công đầu mùa đông, còn lại là nói tiếp, ân Đối với tu luyện giả tôi nói, 300 năm khả năng chỉ là búng tay ngay lập tức, đừng nói 300 năm, ngàn năm tam vạn năm gì đó, nói không chừng bế quan một chút liền đi qua. Mà Thoát nhìn này tương thịt bò rõ ràng là đặt ở có giữ tươi công năng chữ vật trong không gian mặt, đây là nhân gia đại năng đồ ăn đi. Tiêu Muội chỉ tuy rằng đối cái này tỏ vẻ không hiểu ra sao, chính là vẫn là tán đồng gật gật đầu. Không có biện pháp, làm một người địa cầu, một cái hoa quốc người tiểu mội chỉ trong đầu các loại thần thoại chuyện xưa kia chính là nhiều chi lại nhiều, ít nhất bên trong hồng hoang bộ phận, những cái đó đại năng tùy tiện một cái bế quan kia đều là mấy cái hội nguyên đi, kia chính là mấy chục thượng trăm văn năm, cho nên đối cái này tiếp thu năng lực, tiểu mội chỉ còn là phi thường có. Hào đi, dù sao thứ này ta cũng không tính toán ăn, vậy như vậy trước ném đi. Tiểu mội chỉ lại lần nữa đem đồ vật ném cho tiểu bạch, Tiểu gia hỏa luôn cuống tay chân vươn nho nhỏ móng vuốt tiếp được này khối so với hắn thân thể lớn vô số lần khổng lồ tương thịt bò. Sau đó thật cẩn thận đặt ở nhà mình thứ nguyên túi nào đó trong một góc mặt, không bao giờ gặp lại thiên nhật. Ân, chúng ta tới tiếp tục đi. Tiêu mội chỉ lại lần nữa đem vừa rồi sử dụng một lần. Rõ ràng là đồ an định hướng triệu hoán trận pháp ném cho nhi tử bổ sung năng lượng, chính mình còn lại là tiếp tục. Mà đầu mùa đông nhún vai. Dung hắn hoàn toàn không có biểu tình diện than mặt nhìn thoáng qua kiểu muội chỉ đi tới phương hướng lúc sau, liền ngoan ngoãn tiếp tục nỗ lực cấp trận pháp bổ sung năng lượng. Dù sao hắn tuy rằng thân thể rất nhỏ, chính là ma lực chứa đựng lượng đó là phi thường cường đại, nếu không phải giới hạn trong cái này nhỏ nhỏ trẻ con thân thể, hiện tại tiểu gia hỏa năng lực đều đã là đại ma đạo sư. Hơn nữa liên tục không ngừng mà bảo trì ma lực phát ra làm đầu mùa đông cảm thấy chính mình đối ma lực khống chế lực độ lại lên cao một tầng, cho nên tự nhiên là thích thú làm không biết mệnh đi theo tiểu muội chỉ phía sau cấp này đó trận pháp bổ sung năng lượng a. Tiểu muội chỉ nỗ lực đi phía trước đi, tiếp tục triệu hoán đủ loại thần kỳ đồ vật. tỷ như nào đó vừa thấy chính là triệu hoán vật phẩm trang sức dùng trận pháp, tiểu muội chỉ liền quyết đoán đánh dấu thượng triệu hồi ra tới, là một cái hồng nhạt nơ con bướm tiểu phát cô. Tiểu mội chỉ lúc ấy liền thuận tay cấp hạ mạt mang lên. Kết quả thực rõ ràng, nho nhỏ phát cô ở hạ mạt trên đầu, sớm đến hạ mạt làn da càng thêm trắng nõn, mà khuôn mặt càng thêm kiều nột. Không chỉ là tiểu mội chỉ, hạ mạt chính mình đều thực vừa lòng cái này nho nhỏ vật phẩm trang sức. Tuy rằng nói phân đến trong phòng có đủ loại trang sức, chính là gần nhất đó là người khác đồ vật, thứ hai hiện tại vật nhỏ vẫn là cái trẻ con á trẻ con. Cái này vĩnh viễn đều không cần quên hết cho nên vài thứ kia nàng hiện tại đều tạm thời không thể dùng cái này nho nhỏ phát cô mặc kệ là nhan sắc vẫn là kiểu dáng lại hoặc là lớn nhỏ đều vừa mới thích hợp tiểu hạ mặt tình huống hiện tại cho nên ái mỹ tiểu cô nương tự nhiên là thực vui vẻ đâu món đồ chơi tiêu muội chỉ nhìn trong tay hai cái đồ vật sau đó tỏ vẻ cực độ nghi vấn mỗi lần không phải hẳn là chỉ có thể triệu hồi ra một cái đồ vật sao trong tay ngoạn ý nhi thực rõ ràng là món đồ chơi Hơn nữa vẫn là hai kiện. Một kiện là nữ hải tử chơi bút bê bạ bi, một khác kiện, còn lại là nam hải tử chơi súng lục mô hình. Từ từ, vì cái gì triệu hoán tới đồ vật, đều không rời đi địa cầu cảm giác đâu. Hào đi, chẳng lẽ tiểu muội chỉ bản thân liền có một địa cầu nói tiêu, cho nên triệu hoán thời điểm ưu tiên trên địa cầu mặt ngoạn ý nhi. Đương nhiên, muốn trừ bỏ chỉ định triệu hoán những cái đó trang bị. Bất quá tiểu muội chỉ nghĩ lại tưởng tượng, Nếu thật là nói như vậy, như vậy nguyên lai like trên địa cầu bây giờ còn có rất nhiều các loại đại năng tồn tại sao? chương 323 nhàm chán phòng đoán. Không sai, như vậy tính xuống dưới, chính mình tổng không có khả năng là từ mấy trăm triệu năm trước địa cầu triệu hồi ra tới đồ vật đúng không? Bởi vì rốt cuộc có nơi con bướm phát cô loại này đặc biệt có hiện đại hơi thở đồ vật tồn tại. Như vậy hết thể liền vừa xem hiểu ngay. Ở nơi con bướm phát cô đã xuất hiện thời điểm. Trên địa cầu cư nhiên còn như làm đại năng tồn tại. Phần 201 Ít nhất kia cái gì có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt thập toàn đại bổ hoàn, còn có rõ ràng là ở có giữ tươi tác dụng chữ vật trong không gian mặt thả 300 năm còn không có biến đại khối tương thịt bỏ Này hết thẻ hết thẻ, đều biểu lộ, trên địa cầu đích sắc còn có rất nhiều đại năng, hơn nữa nhìn ra đều là chúng ta hoa quốc bên kia. Nếu là thần giới nói, tiêu muội chỉ tin tưởng vững chắc, Phương Tây Mao Thần ở cái loại này chính tự, chỉ có thể là cho phương đông thần hệ trợ thủ mà thôi, nói không chừng ngay cả xuống tay cũng chưa người muốn. Như vậy tưởng tượng, Kiều Mội chỉ tức khắc cảm thấy chính mình viên mãn, sau đó liền đem này đó nhảm chán phỏng đoán ném tới sau đầu. Phải nói may mắn Kiều Mội chỉ tinh thần lực cường đại đến không được, còn luyện tập thần kỳ công pháp. Bằng không ở cái này, ngay cả triệu hoán sư mỗi ngày đều chỉ có thể triệu hoán không vượt qua 3 lần triệu hoán trong thế giới tồn tại triệu hoán trận pháp, nói không chừng là có thể hút khô rồi tiểu mội chỉ tinh thần lực. Đừng tưởng rằng thời không định vị nghi là thực hảo thu phục Ở triệu hoán thế giới, kia chính là chỉ có tam cấp trở lên triệu hoán sư mới có tư cách rót vào tinh thần lực, mà ngũ cấp trở lên, mới có thể một lần liền hoàn thành triệu hoán sở cần tinh thần lực rót vào. Bát cấp mới có thể mỗi ngày rót vào 2 lần, thập cấp mới có thể 3 lần. Mà kiều mội chỉ không biết đã rót vào bao nhiêu lần. Ngẫm lại xem, nếu thật là nói như vậy, như vậy cái này trang viên nguyên chủ nhân, vì này đó chế thức trang bị, nói không chừng chuẩn bị đều có 10 năm 8 năm đâu. Đương nhiên, này hết thể kiều mội chỉ mới sẽ không để ý, ở từ nhỏ con bướm nơi đó nghe được ly mạc ở triệu hoán chính mình trở về nên ngủ thời điểm. Nàng mới chưa đã thèm nhìn nhìn mãn nhà ở triệu hoang trợn, mang theo hai chỉ hoa nên ngang mà đi. Tóm lại, vốn dĩ chuẩn bị đi lên cho chính mình tương lai cá nhân không gian trộn lẫn nhập điểm hàng lậu hai chỉ hoa hoàn toàn bại cho hứng thú bừng bừng tiến hành rồi liên tiếp triệu hoang kiểu vi vi. Mà cuối cùng kết quả, tự nhiên này đây hạ mặt vừa lòng trên đầu màu hồng phấn nơ con bướm phát cô, cùng với đầu mùa đông vừa lòng chính mình ma lực khống chế lực độ bay lên mà kết thúc. Ai nha, quả nhiên là chầm đâu rời đi không chung chi thành, một lần nữa trở lại mặt đất kiểu mội chỉ, nhìn đen nhánh phía trước, mới phản ứng lại đây này đã là đêm khuya. Chính mình chơi quá trớn. Sau đó giây tiếp theo, đại tư tế đồng Hải liền rất không bình tĩnh đánh cái đại đại ngáp. Kế tiếp sự tình có thể tưởng tượng, ngáp là sẽ lây bệnh, cho nên hai chỉ hoa cùng với chung quanh tuần tra trải qua hộ vệ đội viên. Ở nhìn đến kiểu mội chỉ cái này lười biếng ngáp lúc sau, một đám đều là cường chịu đựng không nổi. Chính mình cũng đánh lên ngáp. Một tảng lớn ngáp xuất hiện ở trên mảnh đất này, tiêu mội chỉ còn lại là bình tĩnh ôm hai chỉ hoa về sơn động đi. Trở lại bên trong lúc sau, liên nhìn đến ly mạc ở dạ minh châu ánh sáng hạ đang ở yên lặng mà chờ chính mình trở về. Vì thế hương phấn truyền lên đại tiểu thư, nói, thế nào thế nào, cái này phát cô đẹp sao? Không biết cái gì là phát cô, nhưng là hạ mạt trên đầu thực rõ ràng nhiều ra tới đồ vật, ly mạc vẫn là xem tới được. Vì thế liền nhướng mày nói, cái này sao? Cũng không tệ lắm, rất đẹp. Vì thế hai nữ nhân cùng nhau mặt mày hớn hở. Tiểu vi vi cười là bởi vì chính mình triệu hồi ra tới vật phẩm trang sức cùng chính mình sinh khuê nữ cùng nhau bị khích lệ. Mà ly hạ cười còn lại là bởi vì nhà mình lao ba khích lệ chính mình. hảo đi, kỳ thật bọn họ vui vẻ chính là cùng sự kiện nhi. Từ tăng thêm phụ thực lúc sau, hai chỉ hoa liền rất ăn ý mãi. Rốt cuộc đều là người trưởng thành, hơi xấu hổ. Bất quá cho dù ăn phụ thực, tại như vậy khi còn nhỏ, liền tính vì trẻ con thân thể có thể khỏe mạnh trưởng thành, bọn họ cũng vẫn là mỗi ngày muốn ăn một hai lần mãi. Rốt cuộc tiểu hài tử thân thể yêu cầu rất nhiều đến từ chính sữa mẹ thành phần. Cấp 2 chỉ hoa huy mãi, từng người đưa về nuôi, sau đó ở ba nhóm về riêng tư không gian không đủ đoán giận hạ, hạnh phúc nằm xuống ngủ. Mà nhìn Kiều Vi Vi nằm hảo. Ly Mạc liền đem giả mình châu thu lên, tiếp theo cũng cùng nhau nằm tới rồi trên giường. Buổi tối tự nhiên là không có khả năng phát sinh cái gì thiếu nhi không nên sự tình, rốt cuộc hai chỉ hoa còn tại bên người đâu. Vì thế một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngụy chỉ liền phát hiện hư đồ ăn. Sự tình rất đơn giản, bởi vì nàng khởi không tới giường. Đêm qua chơi quá trớn, ngủ đã khuya cũng không nhắc lại, tuy rằng không mệt. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên quá liều sử dụng tinh thần lực, cho nên mệt mỏi một ít là không thể tránh được. Làm sao bây giờ? Tiêu mội chỉ nhắm mắt lại túm bên người nam nhân nhà mình tay tỏ vẻ chính mình thực bất cấp. Lý mạc còn lại là một chút biện pháp đều không có. Trước mặt vi vi mơ mơ màng màng, đừng nói thanh tỉnh, ngay cả đôi mắt đều không mở ra được a. Cái này trạng thái còn tính toán đi mở họp. Đừng nói giỡn. Như vậy ra cửa không đâm tường kia đều là việc lạ nhi. Bằng không ta đi đẩy, làm cho bọn họ buổi sáng tự do hoạt động. Ly Mạc vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể đề ra như vậy một cái kiến nghị. Tiêu muội chỉ cho dù là còn mơ hồ đâu, cũng biết cái này lựa chọn là hoàn toàn không thể được, vì thế tùy tay chủ bay đưa ra siêu chủ ý nhà mình hắn tử, sau đó cường chống ngồi dậy thân, đôi mắt lại vẫn là không có mở, giúp ta mặc quần áo. Tiểu mội chỉ như thế mệnh lệnh nói. Vì thế ly mạc lập tức mang theo một trương diện than mặt chân cho tiến lên đi cấp tiểu mội chỉ tiến hành đế vương phục vụ. Sau đó lại từ ly mạc hầu hạ rửa mặt đánh răng chảy đầu ăn cơm lúc sau, vẫn cứ không mở ra được đôi mắt tiểu mội chỉ bị ly mạc bế lên tiểu hát bối. Kế tiếp lên đường bình an, tiểu mội chỉ còn bình tĩnh hoa ở ly mạc trong lòng ngực bổ cái rác. Một đường ngủ tới rồi hội trường cửa, tiểu mội chỉ tinh thần mới xem như hảo điểm. Mở to mắt, vô vô ly mạc bả vai tỏ vẻ khen ngợi, chính mình tìm cái hán tử không phải cũng có cái này tác dụng sao. Thiệt tinh yếu điểm 32 cái tán nha. Hô về sau khẳng định muốn trường chi nhớ, không bao giờ như vậy chơi. Tiêu mội chỉ lại lần nữa ngáp một cái, sau đó dùng tay trà sát mặt, tinh thần phấn chấn đi vào hội trường. Nhìn tiêu mội chỉ nháy mắt thần kỳ chuyển biến, ly mạc tỏ vẻ, nữ nhân tâm tư, người vĩnh viễn không hiểu lúc sau. Cũng đi theo đi vào, hội nghị hắn cũng đến tham gia không phải? Thúng chi, hôm nay hội nghị đề tài thảo luận bên trong có quan hệ với quân sự phương diện nội dung, hắn cái này tổng tư lệnh không phải cũng đến tham dự sao? Hai người đi vào, ngồi xuống, sau đó từ tiểu hồ điệp tự mình cho bọn hắn hai cái màn hình giải khóa, liền xem phía dưới đã ngồi đầy các vị thủ lĩnh đang ở chờ chính mình lên tiếng. Các vị, hôm nay buổi sáng đề tài thảo luận, chủ yếu là về quân sự phương diện. Ta tưởng, đại gia đối quân đội sức chiến đấu cùng với rất nhiều phương diện năng lực đều có điều thấy. Trường 324 dân sinh dân tình. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý, làm chính mình không thể chơi như vậy khởi. Giữa trưa cơm thời điểm, Tiểu mội chỉ lời thể son sắt nói. Bên kia hạ mặt cũng vẻ mặt tay nấy, ta không nên làm lơ vi tỷ vẫn là cái tu luyện tay mơ cái gì cũng đều không hiểu sự thật, ta sớm hẳn là nhắc nhở đến. Lý Mạc nhìn một lớn một nhỏ đang ở kiểm điểm chính mình nữ nhân, cảm thấy chính mình đầu thật sâu mà thống khổ lên, chính mình giống như về sau sẽ có rất nhiều sự tình. Từ phát hiện chính mình để suốt lúc sau, Hạ Mạc cũng đã làm ra bổ cứu biện pháp, nàng đem sở hữu những việc cần chú ý gì đó, đều hoàn toàn đưa vào đến tiểu hồ điệp nơi đó, đây là nàng biện pháp. Bởi vì làm nhân loại, đã có thế giới quan nhân loại, đôi khi thưởng thức là sẽ phạm sai lầm. Nhưng là Tiểu Hồ Điệp sẽ không, có bất luận cái gì vấn đề nàng đều sẽ trực tiếp nhắc nhở đến, đây mới là hoàn toàn sẽ không ra vấn đề, dùng tư duy lo dịp trí nào ưu việt chỗ. Ta đã đem những việc cần chú ý đều nói cho Tiểu Hồ Điệp, lần sau lại có loại tình huống này, khẳng định liền sẽ không có vấn đề, Tiểu Hồ Điệp sẽ nhắc nhở ngươi. Hạ mặt nhìn về phía đang ở nỗ lực lay trong chén cơm lão mẹ, nói cho nàng sự thật này. tiêu Mội chỉ nỗ lực nuốt xuống trong miệng một ngụm cơm. Sau đó mỉm cười nói, vậy không thể tốt hơn. Vì thế lần này gia đình cơm trưa, liền ở như thế sung sướng mà hài hòa không khí chung, kết thúc, tuy rằng giống như có chỗ nào vẫn như cũ không quá thích hợp bộ dáng Buổi sáng đề tài thảo luận tiếp tục ngoài dự đoán thuận lợi, bọn người kia thật đúng là tính toán không màng tất cả trước đi lên nhìn xem tình huống A. Tiêu mội chỉ rốt cuộc ăn xong cuối cùng một ngụm cơm lúc sau, đột nhiên nghĩ tới buổi sáng hội nghị tình huống, vì thế bất đắc dĩ lắc đầu lên. Đối bọn người kia lòng hiếu kỳ, tiêu muội chỉ là phi thường vô ngữ, không biết có câu nói gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu sao. Bọn họ không thể so miêu cường đại nhiều ít ta. Cho nên đầu mùa đông, ngươi kết giới hoàn thành thế nào? Tiêu muội chỉ uống xong một ngụm dâu tây nước, sau đó thỏa mãn than thở một tiếng nói. Đầu mùa đông cũng vừa vặn thu phục chính mình trước mặt chén nhỏ bên trong sở hữu đồ ăn, nghe được lão mẹ hỏi chuyện, tự nhiên mà vậy tiêu ngạo nói. Hôm nay buổi tối liền có thể thành công, giao cho ta nhiệm vụ, hoàn toàn yên tâm là được. Chén nhỏ là kiều muội chỉ chuyên môn từ đồ sứ sưởng đặt làm tiểu hào, chỉ có kiểu vi vi nắm tay lớn nhỏ, chính là ở hai chỉ hoa ăn cơm thời điểm cho bọn hắn dùng. Này chén nguyện chuyển nhẹ nhàng mà xinh đẹp, thậm chí có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật. Ân, vậy là tốt rồi, bất quá cho dù chị không được cũng là không có quan hệ, dù sao khải hàng đảo cũng liền như vậy đại. Cùng lắm thì nếu không được, khiến cho tiểu bạch thật sự đem tất cả đồ vật đều rời đi đi là được. tiêu mội chỉ vẫn là thực thông cảm nhà mình như tử. Đầu mùa đông chỉ cười không nói, đây là lão mẹ đối chính mình yêu thương không sai, chính là nếu là chính mình thật sự tiếp nhận rồi, chính là đối chính mình đến từ thế giới kia hình tượng bại hoại. Giờ này khắc này, thậm chí đời này, hắn đều đại biểu cho một cái thế giới, một cái hoàn chỉnh, cao cấp thế giới vô biên, mà huyền thế giới. Cho nên hắn chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau, đã có nhiệm vụ, khẳng định muốn hoàn mỹ hoàn thành. Tiêu mội chỉ cũng nhìn ra nhà mình nhi tử ý tứ, vì thế bất đắc dĩ dầm dì một câu, tính, chính ngươi nhìn làm đi, dù sao ngày mai những cái đó ra hỏa liền phải đi lên nhìn, ngươi trước tiên nói cho ta thành công không có liền hảo. Đầu mùa đông gật đầu, cái này là khẳng định A. Ơn, vậy trước như vậy đi, hôm nay liền không ra đi. Hảo hảo ngủ cái ngủ chưa, Rốt cuộc còn không có ngủ đủ kiểu mội chỉ ngã vào trên giường. Sau đó nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp. Ly mạc. Hạ mạc. Đầu mùa đông. Tuy rằng không quá minh bạch kiểu mội chỉ là như thế nào ở nháy mắt ngủ quá khứ. Nhưng là đại gia vẫn là quyết đoán hết trô nói rồi. Ly mạc xoay người đem hai chỉ ăn được qua ôm vào nôi, Sau đó bưng nổi chén gáo buồn đi rửa sạch xoát. Tiểu mội chỉ một giấc ngủ dậy. Thần thanh khí sảng. Quả nhiên, ngủ mới là giải quyết giấc ngủ không đủ chính xác tư thế nha. Đi lại, buổi chiều cuối cùng một lần hội nghị. Không nghĩ tới tiến độ cư nhiên còn đuổi kịp tới, này đàn gia hỏa giác ngộ rất cao sao? Tiêu Muội chỉ thực bình tĩnh ngồi ở tiểu hát trên lưng vênh mặt hất hàm sai khiến, ngã không, là chỉ điểm phong vân. Lý Mạc ngồi ở nàng phía sau, chỉ lo đáp lời liền thành, hắn chính là cái vai diễn phụ. Chỉ cần ở thích hợp thời điểm biểu đạt ra thích hợp ý tứ thì tốt rồi, chủ yếu còn lại là tiểu mội chỉ công tác. Buổi sáng quân sự phương diện nội dung đã hạ màn, kế tiếp chúng ta là cuối cùng một cái đại phương diện tiến hành, dân sinh. Nói đến cái này thời điểm, tiểu mội chỉ nhấp nhấp môi, nhìn thoáng qua phía dưới rộn ràng nốn nháo các vị thủ lĩnh, này đó đều là thiền chi kiêu tử, lại liền ở chỗ này an an tĩnh tĩnh nghe chính mình hội nghị còn không phải là vì có thể làm chính mình các con dân quá càng thêm hạnh phúc sao. Chúng ta hết thể mục đích, đều là vì dân sinh phục vụ. Vì có thể làm dân chúng sống càng thêm hạnh phúc, càng thêm có chất lượng, càng thêm có tin tưởng, càng thêm có tươi cười. Cho nên, dân sinh cái này để tài thảo luận, ta đặt ở cuối cùng tới áp trụ. Mặc kệ hôm nay có hay không thảo luận kết thúc, ngày mai ta đều sẽ mang theo đại gia bước lên bầu trời khải hàng đảo đi xem. Cho nên đại gia hôm nay không cần đuổi thời gian, nhất định phải nói ra chính mình ý kiến. Ta không sợ người đề ý kiến, liền sợ có người lén không vui." Tiêu Vi Vi nói, nói chém đinh chặt sắt, phía dưới chúng thủ lĩnh cũng là nín thở ngưng thần nghe. Bọn họ minh bạch, lần này hội nghị vở kịch lớn rốt cuộc tới. Phần 202. Đầu tiên muốn nói, chính là về ăn phương diện, ta hy vọng mỗi cái bộ lạc đều có người lại đây học nấu cơm, một ít thưởng thấy cơm nhà gì đó. Cũng chính là đại gia có thể ở nhà ngày thường làm ăn đồ ăn, ta sẽ giáo đi xuống, mọi người đều làm người học. Bất quá này sẽ không đối lựa chọn trù nghệ làm phát triển phương hướng tân thị bộ lạc có bất luận cái gì đánh sâu vào. Các ngươi phát triển phương hướng chung, đồ ăn là đi xa hoa lộ tuyến, cùng gia đình tiểu thái cũng không xung đột. Tiêu mội chỉ vừa lên tới, liền nắm giữ mọi người mệnh căn tử, ta đại tham ăn đế quốc uy vũ khí phách một thùng hồ dán Không sai. Nơi này sở hữu thủ lĩnh nhóm, lúc ban đầu đều là bị kiều muội chỉ nơi đó truyền ra đi ăn ngon cấp hấp dẫn trụ, cho nên đang nghe nói đây là cái đại tư tế, yêu cầu có tinh thần lãnh tụ thân phận thời điểm. Căn bản không ai nghĩ tới muốn phản kháng, bởi vì những cái đó ăn, đối thế giới này thay đổi thật sự là quá lớn. Trước kia thế giới, chỉ biết ăn thịt, hơn nữa vẫn là đơn giản nướng bờ bờ quờ, còn sẽ không tha gia vị. Sinh thuộc không đồng nhất cũng không nhắc lại. Này đó ăn thịt còn chưa đủ sở hữu tộc nhân ăn, cho nên thường xuyên sẽ có người đói chết gì đó cũng liền không hiếm lạ. Chính là từ kiều muội chỉ nơi này, bọn họ đã biết, trên thế giới này hết thể đồ vật đều là có thể ăn, chỉ là xem ngươi có hay không nắm giữ ăn phương pháp. Kiều muội chỉ nắm giữ, đúng là mỗi loại nguyên liệu nấu ăn dùng ăn phương pháp. Đây là nàng có thể trên thế giới này đứng vững góc chân bước đầu tiên. Mà lúc này nhắc tới ăn ngon. Tự nhiên là làm ở đây người đều nghĩ tới mấy ngày nay ở chỗ này đứng đầu thức ăn, thiệt tình cấp lực A. Cho nên lúc ấy tân thị bộ lạc dành trước lựa chọn ẩm thực làm phát triển phương hướng thời điểm. Tất cả mọi người đỏ mắt muốn chết, hâm mộ ghen tị hận cũng đừng đề ra, đương tiểu mội chỉ mở họp thời điểm đưa ra có thể đổi thành phát triển phương hướng thời điểm. Không biết bao nhiêu người đều hồng con mắt nhìn chầm chầm tân thị bộ lạc thủ lĩnh tân tư, đáng tiếc người này căn bản không có sửa đổi ý tứ. Thực mau liền xác nhận chính mình lựa chọn, làm bọn người kia rất là cảm thấy tiếc nuối một chút. Có mấy cái định lực không tốt lắm, thậm chí đều còn trộm liếm liếm môi, hình như là nghĩ tới bữa chưa ăn ngon. Dân sinh vấn đề đều bao gồm cái gì? Đơn giản nghe Tiểu vi vi nói vài câu công đạo lúc sau, có bộ lạc thủ lĩnh nhấc tay, rũ rược lên tiếng. Mấy ngày nay hội nghị, làm cho bọn họ hiểu biết Tiểu vi vi nơi này một ít quý củ. Tỉ như nhấc tay lên tiếng gì đó, tỉ như tự do ngôn luận gì đó. Yêu mội chỉ đơn giản nói, lúc ban đầu giai đoạn, dân sinh vấn đề rất đơn giản, chính là ăn, mặc, ở, đi lại cùng với sinh tồn. Nàng vung tay lên, mọi người trước mặt màn hình thượng nội dung liền cắt một chút, đây là tiểu hồ điệp khống chế nội dung. Sinh tồn, không cần phải nói, gần nhất là muốn ở nguy cơ thật mạnh trên thế giới sống sót, thứ hai là muốn ở nguy cơ thật mạnh trên thế giới thắng đi xuống. Tam tới là muốn ở bệnh ma xâm nhập hạ sống sót, bốn tới là muốn ăn no no, làm chính mình sống sót. Trước mắt tới nói, đệ tứ điều chính là ăn, mà điều thứ nhất, trên cơ bản liền bao gồm các loại thiên thai nhân họa dự phòng, cái này ta đã ở lưới trời mặt trên đưa ra, đại gia trở về nhìn xem liền hảo. Đệ nhị điều còn lại là vũ lực tiến bộ, cái này sau đó lại nói. Đệ tam điều, tắc chủ yếu là về chữa bệnh phương diện tiến bộ, cái này rất đơn giản. Ta bên người mang ra tới hơn 20 cái y đề đồ, chờ bọn họ xuất sư lúc sau, liền sẽ bắt đầu mang học sinh, học sinh càng ngày càng nhiều lúc sau, chúng ta liền có cũng đủ bác sĩ. Đương nhiên, sau này phương diện này như thế nào phân phối đại gia chính mình ngồi ở cùng nhau nhấc tay biểu quyết, cho nên hiện tại chủ yếu vẫn là phát triển. Ăn, mặc, ở, đi lại. Quần áo phương diện, hiện tại chúng ta mùa đông có thể sưởi ấm, chính là lúc ban đầu thành công. Đồ ăn, hiện tại có thể chắc bụng, hơn nữa đồ ăn bởi vì ta quan hệ càng ngày càng mỹ vị, đây đúng là không ngừng về phía trước tiến bộ A. Dừng chân, cái này ta phía trước nhắc tới qua, về phòng ở kiến tạo, cùng với không trùng chi thành bắt đầu dùng, đừng nóng đội, không trùng chi thành khẳng định đến từ từ tới, mà phòng ở cũng tạm thời trị không được, cho nên chỉ có thể trước đối hiện tại sơn động tiến hành thâm gia công. Đi ra ngoài phương diện, mùa đông chúng ta có chiếc tuyết mặc kệ là vận hóa vẫn là cái gì đều phương tiện không ít sau đó ta sẽ người đi tìm chút mã đàn sau đó nói cho đại gia như thế nào thuần mã này đó gia súc sẽ trợ giúp chúng ta đi ra ngoài cùng vận chuyển tiểu vi vi một hơi nói nhiều như vậy đều cảm thấy có điểm cắt nước lúc này mới ngừng lại đại gia có cái gì vấn đề có thể tiếp tục đề. màn hình mặt trên biểu hiện nội dung đúng là kiểu vi vi vừa rồi nói đồ vật mà kiều nội chỉ còn lại là bưng lên trước mặt ly nước Từng ngụm từng ngụm rót mấy ngụm nước, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ trì hội nghị gì đó, mệt mỏi quá nha. Trường 325 lưu bà ngoại tiến đại quan viên 1. Hoan nền quang lâm không trung chi thành treo không đảo nhất hảo, khải hàng đảo. Làm chủ nhân nơi này, ta đến mang đại gia cùng nhau tham quan một chút đi. Ở thủ lĩnh nhóm còn bởi vì vừa mới treo không phi thăng mà choáng váng thời điểm. Tiêu Mụi Chỉ cũng đã đem chính mình thêm vào khuyết đại âm thanh thuật thanh âm truyền lại tới rồi mỗi người bên người. Vì thế đám Thiên Chi Tiêu Tử này đều phản ứng lại đây, sôi nổi nhìn về phía tiểu Vi Vi bên kia. Cái này trên dưới Tả hữu Sở hữu phương hướng tất cả đều là màu bạc phòng vẫn là rất lớn, ít nhất ở cất chứa như vậy mấy chục hào người lúc sau, còn rộng mở dư giả. Tiêu Mụi Chỉ khoe miệng hơi kiều, ôn nhu nói, đại gia đừng lo lắng, hiện tại không phải đều hảo hảo sao? Nhìn còn có điểm kinh hồn chưa định mọi người, nàng cũng không hề trì hoãn, làm bọn người kia bình thường xuống dưới phương pháp là phi thường đơn giản, rời đi lực chú ý thì tốt rồi. Đến nỗi lực chú ý như thế nào rời đi vấn đề, làm ơn, có thể không cần vũ nhục nhân loại chỉ số thông minh sao? Hôm nay không chi thành thượng thứ gì không thể rời đi bọn họ lực chú ý a. Cho nên tiểu mụ chỉ quyết đoán cũng làm như vậy, a mà, ngươi ở dưới khống chế hạ thang máy Chúng ta đem người đều mang lên đi thôi." Li Mạc gật đầu, ở Tiểu Vi Vi ấn xuống thang máy lúc sau, ngoan ngoãn đứng ở cửa thang máy bên ngoài, sau đó nhìn theo Tiểu Vi Vi cùng với Hạ Vũ Ly giả điển tu chờ vài người đi vào, sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. "Tổng tư lệnh, đại tư tế mang theo kia vài vị thượng đi đâu vậy? Như thế nào không mang theo chúng ta?" Cái này, có người ngồi không yên. Li Mạc là cái phi thường lãnh gia hỏa, Chính là nơi này ai không có trải qua quá vị này tàn phá đâu. Đã sớm đã thích ứng Vì thế Ly Mạc giải thích nói, đây là đi thông mặt trên truyền tông khí, mỗi lần chỉ có thể mang 10 cái người đi lên, cho nên muốn từng nhóm thứ, không thể một lần tất cả đều đi lên, đại gia yên tâm. Làm hắn dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, thật đúng là làm khó hắn, bất quá nhưng thật ra bởi vì cái này, mọi người đều không hề lo lắng. Ngược lại hứng thú bừng bừng thảo luận nổi lên cái này thang máy tới. Mà thang máy bên trong vài vị, tất cũng là đang ở cuốn lấy kiểu mội chỉ hỏi cái không để yên. Đại tư thế, nơi này là địa phương nào? Chúng ta muốn đi đâu? Vì cái gì đại gia không cùng chúng ta cùng nhau đi lên? Nào đó nhanh nhất ra hỏa lập tức khoan khoái ra tới liên tiếp vấn đề. Sau đó hắn bị xem thường. Điên tu cáo giả cười tủm tỉm nói. Chúng ta thực rõ ràng là muốn tới chúng ta chuẩn bị đi khải hàng trên đảo mặt, nơi này là truyền tống địa phương. Đại gia không cùng nhau đi lên thực rõ ràng là bởi vì địa phương không đủ đại muốn từng nhóm A. Đúng hay không, đại tư thế Nghe cáo giả cười tủm tìm hỏi chuyện, kiều muội chỉ thực tức giận đáp, đúng vậy, ngươi đều đối. Nói xong, cửa thang máy liền mở ra, kiều muội chỉ thuận tay ấn xuống chuyến về kiện lúc sau, dẫn dắt đại gia nối đuôi nhau mà ra. Ở chỗ này chờ là được. Tiêu mội chỉ như thế nói. Bởi vì ly Mặc ở dưới đã ơn kiện, cho nên kiều mội chỉ bọn họ ra tới lúc sau, thang máy lại lần nữa chuyến về, ở màu bạc trong đại sảnh mặt mở ra. Vì thế lại lần nữa lên rồi 10 cái người, thang máy chậm rãi khép lại, sau đó bay lên. Như thế tuần hoàn lập lại, mới đưa dư lại người đều lộng đi lên. Kỳ thật làm như vậy, cũng không phải bởi vì không có đủ thang máy, nói đến thang máy. Đó là tuyệt đối cũng đủ, tổng cộng có 10 bộ đâu, chính là bọn người kia sẽ không dùng thang máy, chỉ có thể làm đại tư tế cùng tổng tư lệnh hai người ở trên dưới thao tác mới có thể. Chờ về sau mọi người đều học xong, liền không có như vậy phiền toái chuyện này. A mạc, người đều lên đây sao? Tiểu vi vi nhìn ly mạc đi theo cuối cùng một bát người phía sau đi ra thang máy, hỏi. Ly mạc gật đầu, ân, ta đều nhìn đâu? Vì thế tiểu muội chỉ yên tâm, đối với A Mạc, nàng chính là yên tâm thật sự đâu. Chúng ta mang đại gia đi một chút đi. Tiểu muội chỉ làm tiểu hắc biến đại, sau đó ngồi đi lên. Ly Mạc lần này nhưng thật ra không có cùng bình thường giống nhau ngồi ở kiểu vi vi phía sau, mà là cùng chúng thủ lĩnh cùng nhau ở bên này đi bộ. Sau đó tiểu muội chỉ khắc sâu ý thức được phương tiện giao thông sự tất yếu. Không nói cái gì ô tô phi cơ tàu thủy xe lửa liền tính là xe máy xe điện xe đạp có cũng không tồi a. Hơn nữa thực vinh hạnh chính là, xe đạp nàng kiểu vi vi hiện tại vẫn là tuyệt đối có thể làm được, vì thế nghĩ trở về liền làm xe đạp ra tới, hơn nữa làm tiểu hồ điệp nhớ nhập Bản ghi nhớ lúc sau, tiểu muội chỉ liền hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở ra khuyết đại âm thanh thuật, chư vị thủ lĩnh, còn nhớ rõ ta làm đại gia diêu ra tới dây số sao. Đại gia ầm ầm hẳn là, Đại tư tế cố ý làm cho bọn họ nhớ kỹ, bọn họ tự nhiên sẽ không quên, nói nữa, chỉ là một cái dây số mà thôi, lại không phải cái gì phiền toái công thức, tự nhiên là không có vấn đề, bọn họ này đó đương thủ lĩnh, nhưng không có một cái ngu ngốc ca. Sau đó kiểu mội chỉ chỉ vào này phiến ở bể phun nước trung quanh quảng trường, nói, như vậy, này phiến quảng trường bị ta phân khu vực, mỗi cái khu vực đối ứng một cái dây số. Thỉnh chư vị tìm được chính mình dãy số đối ứng địa phương chạm hảo có thể sao? Đại gia lúc này mới phát hiện, này phiến khổng lồ trên quảng trường, cư nhiên còn có một ít đường cong, mà bị đường cong họa ra tới khu vực bên trong, cũng đều có một ít con số. Vì thế bọn họ đều dựa theo kiểu vi vi nói, tìm được rồi chính mình tương ứng kia khối khu vực. Mỗi một khối khu vực địa lý vị trí bất đồng, chính là diện tích lại là giống nhau đại, hơn nữa bất đồng khu vực trung gian đều có đường nhỏ ngăn cách, Đây là về sau tẩu đạo gì đó, bằng không nếu là làm mỗi cái bộ lạc ở chính mình khu vực bên trong họa đi ra ngoài đi đường tuyến khẳng định cùng cắt thịt dường như. ân đại gian nếu tìm được địa phương, như vậy ta liền tuyên bố này đó địa phương tác dụng. Tiểu vi vi thanh âm khinh khinh nu nu chính là lại vẫn là như vậy rõ ràng, này phiến quảng trường, chính là một mảnh đại tợ, mỗi cái bộ lạc đều có thể ở chính mình khu vực bên trong thiết trí quầy hàng tiến hành bán hoặc là thu mua. Này đó ta liền mặc kệ, chỉ cần không phải quá phận, ta đều hoàn toàn sẽ không để ý tới. Mọi người kinh hãi, cái gì? Đây là thiết trí quầy hàng. Đại tập. Sau đó đại gia ánh mắt nháy mắt nhìn về phía chiếm cứ thang máy xuất khẩu phụ cận mấy khối khu vực kia mấy cái thủ lĩnh. Này vài vị cũng là đại hỉ, không nghĩ tới chính mình chịu đến không linh không chỉnh con số, cư nhiên còn có thể chiếm cứ tốt như vậy vị trí, thật là quá lệnh người không tưởng được ga có hay không cảm thụ được chư vị thủ lĩnh nhóm bắn lại đây hâm mộ ghen tị hận ánh mắt bọn họ một đám đều một bên kiêu ngạo ngửa đầu một bên bị làm cho cả người không thoải mái nhưng là vẫn là một đám kiêu ngạo cùng thiên nga dường như tiêu nguyệt chỉ cười trộm này vài vị thật là đi đại vận sau đó nàng tiếp tục tuyên bố mặt khác quảng trường chung quanh cửa hàng đều là cho thuê mỗi một năm đều sẽ có một lần cửa hàng cạnh tranh sẽ Cái này cạnh tranh gặp quyết định tiếp theo năm mỗi cái cửa hàng là từ cái nào bộ lạc không chế. Đương nhiên, mặc kệ là trên quảng trường quầy hàng vẫn là cửa hàng cạnh tranh sẽ từ từ. Này đó tất cả đều là có điều lệ chế độ, hôm nào ta đều chia đại gia. Trường 326 lưu bà ngoại tiến đại quan viên hai Không có quy củ sao thành được phép tắc, tiểu muội chỉ tự nhiên là trên nhiều khía cạnh đều chế định hoàn thiện quy củ. Đương nhiên, Tiểu ngội chỉ chế định quy củ đều là tiểu hồ điệp thu phục. Mặt khác, nơi này tiến vào lúc sau, sẽ có lưới trời, mà mỗi người đều có được chính mình tiền hệ thống, cho nên chư vị, nhớ rõ tuyển ra bộ phận tộc nhân trước tiếp thu lưới trời đầu cuối gì đó ha. Mỗi người có 30 cái danh ngạch, đây là lúc ban đầu, quá trận sẽ hảo rất nhiều. Tiểu vi vi lựa chọn là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc hiện tại tài liệu gì đó đều không cho lực, sinh sản nguyên tố cũng đều không đủ. Cho nên đầu cuối sinh sản tốc độ phi thường bắt gốc, tiểu mội chỉ chỉ có thể từ từ tới, rốt cuộc kia người nào khẩu tổng điều tra vẫn là không có bắt đầu. Phần 203 Chờ đến dân cư tổng điều tra kết thúc lúc sau, liền yêu cầu mỗi người đều có được chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, cho dù là vừa sinh ra em bé. Nói như vậy, mỗi người, từ chính mình sinh ra bắt đầu, liền có người đầu cuối trình hợp chính mình sở hữu tin tức. Như vậy liền sẽ không xuất hiện người xuyên Việt gì đó tới giả mạo cái gì người tình huống. Khu khu, tiêu mội chỉ cũng không phải khinh bỉ người xuyên Việt ha, chỉ là có đôi khi đã xảy ra sự tình gì chính mình không chế không được tóm lại là không tốt lắm. Nghe nói nơi này đồ vật đều phải dùng giả thuyết tiền tới giao dịch, thủ lĩnh nhóm đều tính toán khai. Dù sao bên này đại tư tế nếu đều đã nói, như vậy này giả thuyết tiền về sau khẳng định là duy nhất sức mua. Từ lúc bắt đầu liền kiếm giữ tiền, vẫn là tương đối không tồi lựa chọn. Đến nỗi bọn họ tài khoản thượng tiền như thế nào tới vấn đề, ha ha, tiền giấy còn có thể in ấn đâu, huống chi là điện tử giả thuyết tiền, còn không phải tiểu muội chỉ một cái mệnh lệnh chuyện này, cho nên lúc đầu, nàng vẫn là sẽ cho mỗi cái bộ lạc nhất định tiền. Đương nhiên, đều là thống nhất cấp, hơn nữa thủ lĩnh nhóm tích phân cũng là có thể đổi tiền, chỉ là không thể dùng tiền đổi tích phân. Rốt cuộc tích phân thương thành đồ vật cũng không phải là tiêu tiền là có thể mua được nha. Kia không có gì vấn đề, dù sao về sau là muốn phổ cập, hiện tại coi như là thí hoạt động. Mỗi thủ lĩnh dùng hội nghị trung từ kiểu mội chỉ nơi đó nghe tới từ nhi cấp gia chính mình trả lời, đại gia sôi nổi hẳn là. Vì thế cái này để tài thảo luận cứ như vậy thông qua. Từ từ, này đã không phải phòng họp. Hào đi. Mở hộp khai vượng đầu kiểu mội chỉ là tuyệt bích sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Phương pháp tốt nhất, chính là, nhảy qua này cha. Ấn, khải hàng đảo quảng trường chợ sẽ ở 10 ngày sau mở ra, trong lúc này chư vị có thể cho người đi lên xây dựng chính mình khu vực. Đương nhiên, ở thiết kế quy hoạch phía trước, đại gia trước hết cần làm rõ ràng nơi này quy củ, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, ta chính là không thông chi liền trực tiếp dỡ bỏ bất hợp pháp kiến trúc a. Tiêu mội chỉ đột nhiên nghĩ tới thiên triều nổi danh thành quảng, kia sức chiến đấu thật đúng là lệnh người ghé mắt ra. Chính là nơi này thủ lĩnh nhóm lại đương tiểu mội chỉ đang nói lời nói dí dỏm, vì thế một đám đều phi thường nghiêm túc tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ xem trọng quy định vân vân. Tiêu mội chỉ như vậy người thông minh, như thế nào sẽ nghe không hiểu đại gia lời nói ngữ khí, vì thế trong lòng tiểu nhân nhi lệ rơi đầy mặt, chính mình tuy rằng là ở ác thú vị, Chính là thật là thực nghiêm túc, thực nghiêm túc đang nói chuyện nha, ai cho rằng chính mình là đang nói lời nói dí dỏng, thật hố cha. Đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại xem, vì thế dầm gì hai tiếng, đem chuyện này nhi cũng lật qua đi lúc sau, tiểu muội chỉ vung tay lên, nói, hảo, đại gia tới tham quan một chút này tòa đảo đi. Hôm nay chính là ngắn hạn nội đại gia duy nhất một lần có thể tham quan toàn đảo cơ hội. Chẳng lẽ hôm nay lúc sau? Chúng ta cũng chỉ có thể ở quảng trường chung quanh hoạt động. Hạ vũ mở to chính mình mắt đào hoa, kinh ngạc nói. Tiêu mội chỉ đắc ý nhìn thoáng qua không dám tin tưởng mắt đào hoa, cười nói, Chúc mừng ngươi đáp đúng, ta sẽ ở quảng trường chung quanh thiết hạ kết giới, sau đó trừ bỏ nhà của chúng ta người, người khác đều không thể lại thông qua này kết giới đến trên đảo địa phương khác đi. Đây là vì cái gì đâu? Hạ vũ tức khắc cảm thấy chính mình giống như bị lừa gạt giống nhau. Tiêu mội chỉ nghiêng mục, bởi vì trên đảo rất nhiều đồ vật còn không thể mở ra, cho nên ta muốn trước làm một ít xây dựng gì đó à. Hơn nữa một cái quảng trường trước làm giao dịch đại tập còn không được sao. Bị Tiêu mội chỉ như vậy vừa thấy, đã thói quen bị kiều vi vi ngược hạ vũ lập tức liền héo, ngoan ngoãn thưa dạ không nói cái gì nữa. Vốn dĩ cũng là, đây là lòng người không đủ rắn nuốt voi, nhân ra hảo ý mà đem một mảnh quảng trường vòng ra tới cho đại gia dùng. Kết quả đại gia còn không thỏa mãn, thế nào cũng phải đem địa phương khác cũng mở ra, này không phải được một tức lại muốn tiến một thước là cái gì. Đại gia cũng đều suy nghĩ cẩn thận chuyện này nhi, vì thế sôi nổi hẳn là. Sau đó cũng đều nghĩ thông suốt thời điểm, liền tính toán thừa dịp cái này duy nhất cơ hội hảo hảo nhìn xem nơi này, nói không chừng sau này không biết bao lâu đều không thể lại nhìn đâu. Vì thế kiểu muội chỉ gật đầu, chính là muốn cho bọn người kia trước khắp nơi nhìn xem mới không có khởi động kết giới mà là trước thí nghiệm một chút thành công liền đóng lại. Kia đại gia đi theo ta. Tiêu Mụi chỉ tâm niệm vừa chuyển, Tiểu Hắc liền theo nàng ý tứ xoay người, đem chính mình vượt mà mà bóng loáng tơ tờ, tờ hướng đại gia. Tiếp theo về phía trước bán ra ưu nhã mà lười biếng nệ bước. Động vật họ mèo loại này chơi tiện, là phi thường nhận người hận, chính là Tiêu Mụi chỉ hiện tại ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng, đại gia liền không có nói cái gì mà là ngoan ngoãn đi theo tiểu muội chỉ đi tới. Hô hô, vì cái gì tổng cảm thấy muốn ngủ đâu. Ngày hôm qua lại trộm chạy tới triệu hoán một đống lớn đủ loại tiểu ngoạn ý nhi tiểu muội chỉ ở tiểu hắt trên lưng liền có điểm ngủ ga ngủ gật, mạnh mẽ chịu đựng buồn ngủ lúc sau. Tiểu vi vi quyết đoán mang theo đại gia đi hướng nhà mình trang viên phương hướng. Dọc theo đường đi đi ngang qua dài lâu hèm nhỏ, kia tràn ngập thời gian khuynh hướng cảm xúc vách tượng, làm tất cả mọi người tán thưởng không thôi. Này rõ ràng, không có cái ngàn đêm năm công phu hạ không tới a. Nay tòa đảo lịch sử, ít nhất so trên thế giới này, nhân loại văn minh lịch sử muốn trường rất nhiều a. Đương nhiên, so với kiểu vi vi cùng hạ mạt đầu mùa đông bọn họ thế giới nói, lịch sử văn minh thời gian vậy không đủ nhìn. Đối cái này tân sinh thế giới, tiểu muội chỉ còn là phi thường có ái. Cụ thể biểu hiện chính là vẫn luôn dẫn dắt bọn họ, ở thỏa đáng nhất thời điểm làm ra thỏa đáng nhất phát triển. Đây là chứng cứ rõ ràng. Nơi này, đi đến trang viên cửa lúc sau, tiêu muội chỉ chỉ vào cửa, tự hào nói, tòa trang viên này, về sau chính là nhà của chúng ta ở khải hàng trên đảo nơi dừng chân, mà quảng trường kết giới mặt trên, ta sẽ đặt cùng nơi này liên tiếp gọi khí, có cái gì giải quyết không được sự tình, có thể trực tiếp gọi. Tiêu muội chỉ như thế giới thiệu một phen lúc sau, liền dẫn người vòng qua nơi này, đi hướng mặt sau cùng lầm không biệt thử mặt sau đây là này tòa khải hàng đảo bên cạnh tiêu muội chỉ chỉ vào kia tòa kéo dài không dứt lan can cùng với lan can bên ngoài kia phập phồng không trường biển mây đối đại gia cười nói hoa đây là bầu trời a kinh ngạc cảm thán thanh đây là vân sao kinh ngạc thanh thật xinh đẹp tán thưởng thanh ta có điểm choáng vắng đầu hảo đi vị này thủ lĩnh thực bất hạnh có ẩn tính bệnh sợ độ cao vì thế chân mềm bị đại gia đỡ rời đi treo không vị trí tiêu muội chỉ nhìn vị kia cùng cao có điểm ngôn ngữ bởi vì vị này thủ lĩnh bộ lạc đúng là tụ cư ở núi cao phía trên kết quả núi cao sẽ không cùng cao treo không liền cùng cao ngắm lại cũng là núi cao dù sao cũng là làm đến nơi đến chốn mà bên này phía dưới rõ ràng là không nhiều dọa người a bất quá nơi này thủ lĩnh nhóm phần lớn là kẻ tài cao gan cũng lớn Hơn nữa này tòa đảo đã ở bọn họ trên không phiêu hảo chút thiên cũng không gặp rơi xuống đất, không đến mức bọn họ vừa lên tới liền rơi xuống, cùng với đối đại tư tế bản nhân tín nhiệm, cũng liền không có cảm thấy sợ hãi gì đó. ân hiện tại chúng ta tới vòng quanh này tòa đảo bên cạnh bắt đầu tiến hành quan khán đi. Tiểu vi vi cố ý làm vị kia khủng cao đứng ở bên trong bị người tưởng cách ở biển mây bên kia, sau đó phát động đại gia, cùng chính mình cùng nhau đi rồi lên. ân Đương nhiên, trên thực tế tiểu muội chỉ là ngồi ở tiểu hắt trên lưng nhẹ nhàng đi trước, mà phía sau tất cả mọi người là đi bộ. Hơn nữa đối tiểu vi vi đồng hài tiểu hắt đỏ mắt không thôi, một cái cường hãn tọa kỵ, đó là bọn họ những người này theo đuổi A. Chính là bọn họ gần nhất không có vũ lực, thứ hai không có biện pháp thuần phục giã thú, cho nên chỉ có thể nhìn xem. Tiểu muội chỉ đã bắt đầu tưởng tượng, đương chính mình xe đạp mặt thế lúc sau, những người này sẽ là như thế nào điên cuồng. Liên tính dùng tích phân đổi xe đạp, phỏng chừng cũng là không chút do dự đi. Đương nhiên, đương nàng ngày sau đích sắc làm như vậy lúc sau, còn hối hận như vậy từng cái, nhưng là ở nhìn thấy xe đạp doanh số lúc sau, lại đem loại này hối hận trực tiếp ném tại sau đầu, không còn có nghĩ tới. Nơi này là cư dân khu. Tiêu muội chỉ chỉ vào kia phiến cao lớn hơn nữa rộng mở phong ở, như thế nói. Biết ta vì cái gì yêu cầu đại gia kiến phòng ở mà không phải ngủ ở trong sơn động đi. Rốt cuộc đôi khi, phòng ở vẫn là sẽ phương tiện cùng an toàn rất nhiều, hơn nữa mặc kệ là mị quan vẫn là thoải mái, đều song bạo sơn động A. Tuy tiện chọn mấy cái dân cư đi vào dạo qua một vòng, đương nhiên, này tuy tiện chọn lựa ra tới dân cư, đều là kiểu mội chỉ đã cướp đoạt qua địa phương. Mà bên trong bài trí cùng nội dung gì đó, cũng đều làm ở đây thủ lĩnh nhóm một đám đều là đỏ mắt không thôi, đánh đáy lòng đồng ý từ trong sơn động sửa vì ở tại trong phòng sự tình, hơn nữa tính toán trở về lúc sau liền nhanh chóng ở lưới trời thượng xem xét phòng ở kiến trúc phương pháp cùng tài liệu gì đó, sau đó làm các tộc nhân trước cho chính mình thành lập một tòa phòng ở. Như vậy kế tiếp khẳng định là không cần chính mình nhiều lời, một cái tốt ví dụ, liền sẽ làm đại gia xua như xua vịt. Lựa chọn kiến trúc ngành sản xuất làm phát triển cái kia bộ lạc thủ lĩnh, Đã sớm đã đem miệng đều liệt tới rồi lỗ thai can, hắn thậm chí đều có thể đủ thấy, ở không lâu tương lai, nhiều hơn tiền trinh thật giống như dài quá chân giống nhau hướng tới chính mình chạy tới bộ dáng Thật sự rất vui mừng A có hay không. tiêu muội chỉ kỳ thật là thực hiểu biết bọn người kia ý tưởng, cho nên ở mang theo bọn họ xoay mấy cái dân cư, sau đó đại khái chuyển động này tòa khải hàng đảo lúc sau, liền lại lần nữa về tới trên quảng trường mặt. Kiểm kê nhân số không có lầm lúc sau, tiểu muội chỉ tay nhỏ vung lên, quảng trường chung quanh dâng lên một mảnh mắt thường có thể thấy được sóng gợn, sau đó chậm rãi bay lên, phong bế, đem toàn bộ quảng trường bao vây lên. Tiếp theo, nơi đó sóng gợn dần dần bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng là mọi người đều biết, cái kia có thể ngăn cản người rời đi này tòa quảng trường kết giới đã có hiệu lực. Chương 327 nha. Nha. Nha. Mắt thấy vì thật hay nghe vì hư, nhưng là đôi khi, đôi mắt cũng là sẽ lửa gạt người. Cho nên mọi người đều tò mò đi tới kết giới phụ cận, muốn nhìn xem chính mình có thể hay không đụng tới thứ gì. Có cẩn thận một chút, ly thật xa liền giảm tốc độ, sau đó rôi tay tại thân thể phía trước do đường, mà lô mãng một chút, còn lại là trực tiếp liền tùy tiện tiến lên đi, sau đó kết quả thực rõ ràng. phanh Thực rõ ràng một tiếng trầm vang. Này xui xẻo hài tử trực tiếp đụng phải đi. Phải biết rằng, kết giới cường độ, chính là so cái gì thủy tinh công nghiệp linh tinh hiếu thăng đến nhiều a. Như vậy ngạnh đồ vật, đột nhiên đụng phải đi, trực tiếp làm này xui xẻo hài tử che lại cái mũi ngồi sổn trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Cái mũi chính là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị trí nhất a. Kết quả bị như vậy va chạm, còn không phải trực tiếp liền nước mắt nước mũi một đống. Tiêu mội chỉ đồng tình nhìn nhìn cái này hoa. Sau đó ở bên cạnh nói nói mát, làm ngươi không tin ta, xem, xui xẻo đi. Đương nhiên, đồng thời cũng từ trên người lấy ra một con bình thuốc nhỏ ném cho kia hải tử. ngươi nọ tự nhiên là biết đại tư tế y hệ thuật, vội không ngừng tiếp nhận bình thuốc nhỏ, dựa theo kiểu mội chỉ nạo kiều chỉ thị, đem lạnh lạnh cao thể bôi trên cái muối mặt trên. nháy mắt liền cảm thấy thoải mái thanh tân nhiều, cũng không như vậy đâu. Lúc này hắn mới rốt cuộc có thể mở miệng phản bác. một chương miệng chính là nồng đậm giọng mũi, đáng thương vô cùng. ta chỉ là không nhớ rõ kết giới vị trí, muốn đến gần một chút lại đi chậm nha. tiêu muội chỉ đôi mắt chớp chớp, có loại này khổ bước qua. bất quá nhìn vai nhi này chật vật bộ dáng, tiêu muội chỉ ho nhẹ một tiếng, vẫn là rất có tình yêu không cười ra tiếng tới. Ân, lần sau chú ý điểm, đừng lại như vậy lỗ mãng. Người nọ ưu hoán đôi mắt nhỏ hung hăng nhìn đại tư tế liếc mắt một cái, sau đó làm trả thù, trực tiếp đem vừa rồi kiều muội chỉ ném lại đây bình thuốc nhỏ đặt ở chính mình tùy thân hầu bao bên trong, chút nào không để ý tới bên trong thuốc mở chỉ bị chính mình dùng hết một chút sự thở. Kiều muội chỉ cũng minh bạch, hoa nhìn này căn bản chính là chỉ có thể như vậy phát tiết một chút chính mình ai hoán, vì thế cũng liền không so đo này một bình nhỏ thuốc mỡ. Thứ này chính mình nơi đó muốn làm nhiều ít liền có bao nhiêu, chẳng qua luôn lười đến lộng mà thôi, kia nếu như vậy, còn chưa tính. Phần 204 Người nọ xem tiểu muội chỉ không có phản ứng hắn hành động, lập tức liền nhe răng nết miệng cười khai, may mắn vừa mới đồ thuốc mỡ đã không đau, bằng không hiện tại khẳng định liền vui quá hóa buồn. Ấn, đại gia có thể trước đem chính mình bộ lạc địa bàn ghi nhớ, đến lúc đó đi trở về lúc sau bắt đầu thiết kế gì đó. Tiêu mội chỉ nhìn nhìn thời gian, nay đó thủ lĩnh nhóm nên đi xuống, sau đó ăn một đốn cơm trưa nên tan vỡ. Đến nỗi chuyện quan trọng nhất, lưới trời khai thông gì đó, căn bản chính là Tiểu vi vi một ý niệm chuyện này, cho nên chuyện này không nổi, không nổi. Đại tư thế, ngài không được đem lưới trời cho chúng ta khai thông sao. Bằng không chúng ta thiết bị đầu cuối cá nhân liền không thể dùng A. Không biết cái nào ra hỏa nghĩ tới chuyện này nhi. Yêu mội chỉ kinh ngạc nhìn qua đi, liền nhìn đến vị kia thoạt nhìn bình phàm thực thủ lĩnh tiếp tục nhắc mãi, ta chính là xem qua ngài phát xuống dưới thiết bị đầu cuối cá nhân sử dụng sổ tay, bên trong không phải nói, người này đầu cuối có thể tiến hành giả quét gì đó, cũng có thể.